Đâu? Còn có thừa cúc cũng không dài tâm, con một đám đều là bồi tiền hóa, tìm đường chết ngoạn ý, đợi chút các nàng trở về, nương phi lột các nàng ra. Lột ra, hắc hắc. Dư hải cười, nương, lột ra. Hảo. Bạch chiêu đệ cũng cười, chúng ta tiểu hải không đau à, ngươi nếu là lại đau, nương liền tấu dư lan. Dư lan nghe trong lòng thập phần không dễ chịu. Nàng thấp đầu, lôi kéo ba cái mội mội yên lặng đi đến trong phòng bếp, ở phòng bếp tìm điểm cơm thừa. Thừa dịp bạch chiêu đệ không chú ý, nàng mang theo ba cái mội mội đem cơm thừa ăn, liền chạy ra ra môn. Nàng không dám về nhà, sợ dư hải nói đau, nàng nương liền phải lột nàng ra. Không có biện pháp, dư lan mang theo ba cái mội mội ở trong thôn lúa mạch đôi ngủ. Tới rồi buổi tối, bạch chiêu đệ không thấy dư lan mấy cái trở về, liền cùng dư bốn cẩu tàu nhào. Ngươi nhìn xem ngươi khuế nữ, một đám lớn tâm đều dã, gì lúc cũng không biết về nhà, trong nhà nhiều như vậy sống còn chờ các nàng làm đâu, ta phải mang tiểu hải. Làm sao có thời giờ làm việc, trong nhà gà cũng chưa uy, mà cũng không quét. Này mấy cái bồi tiền hóa, chờ trở, trở về xem ta không giáo hơn các nàng. An cơm, dư bốn cẩu cũng không thấy bọn nhỏ trở về, liền đi ra ngoài tìm một vòng, lại đến nhà cũ bên kia hỏi hỏi, biết bọn nhỏ đã tới nhà cũ bên này, nhưng phía sau đi rồi liền không thấy bóng người, liền mãn thôn tìm. Dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu cũng đi theo suốt ruột tới. Kia chính là bốn cái hài tử A, đều là bọn họ thân chất nữ, này nếu là không có bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Dư dụng dư trí cũng bị xảo lên, giúp đỡ tìm người. Toàn ra người đánh đèn tin mãn trong thôn suốt ruột tìm người, nhưng bạch chiêu đệ một chút không đội, nàng đã mang theo dư hải thành thật kiên định ngủ đi. Một đám người tìm một vòng không tìm thấy người, liền thẩm lâm tiên đều kinh động, đi theo đi ra ngoài tìm người. Nàng mới ra cửa, liền nghe được có người kêu, cháy, cháy, mau tới cứu hỏa. mươi 155 ta là cha nãi. Một thẩm lâm tiên cả kinh, nhanh chân liền hướng tới hỏa địa điểm chạy tới. Nàng tim đập tấn cực kỳ, cũng có dự cảm, tất nhiên là mấy cái hải tử đã xảy ra chuyện. Thẩm Lâm Tiên chạy đến cháy lúa mạch đôi chỗ khi, liền nhìn đến lửa đốt như vậy lại, ánh lửa bầu trời đều đỏ. Ở ánh lửa bên trong, nàng thấy được Dư Lan thân ảnh. Dư Lan vẫn luôn ở lay cái gì? Thiên, là Dư bốn cẩu già khuyên nữ. Cũng có người hiện Dư Lan, hướng tới Dư Lan hô to lên. Dư lại cẩu mấy cái chạy tới, đương Dư bốn cẩu nhìn đến Dư Lan thời điểm, quả thực là dọa cả người run, không quan tâm liền chiều hỏa vọt đi vào Thẩm Lâm Tiên một phen tún chặt dư bốn cẩu Nương dư bốn cẩu hai mắt đỏ bừng đó là Yêm khuê Nữ là nhà Yêm Lan Tử Yêm Yêm chính là đã chết cũng đến đi cứu nàng a ngươi đừng đi ta đi Thẩm Lâm Tiên đem dư bốn cẩu hướng dư đại cẩu trên người đẩy lão đại xem trọng lão tứ vừa dứt lời nàng đã vọt vào kia tận trời lửa lớn bên trong Nương dư bốn cẩu thê thảm hô to một tiếng Dư Đại Cẩu dư nhị cẩu cũng không đứng được, khóc lóc liền phải tiến lên. Chạy tới các hương thân chạy nhanh ngăn lại huynh đệ mấy cái, lúc này, Dư Tam Cẩu cũng chạy tới, nhìn đến ánh lửa lớn như vậy, liền la hét, "Chạy nhanh, cứu hỏa a." Đúng vậy, đối, chạy nhanh cứu hỏa. Phản ứng lại đây thôn dân đều dẫn theo thùng, cầm buồn bắt đầu khắp nơi tìm nguồn nước dập tắt lửa. Dư Đại Cẩu một đôi mắt hồng kinh người, sẽ rách đầu đều rớt thật lớn một phen, "Lão Tam, ta nương, ta nương ở bên trong." Gì? Dư tam cẩu đại kinh thất sắc, ta nương sao đi vào? Lao tứ gia lan tử ở lúa mạch đôi, sợ là, sợ là còn có kia ba cái tiểu nhân đâu. Dư đại cẩu nói tới đây đều khóc lên. Dư tam cẩu vừa nghe, lập tức liền phải vọt vào đi, một bên hướng còn một bên đều, nương, ngươi đừng sợ à, nhi tử tới cứu ngươi. Chạy tới hoa đại ni ôm chặt dư tam cẩu, đương ra, đương ra, ngươi nếu là có cái tốt xấu, kêu bọn yêm sao sống à, đương ra à. Như vậy một náo hơn nữa thời gian lại đi qua trong chốc lát dư đại cầu huynh đệ bốn cái trong lòng liền có dự cảm bất hảo bọn họ đều nghĩ thẩm lâm tiên lần này sợ là ra không được huynh đệ bốn cái ngồi xổm trên mặt đất ngao ngao khóc lóc khóc thanh âm dung trời vang có mềm lòng thôn dân nhìn đến loại này tình hình cũng nhịn không được bồi quá thân lau nước mắt liền ở mấy cái tiểu nhân chạy tới nghe được thẩm lâm tiên vọt vào ánh lửa trung tin tức khi cũng đều nhịn không được thất thanh khóc giống ngay cả dư tú biết tin tức này cũng rất xuống nước mắt tới nàng kiếp trước liền tính là lại hận nàng mãi kiếp này lại nghĩ báo thù khá vậy không chịu nổi thẩm lầm tiên đối nàng hảo dư tú không phải chân chính nhẫn tâm tuyệt tình một lòng đã sớm bị thẩm lầm tiên cấp thấm lại đây nàng đối thẩm lầm tiên thật sự thực hiếu kính biết nàng mãi nói không chừng đã dư tú cũng thương tâm thực kia rốt cuộc là nàng mãi là nàng thân mãi đau nàng sủng nàng dạy nàng rất nhiều tri thức thân mãi nàng lại sao có thể không thương tâm dư tú nghĩ nàng mãi nếu là thật không có sau này nhưng làm sao ai dạy các nàng tri thức trong nhà nếu là ra cái cực phẩm ai còn có thể đàn áp được dư tiểu hoa tưởng càng nhiều cô nương này cũng càng thông minh nháy mắt liền khẩu súng khẩu nhắm ngay bạch chiêu đệ nàng một phen túm khởi dư bốn khẩu tứ ca hôm nay tứ tẩu đánh lan tử các nàng một hồi lan tử các nàng sợ hãi cực kỳ liền cơm cũng chưa ăn liền chạy tới tìm nương nương cho các nàng ăn điểm tâm lại đưa các nàng đi ra ngoài các nàng không về nhà khẳng định là sợ hãi còn muốn bị đánh việc này đều do tứ tẩu nàng Phạm là đối Lan Tử các nàng hảo điểm, Phạm là đối khuê nữ thượng điểm tâm cũng không đến mức. Bạch chiêu đệ, dư tú oán hận cắn răng tứ thúc, Bạch chiêu đệ nàng không phải Yêm tứ thẩm, Yêm không nhận nàng, đều do Yêm dư bốn cầu hung hăng cho chính mình một bát hai, đều do Yêm cưới như vậy cái phá của đàn bà, Yêm hại Lan Tử a, hại nương a, Yêm xin lỗi nương. Hắn nơi này chính khóc thảm từ đâu, liền nghe được một cái thanh nhuận thanh âm, khóc tăng đâu, lão nương còn chưa có chết đâu, các ngươi khóc gì? Theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến thẩm lâm tiên bị thiêu đầy người đèn nhánh, nàng trên lưng có một cái hoa, trên cổ treo một cái quải, một tay còn ôm một cái, lại là đem bốn cái hải tử đều cứu ra tới. Hoa, dư bốn cẩu lại bi lại đau, vừa mừng vừa sợ, lập tức liền ngã trên mặt đất, khóc nước mắt nước mũi toàn ra tới. Tiểu hoa, chạy nhanh tiếp được lan tử. Thẩm lâm tiên đem trên lưng dư lan giao cho dư tiểu hoa, lại đem trên tay ôm dư đảo cùng dư quế giao cho dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu lại đem trên cổ treo dư cúc giao cho dư tú nương ngươi như thế nào ngươi không sao chứ dư bốn cẩu từ trên mặt đất bỏ dậy trước quan tâm thẩm lâm tiên xem nàng chỉ là huân trên người đen nhánh đảo không khắc vấn đề lớn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ta không nhiều lắm sự chính là lan tử hít vào đi yên nhiều điểm sợ là muốn ở vài ngày viện thẩm lâm tiên cười cười đối dư tiểu hoa nói mang theo hải tử trở về trong chốc lát hảo hảo hỏi một chút các nàng là sao hồi sự Tối lửa tắt đèn không trở về nhà, sao chạy lúa mạch đôi ngủ. Dư tiểu hoa đáp ứng một tiếng, ôm Dư Lan trở về đi. Thẩm lâm tiên lại cùng chạy tới cứu hỏa các hương thân nói tạ, sau đó mới mang theo toàn gia già trẻ lớn bé trở lại nhà cũ bên kia. Nàng trở về liền trước tắm rửa một cái, lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đánh Dư bốn cẩu về nhà đi cấp Dư Lan tỉ muội bốn cái lấy quần áo, lúc này mới có thời gian chiếu cố hải tử. Dư Lan là hân chết ngất quá khứ, con hiện tại còn không có tỉnh dư cúc cùng dư đào hai cái cũng hít vào đi không ít khói bụi thoạt nhìn cũng thật không tốt nhỏ nhất dư quế bởi vì hai cái tỉ tỉ che chở nhưng thật ra hiện không nghiêm trọng lắm thẩm lâm tiên trước rửa sạch dư quế xoang mũi chung khói bụi lại hảo hảo cấp hải tử lau thân mình trước lấy dư tiểu hoa trước kia quần áo cũ cấp hải tử thay lại rót thủy một lát sau dư quế mới tỉnh lại nàng trợn mắt nhìn đến nàng mãi hai tử nhào vào thẩm lâm tiên trong lòng ngực khóc lớn lên mãi mãi tiêm muốn chết tiêm phải bị thiêu chết Thẩm lâm tiên ôm hài tử, trong lòng cũng là hế ẩm, không có việc gì à, chúng ta tiểu quế không sợ, không có việc gì, hòa diện, các ngươi đều được cứu trợ. Dư quế khóc một hồi, nhìn đến ba cái tỉ tỉ đều ở trên giường đất nằm, lúc này mới dừng lại thanh. Thẩm lâm tiên nhẹ giọng hướng nàng, tiểu quế, ngươi cùng ngãi nói các ngươi vì sao không trở về nhà, chạy lúa mạch đôi ngủ đi. Nàng như vậy với hỏi, dư quế lại khóc lên, hoa, mãi, yêm sau, yêm đi theo đại tỉ về nhà nghe được nương cùng dư hải nói muốn đánh bọn yêm còn nói muốn lột bọn yêm ra nói bọn yêm không nghe lời là nha đầu bồi tiền hóa đã chết cũng không đáng tiếc ngươi nói gì vừa lúc dư bốn cầu vào cửa nghe được khuê nữ lời này lập tức liền ngốc ở nơi đó nay còn có gì nhưng hỏi thẩm lâm tiên thở dài hôm nay lan tử mấy cái mang theo tiểu hải chơi không cẩn thận đem tiểu hải quăng ngã một chút trở về bạch chiêu đệ liền không thuận theo không buông tha đánh hải tử không chỗ ngồi trốn không chỗ ngồi tảng biết bạch chiêu đệ sợ ta cái này bà bà bốn cái hài tử liền chạy tới cùng ta cầu cứu ta nhìn hài tử đáng thương liền cho các nàng lộng điểm ăn lại nghĩ rốt cuộc là mẹ ruột chính là đánh mấy lần cũng không có khả năng thế nào khiến cho các nàng trở về không nghĩ tới không nghĩ tới a bạch chiêu đệ nàng sao liền như vậy được a đây chính là nàng thân quê nữ đều là nàng thân sinh nàng liền như vậy dung không giới a chương một trăm năm mươi sáu ta là trang lãi một dư bốn cậu là cái chân chính người tốt Tốt có điểm gọi người cảm thấy nén giận người. Hắn đối mẹ ruột hiếu thuận, đối huynh đệ kính trọng, đối thê tử yêu quý, đối nhi nữ yêu thương. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn muốn làm đến tận thiện tận mỹ, mới giận ra nhiều như vậy sự tình tới. Thẩm Lâm Tiên nói chưa nói xong, Dư Bốn Cẩu liền khóc lóc hung hăng phiến chính mình mấy cái cái tát. Nương, đều là yêm không tốt, đều là yêm không tốt, yêm quản không được bạch chiêu đệ, không biết nàng lại là như vậy đối bọn nhỏ. Dư Bốn Cẩu khóc lóc ôm lấy Dư Quế, Bốn nha à, cha không tốt. Cha thực xin lỗi ngươi à, làm hại ngươi thiếu chút nữa liền. Dư Quế cũng khóc. Nàng vừa khóc, Dư Cúc cùng Dư Đào cũng tỉnh. Nay hai toa vừa tỉnh, lại khóc kinh thiên động địa. Cành Liễu là cái tâm từ mặt mềm, nhìn đến bọn nhỏ khóc thành như vậy, lại nhìn đến Dư bốn cầu thương tâm bộ dáng, cũng quay người đi lau nước mắt. Dư Tú lặng lẽ đưa cho Cành Liễu một khối khăn. Cành Liễu lau nước mắt, đối Dư Tú cười cười, "Tú Nhi à, ngươi tứ thẩm sao liền như vậy xuẩn đâu?" Khuê nữ nhi tử đều là thân sinh. Sao là có thể như vậy đâu? Dư tú đỡ cành liễu một phen, nương, may mắn ngươi cùng yêm cha không giống tứ thẩm. cành liễu cười, ngươi nên nói may mắn ngươi nãi có ích, thấy được rõ ràng. Dư tú gật đầu, đúng vậy, yêm nãi thật sự thực hảo. Thẩm lâm tiên bên này bị dư bốn cẩu cha con bốn cái khóc đau đầu, được rồi, lan tử còn nằm đâu, chạy nhanh đi tìm tay lái lan tử đưa bệnh viện đi. Dư bốn cẩu lúc này mới dừng lại khóc, mới muốn đi ra ngoài, liền nhìn đến dư đại cẩu mang theo dư dũng tiến vào. Nương, xe tìm được rồi, chạy nhanh mang Lan tử đi bệnh viện đi. Vài người hợp lực đem Dư Lan nâng đến xe bỏ phía trên, Thẩm lâm tiên cầm mấy cái đệm giường lót đến mặt trên, lại cầm vài món quần áo ném đi lên, nàng cũng đi theo ngồi trên xe. Dư bốn cẩu trong túi đem trong nhà sở hữu tiền đều mang theo, đi theo xe bỏ vừa đi một bên lo lắng nhìn Dư Lan. Dư đại cẩu đánh xe, trên mặt cũng phiếm khuôn mặt u sầu. Thẩm lâm tiên vẫn luôn đều ở chiếu cô Dư Lan, chờ tới rồi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra qua đi tỏ vẻ may mắn cứu kịp thời, bằng không đứa nhỏ này thật liền đi qua. Dư Bốn Cẩu một trận may mắn. Phía sau Thẩm Lâm Tiên làm nằm viện thủ tục, lại làm Dư Bốn Cẩu giao tiền, bên kia Dư Đại Cẩu đã ôm Dư Lan đi theo bác sĩ vào phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau, Dư Lan liền treo lên từng tí, Thẩm Lâm Tiên nhìn Dư Bốn Cẩu mệt mỏi không được, hai mắt cũng là đỏ rực, liền đối hắn nói, bên này giường bệnh còn không, ngươi nằm trong chốc lát đi. Dư Bốn Cẩu lắc đầu, "Nương, tiêm nhìn Lan tử" ngươi nằm trong chốc lát đi thẩm lâm tiên cười cười ngươi hiểu gì a liền này xuẩn dạng ngươi có thể làm gì nhìn lan tử lan tử vạn nhất có cái gì chạm huống ngươi có thể xử lý được dư bốn cầu. hán thế nhưng không lời gì để nói thành thật ngoan ngoan ngủ hôm nay buổi tối ta nhìn lan tử chờ nàng tình huống ổn định ngươi lại nhìn thẩm lâm tiên chỉ chỉ một bên giường dư bốn cầu cũng thực sự mệt mỏi mệt nhọc không có nói cái gì nữa cùng ý ý là nằm trên đó ngủ rồi thẩm lâm tiên lại đối dư đại cầu nói Lão đại cũng trở về đi, quay đầu lại làm ngươi tức phụ hảo hảo chiếu cô kia ba cái, nơi này có ta cùng Lao Tứ, các ngươi đừng lo lắng. Ai? Dư đại cầu lên tiếng, lại nhỏ giọng hỏi thẩm lâm tiên, nương, cũng không biết bốn cầu mang tiền có đủ hay không, nếu không ngày mai ta lại cho các ngươi đưa điểm. Thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ gật đầu, liền đưa điểm đi, đại cầu, ngươi cũng đừng trách nương trợ cấp Lão Tứ, nhân mệnh quan tiên A, ta không thể bởi vì mấy cái tiền mắt thấy Lan Tử không cứu có phải hay không. Dư đại cẩu cười, nương, ngài nói gì đâu, Yêm là hạng người như vậy sao, không nói lao tứ là Yêm huynh đệ, chính là một cái thôn người ra như vậy sự, Yêm có thể giúp cũng giúp đỡ một phen. Thẩm lâm tiên vô vô dư đại cẩu bả vai, lao đại, mấy năm nay cũng khổ ngươi, ngươi là lao đại, trong nhà gánh nặng đều gánh ở ngươi trên vai, nương trong lòng đều rõ ràng, sau này à, nương hảo hảo cùng bốn cậu bọn họ nói nói, làm cho bọn họ đều hảo hảo tôn kính ngươi. Ai làm Yêm là trưởng từ đâu? Dư đại cầu nhưng thật ra xem đến khai, tiêm tra trước khi đi thời điểm lôi kéo yêm tay giao đại yêm muốn hiếu kính nương muốn chiếu cô phía dưới các đệ đệ muội muội tiêm đều đáp ứng rồi được rồi thầm lâm tiên xua tay ta không nói cái này ngươi chạy nhanh về đi hành kia yêm ngày mai làm tiểu cúc thế ngươi dư đại cầu không lại ma tạch từ bệnh viện ra tới đuổi xe bỏ hồi thôn thầm lâm tiên nhìn dư bốn cầu ngủ rất quen thuộc kho khe đánh rung trời vang nhìn nhìn lại nằm ở trên giường nhỏ nhỏ gầy gầy dư lan. Thở dài, xoay người cầm cái khăn cấp dư lan xoa xoa mặt, lại chiều trên người nàng rót vào một tia linh lực. Nàng ở bệnh viện cẩn thận chiếu cô dư lan, lại không biết trong nhà đã nháo phiến thiên. Thầm lâm tiên cùng dư đại cẩu còn có thửa bốn cẩu mang theo dư lan đi bệnh viện, dư lại kêu ba cái cảnh liễu cùng tống tiểu cúc cẩn thận chiếu cố, dư tiểu hoa nhìn, trong lòng thật sự không thoải mái. Nàng cắn răng, mang theo lửa giận một đường chạy gấp đi dư bốn cẩu ra. Vào phòng, dư tiểu hoa mở ra đèn tin thẳng đến phòng ngủ mà đi. Ở dư tiểu hoa phía sau, dư tú cũng theo tới. Vào phòng ngủ, dư tiểu hoa liền nhìn đến bạch chiêu để ôm dư hải đang ngủ say ngọn. Bốn cái hải tử tìm không ra, người trong nhà đều cấp cái gì dường như, nữ nhân này thế nhưng còn có thể kiên định ngủ, có thể thấy được đến dư lan bốn cái trong lòng nàng địa vị. Hải tử thiếu chút nữa tiêu chết, con nhà mình lao nương bởi vì này mấy cái hải tử cũng suýt nữa tặng mệnh, nhưng nữ nhân này lại cái gì cũng không biết, còn ở làm mộng đẹp dư tiểu hoa đầy ngập lửa giận nàng khí bỏ lên trên giường đất vươn trắng non tay phải hướng tới bạch chiêu đệ trên mặt tay năm tay mười một hơi đánh mười mấy cái tát dư tú vào nhà thấy như vậy một màn cũng chỉ cảm thấy hả giận nàng mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này nhất khi chính là những cái đó trọng nam khinh nữ người nhất không quen nhìn chính là không đem nữ hải đương người xem cha mẹ bạch chiêu đệ mấy năm nay hành vi hoàn toàn làm dư tú đối nàng nị vai cực kỳ đặc biệt là hôm nay bạch chiêu đệ thế nhưng buộc nhà mình hải tử suýt nữa thiêu chết dư tú nơi nào chịu nổi tiểu cô dùng sức đánh dư tú cũng cắn răng bỏ đến trên giường đất chiếu bạch chiêu đệ trên bụng hung hăng ninh vài hạ bạch chiêu đệ ngủ rất quen thuộc nàng chính làm mộng đẹp đâu trong mộng dư hải trưởng thành thật sự rất có tiền đồ tiêu công xã cán bộ đề cử thượng đại học tốt nghiệp đại học lưu tại trong thành công tác còn cưới trong thành tức phụ tránh thật nhiều tiền cũng đem nàng nhận được trong thành sinh hoạt đối nàng nhưng hiếu thuận cho nàng lấy lòng thật đẹp siêm y yà xuyên lại cho nàng mua đồ ăn ngon sữa bột sữa mạch nha đổi dạng uống nàng nhật tử nhưng mỹ đâu nhưng chính mỹ đâu liền cảm giác trên người một trận đau bạch chiêu đệ liền cấp sinh sôi đau tỉnh tiểu hoa ngươi làm gì bạch chiêu đệ vừa mở mắt liền nhìn đến dư tiểu hoa kia trương tràn ngập tức giận mặt cả người cấp dọa tỉnh táo lại làm gì dư tiểu hoa triều dư tú nháy mắt tú nhi ớn nàng hôm nay chúng ta hảo hảo thu thập nàng một đốn hảo dư tú đáp ứng một tiếng qua đi gắt gao đem bạch chiêu đệ ấn ở trên giường dư tiểu hoa một bạt thai phiến ở bạch chiêu đệ trên mặt ngươi cái này phá của đàn bà cả ngày nhớ thương nhà mẹ đẻ bà im tứ ca gia ngươi cái lười bà tốt đẹp ham ăn miếng làm đổ vật chương một trăm năm mươi bảy ta là cha nãi. một bạch chiêu đệ trên mặt nóng rất đau nàng xử lực tưởng ngồi dậy nhưng dư tú kính cũng thật đại áp nàng phiên bất quá thân ngươi làm gì bạch chiêu đệ cấp hét lớn dư tiểu hoa Tiêm là ngươi tẩu tử, ngươi không phải cái đồ vật, ngươi dám đánh em, dư bốn, cẩu ngươi chết đi đâu vậy? Ngươi muội tử đều mau đem em đánh chết, ngươi sao liền cái động tính đều không có, tiêm sao gả cho ngươi như vậy cái vật rức đồ vật. Dư Tiểu Hoa nghe được Bạch Chiêu đệ kêu la, càng thêm tức giận. Nàng dùng sức khắc Bạch Chiêu đệ một phen, ngươi còn có mặt mũi kêu em tứ ca, tiêm tứ ca đều là kêu ngươi cấp làm hại. Dư Tú cũng đẳng ra tay khắc Bạch Chiêu đệ một phen. Dư Tiểu Hoa càng nói càng khí. Túng Bạch chiêu đệ đầu tóc lại là mấy cái cái tát đi xuống. Ngươi là Yêm Lão Dư gia tức phụ, ngươi từ khi gả đến nhà Yêm liền cơm cũng chưa đã làm, gì sự đều không làm. Còn cả ngày khí Yêm nương, ngươi đương tức phụ không hiếu thuận lão nhân, bất kính chị em dâu, không yêu quý Yêm, cái này muội tử, ngươi làm không đúng chỗ. Ngươi là Yêm tứ ca tức phụ, ngươi cả ngày làm Yêm tứ ca làm cái này làm cái kia, căn bản không biết đau lòng Yêm tứ ca, ngươi đương tức phụ, đương cũng không đủ tư cách, ngươi là Dư Lan các nàng nương. Nhưng ngươi chỉ sinh không dưỡng, cả ngày cầu nhàu, không phải đánh chính là mắng, thiếu chút nữa bức hài tử cấp thiếu chết, ngươi còn ở nơi này ngủ ngon, ngươi làm mẹ người càng là bất tận tâm, ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm gì, ngươi chính là cái phế vật điểm tâm. Dư tú cũng cả giận, tiêm tứ thúc đổ tám đời đại muốc, sao cưới ngươi như vậy cái đồ vật, tiêm lão dư ra nào đời làm người ta. Dư tiểu hoa nói nói liền khóc, bạch chiêu đệ ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, ngươi nói ngươi sao còn có mặt mũi sống à. Ngươi sao không thấy Lan Tử các nàng cấp thiêu chết ta? Ngươi làm im nương thiếu chút nữa mất mạng. Ngươi làm hại Im tứ ca mau khóc đã chết. Ngươi sao không chết đi đâu? Dư tú trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, ngầm lại tàn nhẫn khắp bạch triều đệ một phen. Bạch triều đệ kêu dư tiểu hoa cấp đánh đốc. Lúc này lại nghe dư tiểu hoa chú nàng chết, nàng cũng khó thở. Sử cai cấp kính xoay người đem dư tú ném ra. Dư tiểu hoa, im như thế nào đều là ngươi tẩu tử. Không có ngươi như vậy cô đường, dám đánh nhà mẹ để tẩu tử tiêm chính là lại không tốt kia cũng là người lão dư ra cưới hỏi đảng hoàng tiến bảo người ghét bỏ im cũng không dùng được ta đánh chết ngươi cái này không mặt mũi đồ vật dư tiểu hoa kêu một tiếng duỗi tay liền phải xé rách bạch chiêu đệ làm gì đâu đây là làm gì đâu hoa đại ni nghe được thanh âm tiến bảo vừa thấy dư tiểu hoa cùng bạch chiêu đệ đánh lên chạy nhanh lại đây căng ngăn dư tam cẩu ra cùng dư bốn cẩu ra dựa gần hôm nay buổi tối dư tam cẩu cùng hoa đại ni cũng đi theo tìm người đi chờ đem dư lan bốn cái từ hỏa cứu ra, dư tăng cẩu đi theo đi nhà cũ. Hoa đại ni không yên tâm trong nhà tiểu nhi tử, liền nói về nhà nhìn xem. Không nghĩ tới về nhà mới không bao lâu liền nghe được cách vách đánh nhau thanh âm, nàng sợ bạch chiêu đệ ra gì sự, liền tăng cường lại đây nhìn. Tiến phòng liền nhìn đến dư tiểu hoa cùng bạch chiêu đệ đánh thành một đoàn. Hoa đại ni lập tức ôm bạch chiêu đệ, ta nói ngươi đây là làm gì đâu? Ngươi lương tẩu tử sao đánh lên cô em chồng? Dư tiểu hoa liền thừa dịp cái này thời cơ lại đánh bạch chiêu đệ một cái cái tác. Bạch chiêu đệ khó thở, nàng chạy đến nhà yêm tới đánh yêm, yêm còn không thể đánh trả, tam tẩu ngươi buông ra yêm, xem yêm không đánh chết cái này tiểu tiện nhân. Tam tẩu, ngươi buông ra nàng, ta xem nàng dám sao tích. Dư tiểu hoa đánh ra chân hỏa, ở trên chân đế dày dày, cầm đế dày tử liền phải đánh bạch chiêu đệ mặt. Hoa đại ni vừa thấy ngăn không được, chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Dư tú đi theo dư tiểu hoa học cũng cầm giày liền tiếp đón bạch chiêu đệ hai cái cô nương đem bạch chiêu đệ vây quanh một người giơ một con giày liền nghe được bạch bạch thanh âm lại xem thời điểm bạch chiêu đệ đầu tóc xả rơi xuống hào chút mặt cung cấp phiến lại hồng lại sưng mắt thượng còn mang theo một con quần thâm mắt quần áo xả rơi rất tan tác quả thực liền không thể nhìn hoa đại ni lại tiến vào thời điểm nhìn đến bạch chiêu đệ này phó quỷ bộ dáng hảo huyền không cười ra tiếng tới nàng cũng xem bạch chiêu đệ không vừa mắt dư tiểu hoa đánh bạch chiêu đệ hoa đại ni chỉ cảm thấy sấn tâm nàng lúc ấy tiến vào can ngăn thời điểm kỳ thật là kéo thiên liên giá nàng đi lên liền ôm lấy bạch chiêu đệ ý tứ chính là ngăn đón bạch chiêu đệ làm dư tiểu hoa nhưng kính tấu bạch chiêu đệ ý tứ phía sau xem dư tiểu hoa không có hại nàng mới yên tâm đi ra ngoài gọi người không trong chốc lát công phu tống tiểu cúc liền mang theo dư dũng cùng dư trí lại đây vừa thấy dư tiểu hoa mang theo dư tú cùng bạch chiêu đệ đánh khó hòa giải tống tiểu cúc đương trường liền kéo xuống mặt tới đối dư Dung nói còn không chạy nhanh đem ngươi cô cùng ngươi thím kéo ra dư dung cùng dư trí tiến lên phí thật lớn sức lực mới tính đem ba người tách ra tống tiểu cúc khí nha đem dư tiểu hoa túm lại đây liền hỏi đây là sao lạp sao chạy đến lao tứ ra đánh nhau dư tiểu hoa đánh nhau đánh mệt mỏi thở hồn hển vài khẩu khí mới nói sao lạp tiêm khí bất quá đại tẩu ngươi bình phân xử bạch chiêu đệ này cẩu đồ vật có nên hay không đánh tống tiểu cúc thật đúng là nói không ra lời muốn nói đi Tống Tiểu Cúc đều muốn đánh bạch chiêu đệ đâu. Tuy rằng Tống Tiểu Cúc đối dư lan mấy cái không nhiều ít cảm tình, nhưng rốt cuộc là bốn cái hài tử a, đây chính là bốn điều sống sờ sờ mệnh đâu. Lăng là bị mẹ ruột cấp bức đến loại tình trạng này, Tống Tiểu Cúc cũng đau lòng. Hơn nữa, Tống Tiểu Cúc còn nuôi lớn dư tề, mỗi khi nghĩ đến bạch chiêu đệ ghét bỏ dư tề bộ dáng, Tống Tiểu Cúc liền khí không thuận. Bạch chiêu đệ chuyện khác thượng Tống Tiểu Cúc khó mà nói cái gì, con lười lạm thèm lạm nhớ thương nhà mẹ đẻ linh tinh tật xấu tống tiểu cúc một cái đương tẩu tử nói không nên lời gì tới chính là bạch chiêu đệ đối đãi thân sinh nhi nữ dáng vẻ kia khiến cho tống tiểu cúc chịu không nổi cái nào đương nương không phải đem hải tử trở thành trong mắt giống nhau đau không quan tâm khuê nữ nhi tử kia đều là chính mình thân sinh chính là nhiều đau nhi tử vài phần khá vậy không thể đem khuê nữ trở thành châu ngựa sai sự a bạch chiêu đệ đối bốn cái khuê nữ muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng thực sự đáng giận lại thế nào có người tứ ca đâu tống tiểu cúc nhỏ rộng trấn an dư tiểu hoa lão tư không trở về ngươi liền tới đây đánh nhau này tính sao lại thế này dư tiểu hoa thở hổn hển mấy hơi thở nghĩ đến cái kia ngu xuẩn tư ca đều cấp khí khóc yêm tứ ca yêm tứ ca có thể làm gì nếu không phải yêm tứ ca cái này đàn bà có thể thành như vậy đều là yêm tứ ca quan nàng nàng chỉ vào bạch chiêu để lại mắng họ bạch khác không nói dư lan tỷ muội chính là yêm lão dư ra cô nương, không có làm ngươi như vậy làm tiện đạo lý Ngươi làm tiện ngươi khuê nữ còn chưa tính, còn liên lụy yêm nương thiếu chút nữa kêu hỏa cấp thiêu chết, như vậy tối lửa tắt đèn, thời tiết lại lạnh, còn liên lụy yêm nương mệt nhọc, còn phải đi theo đi bệnh viện chiếu cấu ngươi khuê nữ, yêm nương nào chịu quá loại này khổ, đều là ngươi làm hại. Bạch chiêu đệ lúc này mới tỉnh quá thần tới, lan tử sao? Sao thiêu? Thiêu? Hử! Tống tiểu cúc hừ lạnh một tiếng, ngươi tâm cũng thật đại à, bốn cái hài tử không trở về nhà cũng không biết tìm xem. Lan tử tỉ nhi bốn cái không dám về nhà chạy đến lúa mạch đôi ngủ, vừa lúc bốc cháy, thiếu chút nữa liền cấp thiếu chết, vẫn là ta nương chạy đến đống lửa đem bốn cái hài tử cấp cứu ra, ngươi còn ở nhà buồn đầu ngủ nhiều, hài tử đều đi bệnh viện ngươi. Tông tiểu cúc khí cũng không biết nói cái gì hảo. Dư tiểu hoa vén tay háo, bạch triêu đệ, liền ngươi loại đồ vật này nghiêm dư ra nếu không khởi, ngươi cúc đi, ngươi nếu là không đi, yêm gặp ngươi một hồi đánh ngươi một hồi. mươi 158 ta là cha nã một thẩm lâm tiên nhìn dư lan cả đêm, ngày hôm sau dậy sớm, dư bốn cẩu tỉnh lại liền đi bên ngoài mua ăn. bất quá trong chốc lát công phu, hắn lội trở về một chút bánh quẩy còn có gạo kê cháo. thẩm lâm tiên cùng dư bốn cẩu ăn cơm, lại cẩn thận cấp dư lan lau tay mặt, dư bốn cẩu khiến cho thẩm lâm tiên nghỉ một lát nhi, hắn chăm sóc dư lan. thẩm lâm tiên là tu hành bên trong, cả đêm không ngủ căn bản không cảm thấy mệt, nàng cũng không vội mà nghỉ ngơi, liền lôi kéo dư bốn cẩu cùng hắn nói chuyện, lao từ a, Nương đến cùng ngươi hảo hảo thương lượng thương lượng bạch chiêu đệ sự. Nàng có gì sự? Dư bốn cẩu sửng sốt một chút. Thầm lâm tiên hử lệnh, gì sự? Bốn cái khuê nữ đều không thấy cũng không thấy nàng ra tới tìm xem. Tâm đại thành như vậy, lại còn có ngược đãi lan tử mấy cái. Loại này tức phụ ngươi còn muốn. Dư bốn cẩu thấp đầu, lần này, hắn không có lại giữ gìn bạch chiêu đệ. Dư lan bốn cái thiếu chút nữa bị thiêu chết sự tình hoàn toàn lạnh thấu dư bốn cẩu tâm. Một lát sau. Dư Bốn Cầu mới muộn thanh muộn khí nói: Nương, Bạch Chiêu đệ lại không tốt, nhưng rốt cuộc là Dư Lan Nương. Nếu là ly hôn, Lan Tử các nàng nhưng làm sao bây giờ a? Thẩm Lâm Tiên biết Dư Bốn Cầu một chốc chuyển bất quá con tới, liền ôn tồn giải thích cho hắn nghe. Ngươi cũng đừng nghĩ Bạch Chiêu đệ là hài Tử mẹ ruột, ly nàng bọn nhỏ đến không được hảo. Ta xem a, có nàng ở bọn nhỏ mới không hảo đâu. Ngươi xem nàng gì bộ dáng, cả ngày đối với bọn nhỏ đánh chửi, bọn nhỏ đi theo nàng có thể học cái gì hảo? Lan tử bốn cái chỉ sợ muốn học cũng là trọng nam khinh nữ, trưởng thành học một ngụm thô tục, không hiểu một chút lễ nghi đạo lý, này liền hảo. Tiểu hải cũng học không tôn trọng tỉ tỉ, học nàng ham ăn miếng làm, tương lai lớn lên chơi bời lêu lổng, gì đều sẽ không làm, này liền hảo. Dư bốn cầu nghe xong lời này cẩn thận cân nhắc, thâm giác thẩm lâm tiên nói rất có đạo lý. Thẩm lâm tiên lại nói, nhà ta cũng không phải chỉ có ngươi một cái, ngươi còn có ba cái ca ca ba cái tẩu từ đâu, ly bạch chiêu đệ. Ngươi ba cái tẩu tử cũng có thể giúp ngươi dạy dỗ hài tử, ngươi về sau gặp được thích hợp liền lại cưới, không muốn cưới cũng đúng, dù sao ngươi hiện tại có con trai con gái cũng không thiếu gì, chính mình một người quá nhưng thật ra thanh tĩnh, ta nghĩ, như vậy so bạch Chiêu đệ ở nhà ta còn mạnh hơn một chút, đối bọn nhỏ cũng có chỗ lợi. Thẩm lâm tiên trong lòng, cũng không phải thế nào cũng phải cha mẹ song toàn mới xem như hạnh phúc. Có bạch Chiêu đệ như vậy mẫu thân, đối hài tử ảnh hưởng là cực hư, bọn nhỏ đi theo nàng căn bản là không hạnh phúc. Mặc kệ là nam hải nữ hải đều đến làm nàng dạy hư, còn không bằng ly nàng hảo. Nương! Dư bốn cậu ngầm đầu, liền tính nhà ta muốn ly, nhưng bạch chiêu đệ không rời làm sao. Nàng nếu là chạy đến bên ngoài làm ấm ý, nói gì không ly hôn, chúng ta cũng không có biện pháp. Thầm lâm tiên nghĩ nghĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý ly, ngươi nương ta liền có biện pháp làm nàng đi. Dư bốn cậu lại cân nhắc trong chốc lát, hành, liền nghe nương đi. Dư bốn cậu cùng bạch chiêu đệ qua nhiều năm như vậy, biết rõ bạch chiêu đệ tính tình. Hắn đối với Bạch Chiêu Đệ một chút thất vọng, bất quá vì bọn nhỏ tạm chấp nhận quá, nhưng hiện tại bọn nhỏ ra chuyện như vậy, cũng làm dư bốn cậu thấy được Bạch Chiêu Đệ cái này mâu thân đối với bọn nhỏ hư ảnh hưởng, hắn cuối cùng là ngoan hạ tâm tới, muốn vứt bỏ Bạch Chiêu Đệ. Mặc kệ là vì chính mình mâu thân, vẫn là vì toàn gia an bình, hoặc là vì bọn nhỏ, dư bốn cậu đều nghĩ, ly hôn hoặc là còn hảo một chút. Dư bốn cậu đỡ Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, đỡ nàng nằm đến trên giường, "Nương, ngươi trước nghỉ một lát nhi đi." Chờ Lan Tử Hảo chúng ta lại nói ly hôn sự. Thẩm Lâm Tiên xem dư bốn cẩu có buông lỏng, cũng không lại buộc hắn, cùng hắn nói một câu liền nằm xuống ngủ rồi. Dư bốn cẩu hiện tại có tinh thần, liền thủ dư Lan, Tinh Tế đánh giá nhà mình nữ nhi, này đánh giá, hắn mới thâm giác nhà mình nữ nhi lớn lên có điểm quá nhỏ gầy. Hai Tử chính là đã sáu bảy tuổi, lại không kịp nhà mình tăng ca ra dư đào vóc dáng cao, vốn dĩ hài Tử lớn lên lại hắc, như vậy nhìn, liền càng cảm thấy hắc gầy đáng thương. Dư bốn cẩu nắm lấy dư lan tay, chỉ cảm thấy trong lòng hổ thẹn, hắn cái này đường cha không đủ tiêu chuẩn, chỉ biết trên mặt đất làm việc, căn bản không chú ý quá trong nhà Hải tử, hắn chỉ nghĩ có Hải tử nương ở, khẳng định khuất không bọn nhỏ. Nhưng nơi nào tưởng được đến bạch chiêu đệ lại là như vậy nhẫn tâm, liền bởi vì lan tử bốn cái là nữ hoa, liền như vậy khắc khe. Dư bốn cẩu trong lòng nế ẩm, và mắt cũng cảm thấy nóng rác. Hắn nắm chặt nữ nhi tay, suýt nữa khóc ra tới. Nắm trong chốc lát dư lan tay dư bốn cẩu tưởng đem hải tử tay bỏ vào trong chăn bắt lấy dư lan tay hướng trong chăn phóng thời điểm trong lúc lơ đãng lộ ra một đoạn đen tuyền cánh tay dư bốn cẩu đục lỗ nhìn đến dư lan cánh tay thượng xanh tím vết thương hắn lần này là thật rất xuống nước mắt tới nay hiển nhiên là bị đánh a bạch chiêu đệ nàng như thế nào nhẫn tâm lan tử mới bao lớn liền như vậy như vậy đánh nàng trách không được lan tử trường không cao trách không được lan tử không dám về nhà mà là mang theo bọn mội mội ở bụi rậm đống ngủ nguyên lai ở hắn không thấy được thời điểm hai tử bị nhiều ít bị khuất dư bốn cầu đem dư lan tay phóng hảo bò ở trên mép giường khóc giống thất thanh hắn thập phần tự trách chỉ nghĩ cho chính mình mấy cái cái tát làm hắn mắt mù tâm hạt nhìn không ra bạch chiêu đệ làm người tới rõ ràng hắn nương nói bao nhiêu lần bạch chiêu đệ không tốt đối hải tử cũng không tốt nhất cái phá của đàn bà làm hắn cùng bạch chiêu đệ ly hôn nhưng hắn cố tình chính là không nghe hắn nói vì bọn nhỏ nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút luyến tiếc bạch chiêu đệ đều là hắn hại bọn nhỏ a thẩm lâm tiên kêu dư bốn cẩu tiếng khóc cấp đánh thức nàng chờ mình khóc gì khóc có khóc công phu chạy nhanh cùng bạch chiêu đệ đem hôn ly thẩm lâm tiên nói âm mới xong liền nghe được đẩy cửa thanh âm lại xem thời điểm liền nhìn đến tống tiểu cúc cùng dư tiểu hoa dẫn theo đồ vật vào cửa hai người sao tới thẩm lâm tiên hỏi một tiếng dư bốn cẩu chạy nhanh đứng lên dọn hai cái tiểu băng ghế cấp tống tiểu cúc cùng dư tiểu hoa đại tẩu tiểu hoa chạy nhanh ngồi Tống Tiểu Cúc cười ngồi xuống, Lan Tử như thế nào? Thẩm Lâm Tiên chỉ chỉ trên giường, còn như vậy bái, bác sĩ nói hôm nay hẳn là có thể tỉnh. Dư Tiểu Hoa đứng dậy nhìn Dư Lan trong chốc lát, lại đối Thẩm Lâm Tiên cùng Dư Bốn Cầu nói: Lương, tứ Ca, hai người về trước đi. Hôm nay Diêm cùng Đại Tẩu ở chỗ này thủ Lan Tử, ngày mai hai người lại đến thế bọn Diêm. Thẩm Lâm Tiên ngồi dậy, Tiểu Cúc các nàng như thế nào? Dư Tiểu Hoa cười cười, đều tỉnh, không khác tật xấu, chính là cấp dọa." Cũng là lan tử che chở các nàng, bằng không thật đúng là khó mà nói. Thẩm lâm tiên gật đầu, lan tử là cái hảo tỉ tỉ, tựa như lúc trước đại cầu giống nhau, phàm là có việc, liền khẳng định sẽ hảo hảo che chở phía dưới đệ mội nhóm. Lời này kêu dư bốn cầu trong lòng kim đâm giống nhau đau, nhịn không được lại rất chút nước mắt. Thẩm lâm tiên nhìn dư bốn cầu liếc mắt một cái, được rồi, chạy nhanh thu thập một chút, chúng ta về nhà, ngươi còn phải trở về nhìn xem tiểu cúc mấy cái đâu. Dư bốn cầu đáp ứng. Đem đồ vật thu thập lên, đỡ Thẩm Lâm Tiên một bên đi ra ngoài một bên cùng Tống Tiểu Cúc nói, phiền thoái đại tẩu, chờ ngày mai ta đây tới thế đại tẩu. Không có việc gì, các ngươi chạy nhanh về đi. Tống Tiểu Cúc cười đem hai người đưa đến cửa. Dư Tiểu Hoa tắc đem Thẩm Lâm Tiên cùng dư bốn cẩu đưa đến bệnh viện cửa. Sắp chia tay thời điểm, Dư Tiểu Hoa mới cùng Thẩm Lâm Tiên nói, Nương, đêm qua im khí bất quá liền đi tứ ca ra, nhìn đến bạch chiêu đệ ra chuyện lớn như vậy còn không có tâm không vội ngủ, im thật là tức điên liền cùng tú nhi hợp lực đem bạch chiêu đệ tấu một đốn thầm lâm tiên sửng sốt một chút theo sau nở nụ cười đánh hảo đánh hảo nàng xứng đáng dư bốn cẩu cũng không có nói một lời căn bản đã lười lại giữ gìn bạch chiêu đệ một đinh điểm như vậy cả gia đình thiếu lan tử tỷ muội bốn cái hắn cũng không về nhà bạch chiêu đệ thế nhưng một chút đều không nhớ mong nàng thế nhưng còn ngủ cái này làm cho dư bốn cẩu thấy rõ ràng bạch chiêu đệ trong lòng không nói đối hải tử không gì cảm tình chỉ sợ đối hắn cũng không nhiều ít thiệt tình chương một trăm năm mươi chín ta là cha nãi. một dư bốn cậu tâm tình trầm trọng về đến nhà hắn vừa vào cửa bạch chiêu đệ liền cả người chật vật cùng hắn cáo trạng bốn cậu ngươi xem ngươi mội tử đem yếm đánh việc này không thể liền như vậy tính ngươi đến cấp tiêm làm chủ làm dư tiểu hòa cấp tiêm xin lỗi nàng không được phát ra bực tức nào có như vậy các ngươi dư ra sao có thể làm như vậy sự nào có cô em chồng đánh tẩu tử ta nói nhà các ngươi cô nương quá lợi hại đi ngươi xem đem im đánh việc này nếu là truyền ra đi tiểu hoa còn tìm không tìm nhà chồng dư bốn cẩu lửa giận càng nghẹn càng đủ hắn thật sự nhịn không được đứng dậy một bạt hai phiến qua đi ngươi ngươi đánh im bạch chiêu đệ bộ mặt không dám tin tưởng dư bốn cẩu giống giận một tiếng đánh ngươi sao lạp ngươi vẫn là cá nhân sao bốn cái khuê nữ đều kêu lửa đốt chứ ta nương vì cứu lan tử các nàng vọt vào biển lửa ta trở về ngươi một tiếng cũng chưa hỏi liền biết cáo trạng cáo trạng Khuê nữ ở ngươi trong lòng tính cái gì? Mang một câu, dư bốn cầu nhớ tới một sự kiện tới, chỉ vào bạch chiêu đệ hỏi, tiểu cúc mấy cái đâu? Ngươi đi nhà cũ bên kia nhìn sao? Bạch chiêu đệ ánh mắt lập lòe, không, chưa kịp đâu, tiêm này không phải ở nhà mang tiểu hải sao? Mang tiểu hải, dư bốn cẩu hảo chút sự tình đều nghĩ thông suốt đấu, hiện tại đầu cũng linh rất nhiều, căn bản sẽ không lại bị bạch chiêu đệ lừa gạt, tiểu hải bao lớn ấn rồi, lại không phải mới sinh ra trẻ con ngươi nếu là có tâm xem tiểu cúc các nàng ôm tiểu hải không thể đi sao ta xem ngươi chính là căn bản không lo lắng không lo lắng quá tiểu cúc tỉ muội bạch chiêu đệ chột dạng túi đầu tiêm tiêm là thật không có thời gian tiêm sao có thể không lo lắng đâu kỳ thật nàng là cố ý không đi nhà cũ bên kia một là nàng khí dư tiểu hoa cùng dư tú đánh nàng cảm thấy không mặt mũi đi nhà cũ bên kia thứ hai nàng cũng là muốn cho dư cúc ba người ở nhà cũ dưỡng thương gần nhất không cần nàng hầu hạ Thứ hai ăn dùng đều là nhà cũ bên kia, nhưng thật ra tỉnh trong nhà chi phí sinh hoạt. Hừ. Dư Bốn Cẩu cười lạnh một tiếng, "Yếm không cùng ngươi nhiều lời, Yếm đi xem Tiểu Cúc." Nói xong lời nói, Dư Bốn Cẩu ném xuống Bạch Chiêu Đệ liền đi. Bạch Chiêu Đệ đuổi theo vài bước, xem Dư Bốn Cẩu đi cái không ảnh, cũng liền không truy. Nàng căn bản không biết Dư Bốn Cẩu đối nàng đã lạnh thấu, lại không có phía trước nóng hổi kính, cũng nhìn thấu nàng lý kỷ, thả động ly hôn tâm tư. Ở Bạch Chiêu Đệ trong lòng, Mặc kệ nàng như thế nào, dư bốn cẩu đều sẽ vô điều kiện bao dung nàng, căn bản sẽ không không cần nàng, đối với điểm này, nàng không có sợ hãi. Dư bốn cẩu đi nhà cũ bên kia, xem qua dư cúc ba cái, nhìn nhìn lại lưu tại trong nhà dư nhị cẩu, tâm tình thập phần phức tạp. Dư nhị cẩu qua đi vô vô bở vai của hắn, đi, đi ra ngoài đi một chút. Dư bốn cẩu đi theo dư nhị cẩu ra cửa. Dư nhị cẩu một bên hướng trên núi đi, một bên cùng dư bốn cẩu nói. Đêm qua Tú Nhi chạy đến nhà ngươi đánh nàng tứ thẩm, ta trước cùng ngươi nói một tiếng, Tú Nhi làm như vậy có không đúng địa phương, chính là, im lại sẽ không theo ngươi xin lỗi, cũng sẽ không kêu Tú Nhi cùng nàng tứ thẩm nói xin lỗi, nói câu thật sự lời nói, ngươi tức phụ thật quá đáng, không nói ta nương như thế nào, lan tử mấy cái chính là nàng thân sinh a, nàng đều có thể như vậy vô tâm không phổi đối đãi, lao tứ, nhị ca. Nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, như vậy tức phụ ngươi quá chẳng lẽ tâm không lạnh sao hiện tại ngươi có khả năng đến động nàng đối với ngươi còn hảo chờ ngươi già rồi không thể động đậy nàng có thể hầu hạ ngươi đi theo loại này không biết lãnh không biết nhiệt người sinh hoạt quá không yên ổn a dư nhị cầu này một phen lời nói hoàn toàn đem dư bốn cầu đả động ngẫm lại ngày xưa hắn quá nhật tử hai tử bạch chiêu đệ đều không thế nào mang cũng chỉ mang tiểu hải một cái dư lại kia bốn cái hình như là nhặt được hắn xuống đất làm việc trở về còn phải cho bọn nhỏ nấu cơm phía sau lan tử đại chút đều là lan tử ở chiếu cô phía dưới muội muội, giặt quần áo nấu cơm, uy gà uy vịt, đều là lan tử ở làm. Bạch Chiêu đệ nàng có thể làm gì, không nói hầu hạ hắn, biết lánh biết nhiệt nói cũng chưa nói qua vài câu a. Nghĩ lại nhà mình đại tẩu nhị tẩu, chính là tam tẩu đều so nàng mạnh hơn nhiều. Như vậy nghĩ, dư bốn cẩu liền cảm thấy bước chân trầm trọng không được. Hắn dừng lại bước chân, đỡ thân cây ô ô, ô khóc lên. Dư bốn cẩu khóc hết sức thương tâm, giống như là bị thương giá thu giống nhau. Làm người nghe xong cũng cảm thấy trong lòng chua lòm, không phải cái tư vị. Dư nhị cẩu cũng đau lòng nhà mình đệ đệ, nghe xong dư bốn cẩu tiếng khóc, vành mắt cũng có chút thường đỏ. Một lát sau, dư nhị cẩu vô vô dư bốn cẩu bả vai an ủi hắn, được rồi, ta đi một chút liền về đi, quay đầu lại ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi bệnh viện đâu. Dư bốn cẩu gật gật đầu, lau khô nước mắt đi theo dư nhị cẩu trở về đi. Hắn trở lại nhà cũ bên kia, tiến phòng liền nghe được dư cúc mang theo khản khản thanh âm. Tú Nhi Tỷ, ngươi thật đánh Yêm Nương, lại chính là Dư Tú thanh âm, đánh, đánh nhưng tàn nhẫn, sao, ngươi còn quái tỉ. không trách ngươi. Dư Cúc lắc đầu, là Yêm Nương không tốt, Yêm Nương nói muốn lột bọn Yêm ra, còn nói muốn đánh chết Đại Tỷ, Tỷ, nếu là Yêm Nương lại đánh Đại Tỷ, ngươi có thể ngăn đón điểm sao? Ngươi như vậy lợi hại, ngươi có thể đánh thắng được Yêm Nương. Nghe được Dư Cúc như vậy mang theo chút thiên chân nói, Dư Bốn cẩu nước mắt lại rớt xuống dưới, Dư Bốn cẩu khẩn đi vài bước vén rèm vào nhà, vào nhà liền đem Dư Cúc ôm vào trong ngực, "Tiểu Cúc à, cha lại không dám gọi người đánh ngươi, đều là cha không tốt, đều là cha không tốt, sau này nàng không bao giờ có thể đánh ngươi." "Cha." Nhìn đến Dư Bốn Cẩu, Dư Cúc cười cười, "Có cha ở liền hảo, cha ở nhà nương cũng không dám đánh bọn em." Dư Bốn Cẩu thật sự rất muốn cho chính mình mấy cái cái tát, "Làm ngươi như vậy hồ đồ, làm ngươi như vậy có mắt không trổng, làm ngươi như vậy hại chính mình hại tử." Dư Bốn Cẩu đêm nay không trở về hắn sẽ nghỉ ngơi ở nhà cũ bên này cơm cũng là ở nhà cũ bên này ăn ngày hôm sau hắn cùng thẩm lâm tiên lại thu thập đi bệnh viện tới rồi bệnh viện nhưng thật ra đụng tới thứ nhất tin tức tốt đó chính là dư lan tỉnh tuy rằng nàng giọng nói hơn chứ còn không dám nói chuyện cũng không dám ăn cái gì đồ vật chỉ có thể thua dinh dưỡng dịch lại chính là ăn chút chất lỏng đồ ăn nhưng rốt cuộc người tỉnh lại đây là một kiện rất tốt sự thay đổi tống tiểu cúc cùng dư tiểu hoa thẩm lâm tiên cùng dư bốn cầu ở bệnh viện lại chiếu cố một ngày ngày thứ ba là cảnh liễu cùng dư tú lại đây thay đổi dư lan ở bệnh viện ở bảy ngày viện mới xuất viện về nhà nàng ra viện dư bốn cẩu cũng không có làm dư lan hồi nhà mình trong nhà mà là đem nàng đưa tới nhà cũ bên kia dư bốn cẩu quỳ gối thẩm lầm tiên trước người cắn mấy cái đầu nương phiền thoái ngươi mấy ngày nay giúp đỡ chiếu cố một chút lan tử các nàng tiêm tiêm lúc này muốn ly hôn thẩm lâm tiên nâng dậy dư bốn cẩu ngươi sớm nên như vậy còn tính ngươi không hồ đồ rốt cuộc được rồi ngươi về đi lan tử các nàng có im chiếu cố dư bốn cầu đứng dậy thật sâu nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái cười khổ một tiếng đến cuối cùng còn phải mệnh đến nương trước tiên là im bất hiếu làm nương thao như vậy đa tâm sau này im nhất định hiếu thuần nương thẩm lâm tiên cười cười ngươi có này phân tâm thì tốt rồi dư lan vừa lúc tiến vào tìm thẩm lâm tiên đem dư bốn cầu nói đều nghe xong đi vào nàng vào cửa liền bắt đầu phát ngốc dư bốn cầu đi rồi cũng không biết Thẩm lâm tiên ngồi vào trên giường đất nhìn Dư Lan, người đều nghe được. Dư Lan gật đầu. Thẩm lâm tiên cười hỏi, người sao tưởng. Dư Lan có chút mê mang, em không biết, theo lý thuyết đó là em nương. Em cha cùng em nương ly hôn em nên xuất ruột, nhưng em một chút đều không đổi, cũng không thương tâm, em cũng không biết rốt cuộc sao tưởng. sáu 160 ta là cha nãi. Một thẩm lâm tiên không biết bạch chiêu đệ rốt cuộc tổn cái gì tư tưởng. Thân sinh nữ nhi dưỡng lớn như vậy, đối nàng thế nhưng không có một chút lưu luyến. Sờ sờ dư lan đầu, thầm lâm tiên chỉ có thể than một tiếng. Bạch chiêu đệ quả thật cực phẩm. Dư bốn cẩu từ nhà cũ bên này về đến nhà, liền nhìn đến bạch chiêu đệ chính bưng chén uy dư hải ăn cơm. Dư hải quay đầu không ăn, bạch chiêu đệ cẩn thận khuyên hống, tiểu hải a, nhanh lên, mẹ cho ngươi trứng trứng gà, chạy nhanh ăn. Dư hải lắc đầu, đường, ăn đường. Bạch chiêu đệ trên mặt mang theo cười, hảo, ăn đường, chúng ta trước đem trứng gà ăn lại ăn đường hảo không? dư hải còn ở lắc đầu bạch chiêu đệ hướng hắn ngươi nếu là không ăn đã kêu ngươi tỉ ăn a bồi tiên hóa dư hải trong miệng mắng quay đầu hé miệng liền ăn là bồi tiên hóa ngươi tỉ đều là bồi tiên hóa nào có chúng ta tiểu hải hảo tiểu hải thật ngoan a bạch chiêu đệ cười đối mặt dư hải thời điểm vẻ mặt hiền tử dư bốn cầu nheo nho mắt hán đợi trong chốc lát chờ đến dư hải đem cơm ăn xong mới đối bạch chiêu đệ nói chiêu đệ ngươi lại đây ta và ngươi nói chuyện này Bạch Chiêu đệ đem dư hải phóng tới trên giường đất, túng túm quần áo ra tới, gì sự a, Dư bốn cẩu cắn chặt răng, ta ly hôn đi. Gì? Bạch Chiêu đệ lắc lư hai hạ, không dám tin tưởng nhìn dư bốn cẩu, ly hôn. Người sao? Là cái nào hồ ly tình câu dẫn ngươi? À, ngươi sao liền tưởng ly hôn, ngươi nói à, có phải hay không có ngoại tâm, dư bốn cẩu, ngươi không làm thất vọng yếm sao? Lần này dư bốn cẩu không túi đầu, ánh mắt kiên định nhìn bạch Chiêu đệ, không có người khác là ta thật sự chịu không nổi ngươi, Bạch Chiêu đệ, ta không muốn lại cùng ngươi sinh hoạt, ly hôn đi. Tiêm không rời. Bạch Chiêu đệ khóc lên, dư bốn cẩu, mấy năm nay tiêm cho ngươi sinh nhi dục nữ, tiêm dễ dàng sao tiêm, ngươi sao là có thể ly hôn à? Dư bốn cẩu chưa nói xong, bất quá ánh mắt càng thêm kiên định. Bạch Chiêu đệ khóc lớn, dư bốn cẩu, liền tính tiêm có ngàn không đối vạn không đúng, nhưng Hải Tử luôn là vô tội đi, ngươi liền tính là vì Hải Tử cũng không thể ly à, nếu là ly. Ngươi cưới cái mẹ kế trở về, hài tử nhưng làm sao a? Nói lên hài tử, dư bốn cẩu tâm càng lạnh, vì hài tử, yêm cũng đến ly hôn. Bạch Chiêu đệ sửng sốt một chút, dù sao yêm không rời, ngươi một người cũng làm không được ly hôn chứng. Lúc này đều là khuyên giải không khuyên ly, chỉ cần có một phương không búng khẩu, trên cơ bản này hôn liền không hảo ly. Vậy ngươi liền thủ đi. Dư bốn cẩu cũng không phải cái giỏi ăn nói, chỉ là cáo chi bạch Chiêu đệ, xem nàng không đồng ý đứng dậy liền đi. Hắn còn phải đi nhà cũ bên kia xem chính mình bốn cái khuê nữ đâu, Bạch Chiêu Đệ bên này thế nào hắn mặc kệ. Hắn nghĩ, chỉ cần hắn không trở về nhà, tổng hòa Bạch Chiêu Đệ háo, tóm lại Bạch Chiêu Đệ là sẽ đồng ý. Dư bốn cẩu mới đi không lâu, Bạch Chiêu Đệ liền thay đổi một bộ quần áo, ôm Dư Hải trở về nhà mẹ đẻ. Nàng ở Dư gia không nhận người đại thấy, đụng tới loại chuyện này cũng không có có thể thương lượng người, chỉ có thể về nhà cùng nàng nương thương lượng. Bạch Chiêu Đệ ôm Dư Hải một đường đi, còn chưa tới Bạch gia đâu liền đụng tới nàng mội mội bạch mong đệ bạch mong đệ đẩy xe đạp mang theo nàng nhi tử đang muốn đi họp chợ nhìn đến bạch chiêu đệ liền dừng lại xe hướng về phía nàng cười tỉ ngươi làm gì nha bạch chiêu đệ nhìn đến bạch mong đệ nước mắt lại ra tới nàng lôi kéo bạch mong đệ đến bên đường tỉ hai làm hài tử ở một chỗ chơi liền ngồi đến ven đường đại đá xanh thượng nói chuyện ngươi tỉ phu thế nào cũng phải cùng yêm ly hôn yêm này không trở về nhà tìm lương thương lượng thương lượng sao Bạch chiêu đệ đối với mỗi tử cũng không gì nhưng dầu dếm, liền đem sự tình đều đổ ra tới, mong đệ à, ngươi là nhà ta thông minh nhất, ngươi cấp tỷ lấy cái chủ ý tỷ đến làm sao à? Ly hôn à? Bạch mong đệ trong mắt vừa chuyển nợ nụ cười, ly hôn cũng đúng à? Dì? Bạch chiêu đệ trợn tròn mắt, nghĩ nghĩ một bụng hỏa, ngươi nói gì đâu? Sao là có thể ly hôn? Gọi người biết thế nào cũng phải chê cười chết im. Ha ha. Bạch mong đệ cười cười, ai chê cười ai à? Dư gia kia cũng chính là ở các ngươi bình an thôn còn xem như không tồi nhân ra, lúc trước cũng là nhà hắn cấp lễ hỏi nhiều một chút, ta nương mới làm ngươi gả cho dư bốn cẩu, dư bốn cẩu lớn lên dáng vẻ kia. Không phải ta nói ngươi, tỉ, ngươi chính là ta bạch gia chân có tiếng mỹ nhân, gả cho dư bốn cẩu thật sự quá bất ức, liền tính là hiện tại ly dư bốn cẩu, rất nhiều người chờ ngươi chọn lựa đâu. Sao có thể? Bạch chiêu đệ nhưng không tin cái này, ta đều bao lớn tuổi, lại nói còn xinh như vậy chút hải tử về sau có thể nói hay không còn không nhất định đâu ta liền tính là tái giá người kia cũng là cho người đương mẹ kế vất vả không nói còn lạc không được hảo già rồi cũng không ai quản quá chịu tội nay trong chốc lát bạch chiêu đệ nhưng thật ra rõ ràng bạch mong đệ lôi kéo tay nàng nhỏ giọng nói ta là ngươi mọi tử ta có thể hại ngươi sao ta cùng ngươi nói trấn trên lão vương ra liền một cái con trai duy nhất như vậy đại gia sản đều là vương cường một người đáng tiếc vương cường khi còn nhỏ cùng người đánh nhau quăng ngã kia chỗ là sinh không ra hải tử lão vương ra sốt rồi đâu liền tưởng tìm một cái mang theo hải tử nữ nhân vào cửa tốt nhất là nhi tử vẫn là tuổi còn nhỏ không ký sự nhi tử vào cửa nhân ra chẳng những co tức phụ liền nhi tử đều có cũng coi như là lão vương ra căn không đoạn tỷ, đây chính là rất tốt cơ hội a nhà người tiểu hải như vậy tiểu ngươi mang theo tiểu hải vào cửa sau này kia trong nhà còn không phải ngươi định đoạn bạch chiêu đệ nghe tròng mắt loạn chuyển việc này là thật vậy chăng Sao liền có tốt như vậy sự? Thật sự, Bạch mong đệ biểu môi, này còn có thể có giả, không tin ngươi hỏi thăm hỏi thăm sẽ biết, ta là nhận thức vương gia lao thái thái, dư bốn cẩu nếu là thế nào cũng phải cùng ngươi ly hôn, ngươi liền đưa ra điều kiện, muốn mang theo tiểu hải đi, bằng không liền không rời. Bạch chiêu đệ suy nghĩ hồi lâu gật đầu, hành, tiêm trở về liền nói như vậy. Nàng cũng vô tâm tư lại về nhà mẹ đẻ, xoay người ôm dư hải liền trở về đi bạch mong đệ đem chính mình nhi tử phóng tới xe đạp thượng đẩy đi chợ nàng vừa đi một bên cười lão vương gia chính là nóng nảy giải ra lời nói đi nếu ai cấp giới thiệu thành không thể thiếu tiền trả nước bạch mong đệ cũng tham tiền trả nước bất quá nhiều vẫn là muốn cho bạch chiêu đệ tiến vương ra cái này phúc trong ổ lão vương gia chính là trấn trên láo hộ gia đình hai vợ chồng già đều là thành trấn hộ khẩu lại còn có đều có công tác lao vương ở trấn chính phủ công tác hán tức phụ ở trấn trên cung tiêu xã công tác đều là đỉnh đỉnh tốt công tác tốt như vậy nhân ra nếu bỏ lỡ còn không được hối hận chết bạch chiêu đệ ôm dư hải trở về nhà trái lo phải nghĩ cảm thấy vương ra chuyện đó thật phần hảo nàng có chút tâm động lại qua mấy ngày bạch chiêu đệ thấy dư bốn cầu không trở về nhà liền nhờ người hỏi thăm chấn trên lão vương ra sự tình sắc thật là như vậy hồi sự lão vương ra không có nối roi tông đường người hai vợ chồng ra cấp cái gì dường như bạch chiêu đệ liền càng thêm tâm động nàng kết hôn sớm cho tới bây giờ tuổi cũng không lớn Cùng vương cường số tuổi không sai biệt lắm, hơn nữa nàng ngần ấy năm không trải qua cái gì sống, coi như sống trong nhung lụa, làn da còn thực hảo, so trong thôn nữ nhân đều hiện tuổi trẻ, thu thập một chút, cũng thực có thể lấy đến ra tay. Mấu chốt nhất chính là, nàng có thể mang theo dư hải cùng nhau đi. Khác đảo cũng thế, nàng nhất xá không giới chính là nhi tử, có thể mang theo nhi tử đi vương gia, nhi tử vẫn là vương gia duy nhất hải tử, kia đến nhiều hưởng phúc ca. Bạch chiêu đệ càng nghĩ càng cảm thấy việc này được không? nàng lại lặng lẽ mang theo dư hải đi bạch mong đệ ra cùng bạch mong đệ thương lượng chuyện này trước một trăm sáu mươi ta là cha lãi bạch chiêu đệ mang theo dư hải về nhà liền nhìn đến trong nhà đã ngồi đầy người thầm lâm tiên cùng dư bốn cậu ở dư ra mặt khác huynh đệ cũng ở nhìn đến bạch chiêu đệ trở về thầm lâm tiên ý bảo dư tiểu hoa đem dư hải ôm đi dư tiểu hoa thừa dịp bạch chiêu đệ không chú ý qua đi đoạt dư hải liền đi ngươi làm gì đâu bạch chiêu đệ rối tay muốn đi đoạt dư hải lại bị dư bốn cẩu cấp kéo lại thẩm lâm tiên lạnh mặt nhìn về phía bạch chiêu đệ bạch chiêu đệ nhiều như vậy thiên đi qua ngươi tưởng thế nào rốt cuộc có nguyện ý hay không ly hôn tiêm không rời bạch chiêu đệ cắn chặt khớp hàm hảo thẩm lâm tiên nở nụ cười không rời đúng không không rời cũng đúng này phòng ở ngươi liền ở đánh hôm nay khởi bốn cẩu còn có lan tử tiểu hải bọn họ đều đến nhà cũ bên kia đi trụ ngươi nam nhân ngươi khuê nữ nhi tử ngươi một cái đều đừng muốn gặp Bốn, cậu kiếm tiền đều giao cho ta, đội thượng phân đồ vật cũng đều phóng tới nhà cũ bên kia, ngươi một chút đều đừng nghĩ đến, ngươi sống hay chết chúng ta là mặc kệ. Tư. Bạch Chiêu đệ dọa hít hà một hơi. Nàng biết lúc này đây dư ra là quyết tâm muốn ly hôn, một chút sống đầu đều không cho nàng lưu. Bạch Chiêu đệ ngã ngồi ở ghế trên, túi đầu suy nghĩ sau một lúc lâu, ly hôn cũng đúng. Nói ngươi điều kiện. Thẩm Lâm Tiên liền biết dựa vào Bạch Chiêu đệ tính tình là muốn đề điều kiện yêm cấp dư già sinh này lấy chút nhi nữ mấy năm nay không công lao cũng có khổ lao đi các ngươi tổng không thể làm yêm mình không rời nhà đi bạch chiêu đệ cười khổ một tiếng thẩm lâm tiên gật đầu việc này ta làm chủ ngươi chịu ly hôn liền cho ngươi năm mươi đồng tiền bạch chiêu đệ lắc đầu yêm không cần tiền yêm muốn tiểu hải đó là yêm nhi tử yêm như thế nào đều xá không dưới làm yêm mang tiểu hải đi yêm liền ly hôn bằng không yêm chính là chết cũng chết ở dư gia các ngươi nếu là lại bức yêm tiêm một cây dây thừng treo cổ xem các ngươi có hay không mặt cái này chủ ý là bạch mong đệ cấp ra bạch chiêu đệ nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy được không liền lấy ra tới dùng đánh rắm dư bốn cầu nóng nảy thạch đứng lên tiểu hải đó là im nhi tử là im dư gia loại nói gì cũng không thể cho ngươi dư đại cầu cũng chừng mắt bạch chiêu đệ đòi tiền hành muốn hải tử không thành vậy không rời bạch chiêu đệ bất cứ giá nào hiện tại gì đều không sợ tiêm liền ở nhà ở các ngươi không cho im tiền không cho im lương thực đến ăn cơm điểm im liền đi nhà cũ bên kia ăn các ngươi nếu là không cho im liền đảo xem ai sợ ai đây là ăn vạ dư đại cẩu nghe thẳng nhữ mày dư bốn cẩu cũng như là phảng phất mới nhận thức bạch chiêu đệ giống nhau nhìn nàng thẩm lâm tiên cân nhắc trong chốc lát vậy chờ một chút đi đều suy xét một chút lại nói nói xong nàng đứng dậy rời đi dư đại cẩu mấy cái cũng chạy nhanh đuổi kịp thẩm lâm tiên biết dư bốn ổ chó không được dư hải Hơn nữa cái này niên đại nếu là ly hôn, mặc kệ khuê nữ nhi tử đều là không vui làm vợ trước mang đi, đều là đi theo nhà trai bên này, bằng không đó chính là mất mặt ném quá độ. Bạch chiêu đệ cũng biết sẽ như vậy, nàng là quyết định chủ ý muôn háo. Cho nàng dư hải, nàng liền mang theo dư hải gả đến Lao Vương ra hưởng phúc, không cho nàng hải tử, nàng liền háo ở dư ra, dù sao hai bên đối mặt nàng đều có lợi, nàng là không sợ. Dư bốn cẩu nhìn nhìn bạch chiêu đệ, thu thập vài món quần áo cũng đi rồi bạch chiêu đệ nhưng thật ra nhạt thanh tĩnh nàng kỳ thật đã có bất hòa dư bốn cầu quá ý tưởng tự nhiên cũng liền không đem dư bốn cầu đặt ở trong lòng dư bốn cầu nguyện ý thế nào đều được chỉ cần không đói bụng nàng như thế nào đều thành thẩm lâm tiên trở về nhà tống tiểu cúc liền đón ra tới nương làm như thế nào thẩm lâm tiên vẫy vẫy tay ăn cơm trước chờ ăn cơm xong thẩm lâm tiên liền đem dư tú kêu lên tới dư tú không rõ nguyên do nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên sờ sờ nàng đầu tú nhi a cùng lại đi ra ngoài đi một chút. Hảo. Dư Tú qua đi đỡ lấy Thẩm Lâm Tiên, tổ tôn hai người từ dư ra ra tới, dọc theo sơn gian đường nhỏ chậm rãi đi tới. Đi đến Lâm Thủy địa phương, Thẩm Lâm Tiên mới dừng lại bước chân, nhìn trước mặt này dòng suối nhỏ phát ngốc. Nàng nhìn trong chốc lát suối nước, ngồi xổm xuống thân khệ khẽ mặt nước, "Tú Nhi, ngươi nói ngươi tứ thúc Ly Hôn Hảo vẫn là không rời hảo." Dư Tú cũng chính tính toán vấn đề này, nghe Thẩm Lâm Tiên hỏi, không cần nghĩ ngợi liền nói, "Ly Hảo" thẩm lâm tiên cười cười tiếp tục hỏi ngươi tứ thẩm muốn mang theo tiểu hải đi ngươi bỏ được tiểu hải sao dư tú vừa nghe đại hỉ lập tức gật đầu bỏ được bỏ được làm tứ thẩm mang đi đi thẩm lâm tiên sáng tỏ nàng đứng lên đỡ lấy dư tú đầu vai được rồi mãi trong lòng hiểu rõ ngươi lại bồi mãi đi một chút nay vừa đi thẩm lâm tiên không có hỏi lại dư tú dư bốn cậu sự tình mà là cùng nàng nói lên vài món trong thôn việc nhỏ nói sự tình thời điểm Còn cẩn thận chỉ giáo nàng chuyện này rốt cuộc là bởi vì cái gì, làm có cái gì sơ hở địa phương, như thế nào làm mới hảo. Dư tú đều cẩn thận ghi tạc trái tim. Thầm lâm tiên cười cười, trở về đi thời điểm lại cấp dư tú kể chuyện lịch sử, phân tích hảo chút lịch sử sự kiện. Dư tú nghe và mê. Những việc này trước kia là không ai giáo nàng, đó là đi học, lão sư chính là giảng lịch sử, cũng chỉ là giảng mặt ngoài sự tình, chưa từng có giống thầm lâm tiên giảng như vậy chu đáo tinh tế. Phân tích như vậy có tình có lý, làm nàng nghe xong được lợi không ít. Chờ đến thẩm lâm tiên cùng dư tú trở về, dư bốn cẩu cũng ở nhà cũ bên này. Thẩm lâm tiên kêu lên dư bốn cẩu, mẫu tử hai người vào phòng. Dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu mấy cái ngồi ở nhà chính chờ Mấy cái đại điểm hài tử thập phần tò mò, nhưng ai cũng không dám đi nghe lén. Thẩm lâm tiên ngồi vào trên giường đất, dư bốn cẩu ngồi vào băng ghế thượng, thẩm lâm tiên châm trước một lát liền nói, lao tứ, ngươi nếu là nghe nương" Liền đem Tiểu Hải cấp Bạch Chiêu Đệ mang đi đi. Gì? Dư bốn cẩu hoàn toàn choáng váng, "Nương, ngươi sao tưởng?" Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng, "Đều nói ba tuổi xem lão, đứa nhỏ này a, có đôi khi bản tính khó rời, ta coi Tiểu Hải tính tình pha giống Bạch Chiêu Đệ, chỉ sợ giáo không tốt, nếu cùng Bạch Chiêu Đệ ly hôn còn giữ hắn, tương lai sợ muốn chiêu họa, chi bằng đơn giản cho Bạch Chiêu Đệ làm nàng mang đi, nhà ta còn thiếu cái thai họa." Dư bốn cẩu thấp đầu, lòng tràn đầy không tha. Thẩm Lâm Tiên lại nói, Ngươi cũng không phải không hài tử, đi tiểu hải, không phải còn có lan tử bốn cái, còn nữa, ngươi muốn thật sự muốn nhi tử, nương lại cho ngươi thảo cái tức phụ, không lo sinh không giới nhi tử tới, cần gì phải chỉ nhìn chầm chầm tiểu hải một người đâu. Dư bốn ổ chó không được nhi tử, khá vậy luyến tiếc làm lao nương thế hắn ngọc lòng. Qua sau một lúc lâu cắn răng nói, coi như nhi tử mệnh trung vô tử đi, dù sao còn có bốn cái nha đầu đâu, sau này nhi tử liền mang theo bốn cái khuê nữ xuống qua, tóm lại ta già rồi các nàng cũng không thể mặc kệ ta thẩm lâm tiên cười ngươi tưởng khai lao tử à, lời nói thật cùng ngươi nói các ngươi huynh đệ bốn cái bên trong sợ là ngươi cùng lão nhị nhất có phúc khí gì dư bốn cẩu cái này càng không rõ thẩm lâm tiên cười nói ngươi bốn cái khuê nữ lão nhị ba cái khuê nữ số các ngươi khuê nữ nhiều a khuê nữ nhiều phúc khí liền nhiều lao tứ về sau ngươi liền chờ hưởng hạnh phúc cuối đời đi chương một trăm sáu mươi hai ta là chán nãi dư bốn cậu đều kêu thẩm lầm tiên làm cho tức lời, chiếu nương nói như vậy tam ca nhất không phúc hắn một cái khuê nữ đều không có thẩm lâm tiên thật đúng là gật gật đầu đích xác ngươi tam ca phúc khí không kịp các ngươi đại a không trách thẩm lâm tiên nói như vậy nàng nói đều là tình hình thực tế thẩm lâm tiên cũng tới ngần ấy năm dư gia lão nhân mổ cũng đi qua vài lần tự nhiên nhìn đến ra tới dư gia tuyển mộ nhưng thật ra thật không sai phong thủy khá tốt chỉ có giống nhau vượng khuê nữ nói cách khác dư gia khuê nữ về sau đều có bản lĩnh có tiền đồ cũng không phải nói nhi tử liền nhất định không bản lĩnh mà là nhi tử không kiểm khuê nữ lại có thẩm lâm tiên cũng sẽ xem tướng nàng hiện giờ tâm cảnh tu vi đều cao không biết nhiều ít tự nhiên nhìn ra được tới dư gia bốn huynh đệ bên trong dư tam cẩu phúc khí sắc thật không bằng kia ba cái đại mặc kệ là dư đại cẩu vẫn là dư nhị cẩu hoặc là dư bốn cẩu kia đều là có hậu phúc tuổi tắc càng lớn càng là tôn quý hưởng phúc dư bốn cẩu cười cười Ly hôn, tiêm cũng không tính toán lại cưới, tiêm liền mang theo bốn cái khuê nữ quá đi. Tùy ngươi, Thẩm lâm tiên cũng sẽ không khuyên dư bốn cẩu lại cưới gì đó, dù sao chủ ý là dư bốn cẩu lấy, hắn muốn cảm thấy hảo là được. Mặt khác, dư lan các nàng cũng từng ngày lớn, ở nhà nấu cơm thu thập gì đó đều được, trong nhà không thiếu nữ nhân, chỉ vô dụng còn có nàng ở đâu, dư bốn cẩu xem ý gì, Thẩm lâm tiên cũng có thể giúp đỡ làm, cũng chính là mấy năm nay sự, chờ thêm mấy năm nay tưởng xuyên gì quần áo không thể mua. Mẫu tử hai cái thương lượng hảo, Thẩm Lâm Tiên cùng dư bốn cậu ra tới. Nàng tới rồi nhà chính liền tuyên bố, ta cùng lao tứ thương lượng hảo, tiểu Hải cấp Bạch Chiêu đệ là được, này hôn là nhất định phải ly. Dư Nhị Cẩu nhìn nhìn dư bốn cậu, sau một lúc lâu mới nói, lao tứ, bằng không, Tiêm, còn đem tiểu toàn còn cho ngươi, tổng không thể kêu ngươi không đứa con trai đi. Cành Liễu vừa nghe nóng này, dùng sức cấp Dư Nhị Cẩu đưa mắt ra hiệu. Dư Nhị Cẩu thập phần đau lòng, nhưng lấy định rồi chủ ý, toàn đương không thấy được cảnh liễu bộ dáng, dư bốn cẩu lại chạy nhanh xua tay, không, không, Tiêm sẽ không theo nhị cẩu muốn tiểu toàn, tiểu tất cả đều là nhị ca nhị tẩu nuôi lớn, chính là nhị ca nhi tử. thầm lâm tiên ngồi xuống, được rồi, việc này đều đừng nói nữa, tiểu toàn cùng lão nhị có duyên, chính là lão nhị nhi tử, chính là, dư nhị cẩu như mày, cũng không thể kêu lão tứ không cái dưỡng lão tống chúng nha. thầm lâm tiên nhưng thật ra cấp lời, hắn có bốn cái khuê nữ đâu. Cái nào không thể cho hắn dưỡng lao, ta này bốn cái cháu gái đều là có đại tạo hóa, mặc kệ đi theo cái nào, lao tứ đều chịu không nổi bí khuất. Dư nhị cầu thực không rõ, nhưng là dư tú hai mắt lại là sáng. Cũng là, không còn có so dư tú rõ ràng hơn. Bạch chiêu đệ người này không đàng hoàng, nhưng nàng sinh hải tử nhưng thật ra thật không sai. Kiếp trước thời điểm, Bạch chiêu đệ không sinh nhiều thế này, chính là, trừ bỏ dư hải cái kia nhỏ nhất, cái nào đều rất có tiền đồ. Chính là dư hải cấp bạch chiêu đệ quán 460, khả năng bản tính cũng cùng bạch chiêu đệ có chút phản phất, giống bạch ra người, nhất ngang ngược không nói lý, xông ra không ít hòa tới, luôn muốn ca ca tỉ tỉ cấp đối nổi chuối ít. Dư tú nghĩ, tuy rằng này một đời hảo chút sự tình đều thay đổi, nhưng nhìn, dư lan mấy cái hẳn là cũng không kém bao nhiêu, tứ thúc về sau đi theo khuê nữ chịu không nổi bí khuất. Như vậy tưởng tượng, nàng liền cùng dư nhị cầu nói, cha, ngươi tư tưởng nhưng không đúng, khuê nữ sao? quê nữ liền không thể dưỡng lão còn không bằng im mãi khai sáng đâu dư tú nói như vậy dư nhị cẩu cũng không khí vui tươi hớn hở gật đầu là là im tưởng kém về sau im còn chờ tú nhi dưỡng im đâu đại sự như vậy định rồi xuống dưới ngay sau đó dư ra toàn ra đều chuyển rời đến dư bốn cẩu nơi đó thẩm lâm tiên làm dư tiểu hoa mang theo giấy bút quá khứ qua đi nàng liền viết hiệp nghị giải thích dư bốn cẩu cùng bạch chiêu đệ bởi vì tính cách không hợp không có cảm tình ly hôn Dư Bốn Cẩu cấp bạch chiêu đệ năm mươi đồng tiền. Đồng thời, Dư Hải về bạch chiêu đệ, Dư Lan tỷ muội bốn cái về Dư Bốn Cẩu. Ly hôn lúc sau hai bên nam cưới nữ gả không can thiệp chuyện của nhau. Hơn nữa, Dư Lan tỷ muội bốn cái sự tình cũng không cần bạch chiêu đệ quản, bạch chiêu đệ không thể thăm hỏi Hải Tử, tương lai cũng không thể yêu cầu Hải Tử dưỡng nàng. Nói cách khác, bạch chiêu đệ hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Dư Lan bốn cái mẹ con quan hệ. Viết Hảo hiệp nghị, Thẩm Lâm Tiên đem hiệp nghị niệm một lần bạch chiêu đệ nghe xong liền nói cũng đến viết thượng bốn cẩu không thể thăm hỏi tiểu hải tiểu hải về sau cũng không cho hắn dưỡng lão thẩm lâm tiên cười đệ bút đem này một cái cũng viết đi lên bạch chiêu đệ vui mừng ấn dấu tay dư bốn cẩu cũng ấn dấu tay sau đó ngày hôm sau hai người liền đi làm ly hôn thủ tục đồng thời thẩm lâm tiên lại đem hiệp nghị đưa cho vương bí thư chi bộ nhìn còn ở trong thôn tuyên dương một phen đa số người đã biết dư bốn cẩu cùng bạch chiêu đệ ly hôn sự tình đều nói dư gia choáng váng điên rồi, đứng đắn huyết mạch ra bên ngoài lưu, ngược lại lưu lại nha đầu. Nhưng Vương Bí thư Chi bộ hiểu biết Thẩm Lâm Tiên, biết này Lao Thái Thái làm việc tất có chủ kiến, tuy rằng hắn cũng đoán không ra đây là vì cái gì, nhưng lại chưa nói một câu nhàn thoại. Làm ly hôn thủ tục, Bạch Chiêu đệ bao lớn bao nhỏ mang theo dư Hải trở về nhà mẹ đẻ. Cách 4 năm ngày, Bạch gia chân bên kia liền truyền tin tới, nói là Bạch Chiêu đệ lại nói một hộ nhà, là chấn trên nổi danh phú hộ, nhân gia coi trọng Bạch Chiêu đệ. Nguyện ý cưới nàng, còn nguyện ý làm nàng mang theo nhi tử vào cửa, còn nói sẽ đem tiểu hải đường thân sinh đãi. Việc này một truyền tiến bình an thôn, không biết bao nhiêu người hâm mộ bạch chiêu đệ đâu. Đều nói trắng ra chiêu đệ có phúc khí, ban đầu ở dư gia liền không trải qua gì sống, nam nhân đau nàng đau khẩn, này vừa rời hôn, thế nhưng lại tìm một cái khác người trong sạch, thật sự là có đại phúc khí. Đối với chuyện này, dư gia người cũng chưa như thế nào để ý tới. Dư người nhà hiện tại thả vội vàng đâu bởi vì trong huyện máy kéo xưởng muốn nhận người, Thẩm Lâm Tiên vội vàng thu thập đồ vật, mang theo dư Tiểu Hoa cùng dư Dũng đi huyện thành khảo thí. Hôm nay, Thẩm Lâm Tiên đại buổi sáng liền lên, cùng dư Đại Cẩu thu thập hảo đồ vật, mang theo dư Tiểu Hoa cùng dư Dũng ngồi trên đi huyện thành ô tô. Bọn họ đến huyện thành thời điểm khảo thí còn không có bắt đầu, Thẩm Lâm Tiên đi nhà máy bên kia hỏi, muốn ngày hôm sau mới khảo. Dư Đại Cẩu tìm cái địa phương bốn người trú hạ, đến ngày hôm sau liền đưa dư Tiểu Hoa cùng dư Dũng đi khảo thí. Bởi vì nhà máy tân kiến, chiêu công lại chiêu cấp, hơn nữa tới ghi danh người thật sự rất nhiều, khảo thí địa điểm liền đặt ở đại nhà xưởng bên kia. Dư Tiểu Hoa cùng Dư Dũng đi vào chỉ chốc lát sau liền lánh tới rồi bài thi, hai người cũng không nghĩ nhiều, để bút liền đáp, chờ đáp xong rồi giao bài thi, Dư Tiểu Hoa cùng Dư Dũng liền từ bên kia đi ra ngoài. Cái này nhà xưởng rất lớn, một bên ngăn cách cấp tới chiêu công khảo thí, bên kia đang ở vội vàng trang máy móc. Mấy cái sư phó ngồi sổm nơi đó một bên trang máy một bên phạm vào sầu này máy móc là từ nước ngoài vào tới bản thuyết minh cũng tất cả đều là ngoại quốc tự mấy cái sư phó tuy rằng làm việc có một tay đối với máy móc cũng thực hiểu biết nhưng này ngoại quốc máy rốt cuộc có điểm không giống nhau một cái bộ vị bọn họ như thế nào đều trang không thượng xem bản thuyết minh đi cũng không quen biết bên trên tự này đều mau sầu đã chết vừa lúc dư tiểu hoa nghe được kia mấy cái sư phó ở nơi đó tranh chấp liền xem xét liếc mắt một cái sau đó dư tiểu hoa liền quyết định qua đi giúp rút bọn hắn nàng vai bước qua đi ngồi sồn một bên chỉ vào bản thuyết minh nói cái này bộ vị hẳn là trang ở nơi đó như vậy trang là không đúng ách mấy cái sư phụ già quay đầu lại nhìn đến lớn lên xinh xinh đẹp đẹp tiểu kiêu nộn nộn dư tiểu hoa ban đầu còn muốn mắng cô nương này không nhãn lực kính nhưng nhìn đến cô nương diện mạo gì lời nói đều cũng không nói ra được dư dũng lúc này rất là đắc ý lại đây sư phó kia gì tiêm tiểu cô nhận thức này đó ngoại quốc tự sư phó nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ chạy nhanh lôi kéo dư tiểu hoa hảo một hồi dò hỏi, chờ hỏi rõ bản thuyết minh thượng viết gì, lại hỏi một hồi, biết dư tiểu hoa là tới chiêu công, tức khắc cao hứng lên. chương một trăm sáu mươi ba ta là cha nãi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. dư tiểu hoa ngồi xổm nơi đó, giúp đỡ sư phó nhóm đem bản thuyết minh thượng ngoại văn đều phiên dịch thành tiếng trung, lại cẩn thận viết một lần, những cái đó sư phó mới cho đi. dư dung thập phần cao hứng lại kiêu ngạo nhìn dư tiểu hoa. Phảng phất cái kia có thể phiên dịch ngoại văn chính là hắn giống nhau. Thẩm Lâm Tiên cùng Dư Đại Cẩu ở bên ngoài chờ a chờ, nhìn tham gia khảo thí người đều ra tới, nhưng chính là nhìn không tới Dư Tiểu Hoa cùng Dư Dũng thân ảnh, hai người đều có chút sốt ruột, tưởng đi vào hỏi thăm một chút, lại sợ gặp phải sự tới, đành phải ấn xuống nôn nóng kiên nhẫn chờ đợi. Lại đợi có hơn 10 phút, Thẩm Lâm Tiên mới nhìn đến Dư Tiểu Hoa cùng Dư Dũng ra tới. Nàng chạy nhanh đón nhận đi, khảo như thế nào. Dư Tiểu Hoa cười cười, còn hành dư dung tắc cùng thẩm lâm tiên lại nhảy lên mãi ngươi không biết tiêm tiểu cô nhiều lợi hại vừa rồi ra tới thời điểm thẩm lâm tiên nghe xong cười ha hả nói hảo hảo thoạt nhìn lần này tiểu hoa là xác định muốn lưu tại máy kéo xưởng dư lại cầu tắc có chút lo lắng nương tiểu hoa sẽ ngoại văn này nếu là gọi người biết có thể hay không gây chuyện thẩm lâm tiên chừng hắn một cái chọc gì sự có thể chọc gì sự nhà ta ra thế trong sạch đời đời đều là bần ông Hơn nữa Tiểu Hoa còn cùng lãnh đạo hợp quá ảnh đâu. Dư Đại Cẩu vừa nghe lời này mới yên lòng. Khảo xong rồi, vài người ở huyện thành lại dạo qua một vòng mới trở về. Kỳ thật lúc này huyện thành cũng không gì chuyển biến tốt đẹp. Dù sao cũng chính là như vậy mấy cái phố, còn có một ít thấp bé phòng ở, liền cái nhà lầu hai tầng đều hy hi hữu, thoạt nhìn thập phần cũ nát, lại không có gì đại thương trường, đi lên cái mười mấy hai mươi phút liền chuyển xong rồi, thật không gì có thể xem. Đi trở về. Thẩm lâm tiên làm dư tiểu hoa giúp đỡ dư dung tính tính khả năng đến nhiều ít phần. Dư tiểu hoa nhưng thật ra giúp dư dung tính, kết quả cũng không tệ lắm, lần này bài thi rất khó, dư dung còn có thể đến cái 70 đa phần cũng coi như là không dễ dàng. Bất quá cũng không biết có thể hay không khảo đến qua đi. Dư đại cầu thế dư dũng nhọc lòng, dư dũng chính mình ngược lại thực xem đến khai, cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Cách mấy ngày, dư ra một nhà đều ở nôn nóng chờ kết quả thời điểm. Vương Bí Thư chi bộ nơi đó truyền tin, nói là máy kéo xưởng bên kia lãnh đạo muốn gặp Dư Tiểu Hoa cùng Dư Dũng, chỉ nói là muốn phỏng vấn. Không có biện pháp, Thẩm lâm tiên lại mang theo hai đứa nhỏ hướng huyện thành đi rồi một chuyến. Sau đó, bọn họ trở về thời điểm, liền mang về tới một cái lệnh người vui mừng khôn xiết tin tức. Đó chính là Dư Tiểu Hoa cùng Dư Dũng đều bị tuyển chọn. Dư Dũng là máy kéo xưởng công nhân, trước làm học trò, chờ một năm lúc sau xem biểu hiện chuyển chính thức, mà Dư Tiểu Hoa còn lại là ngồi văn phòng. Trực tiếp chính là cái cái gì nhân viên tiếp tân A vẫn là gì, dù sao chính là rất có mặt, thực nhẹ nhàng sống. Dư tiểu hoa thật cao hứng, ngồi ở nhà chính nghe Dư dung cùng đoàn người thổi bọn họ như thế nào phỏng vấn gì. Yêm cùng tiểu cô vào cửa liền khiếp sợ, một phòng lãnh đạo A, mỗi người xuyên ngay ngắn đầu, ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm bọn Yêm nhìn, Yêm thiếu chút nữa dọa không dám nói tiếp nữa, sau đó liền có người hỏi bọn Yêm đến từ nơi nào, trong nhà gì thành phần, lại có người hỏi tiểu cô sao sẽ ngoại văn. Dư Dũng liệt miệng rộng ở nơi đó thổi, Dư Tú đều nghe khẩn trương lên. Tiểu cô sao trả lời a? Dư Tiểu Hoa cười cười, ta liền nói ái học tập bái, bình thường liền ái đọc sách, trí nhớ cũng hảo, đọc quá mấy quyển ngoại văn thư, sau đó liền chậm rãi học chút ngoại văn. Nói tới đây, Dư Tiểu Hoa nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, có người đưa ra hoài nghi, sau đó im liền cùng bọn họ nói im năm đó thượng quá kinh thành, còn cùng lãnh tụ nắm qua tay, trong nhà còn có chụp ảnh chung đâu, liền không ai nói gì dư tú nhìn thẩm lâm tiên vẫn là mãi tưởng lâu dài hảo thẩm lâm tiên cười sờ sờ dư tiểu hoa đầu các ngươi sau này liền tính là chính thức công nhân hộ khẩu gì chỉ sợ cũng muốn rời đến huyện thành bên kia mấy ngày nay ở nhà hảo hảo chuẩn bị một chút chờ thêm mấy ngày làm đại ca ngươi nhị ca đưa các ngươi đi huyện thành thẩm lâm tiên đột nhiên nghĩ đến một việc đúng rồi các ngươi qua đi trụ nào dư dung cười nói nhà máy có ký túc xá tiêm cùng tiểu cô trụ đến ký túc xá thì tốt rồi nhà máy lãnh đạo nói tiểu cô là nhân tài muốn ưu đãi chuyên môn cấp tiểu cô xin phòng đơn yêm nghĩ sau này tiểu cô nhất định nhưng phong cảnh thẩm lâm tiên cười khen vài câu quay đầu lại liền giúp đỡ hai người sửa sang lại hành trang lại cách mấy ngày dư đại cẩu cùng dư nhị cẩu đưa hai người đi huyện thành vẫn luôn đem dư tiểu hoa cùng dư dũng dàn xếp xuống dưới mới hồi theo hai người theo như lời cái kia nhà máy nhưng lớn kiến lại sạch sẽ lại xinh đẹp dư dũng cùng dư tiểu hoa ký túc xá cũng hảo Dư Dũng trụ chính là hai người gian, bên trong trừ bỏ Dư Dũng, còn ở một cái nơi khác sư phụ già, về sau là Dư Dũng sư phó. Dư Tiểu Hoa tác trụ chính là đơn nhân gian, hai người đưa tin lúc sau liền lãnh quần áo lao động, Dư Dũng chính là công nhân trang phục, Dư Tiểu Hoa còn lại là thật xinh đẹp Tây Trang. Nghe Dư Đại Cẩu cùng Dư Nhị Cẩu nói xong, toàn ra người đều thập phần hâm mộ Dư Tiểu Hoa. Dư Tú cũng nắm nắm tay nói, tiêm về sau cũng muốn cùng Tiểu Cô giống nhau, ngồi văn phòng, xuyên Tây Trang, tránh đồng tiền lớn thầm lâm tiên liệt miệng cười, hảo, về sau nhà ta hải tử đều tiền đồ, đều tránh đồng tiền lớn. Dư tiểu hoa cùng dư Dung đến trong thành máy kéo sưởng công tác sự tình ở Bình An Thôn khiến cho thập phần đại hoanh động. Kia chính là huyện thành chính thức công nhân A, nghe nói đi liền có chính thức trong huyện hộ khẩu, một công tác liền có tiền lương, còn có các loại bảo hiểm lao động, điều kiện tốt không được, hơn nữa công tác cũng thoải mái, không cần dại nắng dầm mưa, không cần xuống đất làm việc, thật là tốt đến không được Như thế. Liền có rất nhiều người chạy đến dư ra hỏi thăm đi rồi gì phương pháp an bài đi vào. Dư ra trả lời nhất trí đều là thi đậu, hai hải tử tiền đồ, học tập hảo thi đậu. Cái này làm cho bình an thôn thôn dân hâm mộ đố ghét đồng thời lại cũng không thể nề hà Rốt cuộc thời đại này có thể đi học không nhiều lắm, có thể giống dư tiểu hoa cùng dư dung giống nhau thượng đến sơ trung hoặc là cao trung liền càng thiếu. Nhân ra dư ra hải tử không quan tâm cái nào đều hảo hảo đi học đọc sách. Nhà người khác chính là ở tiểu học hôn 2 năm nhận thức mấy chữ liền trở về trồng trọt, nam hài tử đều là như thế, huống chi nữ hài tử, đại đa số nữ hài tử đều không biết chữ. Ngẫm lại Dư Tiểu Hoa, nghĩ lại nhà mình hài tử, hảo chút có thấy xa người liền nghĩ trở về đốc thúc bọn nhỏ niệm thư, cũng có chỉ là thuần túy trong lòng ghen ghét dư ra. Đương nhiên, trừ bỏ tin tức tốt này, dư gia còn có một kiện làm người cảm thấy rất ghê tởm sự tình. Đó chính là bạch chiêu đệ thật sự phải gả người. Đâu gả trông phía trước Bạch chiêu đệ thế, nhưng còn có mặt mũi tới bình an thôn, còn có mặt mũi tới xem dư người nhà. Nàng không phải không tay tới, nàng tới thời điểm ăn mặc một thân tân y hề phục, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, tinh khí thần nhìn cũng đủ. Trong tay còn cầm một ít điểm tâm. Bạch chiêu đệ trực tiếp tới rồi nhà cũ bên kia. Vừa lúc thẩm lâm tiên đang ở giáo dư lan mấy cái viết chữ, bạch chiêu đệ ngông nên tiến vào, chính mình cầm cái băng ghế ngồi xuống, trên mặt mang theo đắc ý cười, thím thẩm lâm tiên sửng sốt trong chốc lát mới nghĩ đến bạch chiêu đệ đây là kêu nàng đâu ân thẩm lâm tiên lên tiếng dư lan cùng dư cúc nhìn đến bạch chiêu đệ cũng không gọi người quay người liền vào phòng bạch chiêu đệ bĩu môi trên mặt lại bưng lên tươi cười tới thím tiêm lại nói nhà chồng lần này tới là cố ý tới nói một tiếng tiêm sơ mười kết hôn thím nếu là có thời gian nói liền qua đi náo nhiệt một chút rốt cuộc tiêm lần này là gả tới rồi trấn trên nói chuyện thời điểm Bạch chiêu đệ còn riêng xoa xoa tóc, lại tún tún quần áo, ý bảo thẩm lâm tiên xem nàng tân ý trăm sáu mươi 164 ta là cha nãi. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phủ sư mới nhất trương. Thẩm lâm tiên mỹ mắt cũng chưa nâng một chút. Đem dư lan hai cái viết tự thu hồi tới, chúng ta liền không đi, rốt cuộc ngươi hiện tại cùng nhà của chúng ta cũng không gì quan hệ, chúng ta đi làm gì. Xem ngươi chê cười. Bạch chiêu đệ khí tới rồi. Nàng sắc mặt khẽ biến, theo sau lại cười một tiếng kia cũng đúng, không đi liền không đi thôi. Nàng đem mang theo điểm tâm công, bất quá thím cũng nên cao hứng, rốt cuộc kiêm cấp tiểu hải tìm một cái hảo cha, vương ra lại có tiền người lại hiền lành, nhân ra đối tiểu hải nhưng hảo, sau này à, tiểu hải chính là chấn trên người, từ nhỏ ăn uống không lo, chính là trưởng thành, tiêm công công cũng có thể cấp tiểu hải an bài một cái hảo công tác, điểm này, thím yên tâm đi. Không gì không yên tâm. Thầm lâm tiên nhưng thật ra không khí, nàng ánh mắt nhưng không giống bạch chiêu đệ như vậy thiện cận cho rằng chấn trên người có bao nhiêu ghê gớm, tiểu hải theo ngươi liền không phải yếm dư ra người, bọn em cũng sẽ không quan tâm, còn nữa, ngươi cũng là hắn mẹ ruột, tổng không thể hại hắn. Bạch Chiêu đệ một câu tiện nghi cũng chưa chiếm được, trên mặt có chút khó coi, lại tốn tốn chính mình quần áo mới, quay người liền đi ra ngoài, ai nha, tiêm gã đến dư ra nhiều ít năm cũng chưa xuyên qua vài món quần áo mới, ai ngờ ly hôn nhưng thật ra làm vài kiện quần áo mới, yếm xuyên đều xuyên không xong a, ai ngờ đến yếm còn có loại này hạnh phúc cuối đời. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy, Bạch Chiêu đệ chạy nhanh nói, Thím đừng tặng, Yếm nhưng không đảm đứng nổi. Thẩm Lâm Tiên cười cười, vẫn là đưa đưa đi. Nàng đề thượng những cái đó điểm tâm đi đưa Bạch Chiêu đệ. Bạch Chiêu đệ cười càng thêm đắc ý, nàng cho rằng nàng phải gả đến người trong sạch, trước bà bà sợ, đối nàng nhìn với con mắt khác. Chờ đi tới cửa thời điểm, Thẩm Lâm Tiên một chân liền đem Bạch Chiêu đệ đạp đi ra ngoài, đồng thời cầm trong tay điểm tâm ném tới Bạch Chiêu đệ trên mặt, hỏi bạch, Yếm nói qua làm ngươi đừng lại đang Yếm dư ra môn." ngươi lúc ấy lô thai điếc vẫn là choáng váng ngươi còn dám tới bạch chiêu đệ không nghĩ ăn này một chân cả người có chút sững sờ thẩm lâm tiên một mắng nàng cũng có chút phản ứng không kịp nhưng thẩm lâm tiên mồm mép nhiều lưu loát khó nghe nói là không cần tiền giường như ra bên ngoài ném thế nào tự nhận là tìm được rồi người trong sạch liền tới im dư ra diếu võ dương ai ta phi cũng không nhìn xem ngươi là cái thứ gì dám ở im đi theo tặc bao ta nói cho ngươi bạch chiêu đệ ngươi tìm nhà nào im mặc kệ bọn im lão dư gia hành đang ngồi thẳng không làm chuyện trái với lương tâm cũng không giống ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc lạ phổi ngươi an an phận phận quá ngươi nhật tử đảo cũng thế ngươi nếu là còn dám tới im láo dư ra khoe khoang im liền đánh ngươi làm ngươi mẹ ruột đều nhận không ra hoa một tiếng bạch chiêu đệ cấp mắng khóc Nàng cũng không cần về điểm này tâm bụng mặt liền chạy thẩm lâm tiên lại mắng một câu không biết xấu hổ đồ vật chân trước ly hôn sau lưng liền tìm hảo nhân ra khẳng định là lúc trước sớm đã có dự mưu nói không chừng có nhà yêm bốn cậu đã sớm thông đồng nghe được thanh âm chạy ra xem náo nhiệt láng giềng nghe được thẩm lâm tiên những lời này đều nói thầm lên mọi người đều cảm thấy thẩm lâm tiên nói rất đúng bằng không bạch chiêu đệ cũng không có khả năng tìm nhà chồng tìm như vậy cấp a khẳng định là lúc trước liền thông đồng đồng lao thái kéo ra gia môn bản khuôn mặt đối thẩm lâm tiên nói cũng là ngươi hảo tính dung họ bạch ở nhà ngươi làm yêu nếu là yêm gặp phải loại này tức phụ sớm đánh ra còn dung nàng cấp tiêm nhi đội nón xanh vừa mới từ trong đất trở về bị nhận định đã đeo nón xanh dư bốn cẩu đồng lao thái lại khuyên thẩm lâm tiên ngươi cũng đừng tức giận nàng gả cho cái trấn trên người có gì ghê gớm nhà ngươi tiểu hoa cùng dư dũng vẫn là huyện thành hộ khẩu đâu đứng đứng đắn đắn máy kéo xưởng công nhân so nàng không mỹ phong thẩm lâm tiên cũng cười đúng vậy nàng cũng không gì có thể đắc ý sau này à nhà yêm nhật tử đi lên có nàng hối hận nhìn thẩm lâm tiên cười đồng lao thái hoán khẩu khí ngươi sau này à nên nghiêm khắc phải nghiêm khắc chút này đó trẻ tuổi tức phụ không biết sự phải hảo hảo dạy dỗ đứng ở trong viện tống tiểu cúc cùng cành liễu cười khổ một chút vị này đồng lao thái từ các nàng gả đến dư gia tới vẫn luôn đều đang nói nói như vậy đã bao nhiêu năm đều không thay đổi thẩm lâm tiên đối với ngoài cửa xem náo nhiệt mọi người vây vây tay không gì sự bạch chiêu đệ này không cần gả chồng sao liền chạy tới cùng yêm nói làm bọn yêm đi náo nhiệt náo nhiệt ngươi nói có gì nhưng náo nhiệt còn còn không phải là rõ ràng cùng bọn yêm ra khoe khoang sao liền có người cười nói bạch chiêu đệ chính là cái sách không rõ đường lý nàng cũng có người nói tôn nhị nương dạy ra khuê nữ có gì tốt sau này cưới vợ a nhưng đến thấy rõ ràng một chút khuê nữ nương không tốt nhưng ngàn vạn đừng cưới về nhà chiêu họa a thẩm lâm tiên cười tủm tỉm tiếp đón dư bốn cầu mấy cái tiến ra môn sau đó đem đại môn đóng quay đầu lại nhìn đến tống tiểu cúc cùng cành liễu thẩm lâm tiên tức giận nói còn không chạy nhanh nấu cơm đi ngốc đứng làm gì dọa tống tiểu cúc cùng cành liễu chạy nhanh đi phòng bếp thu thập Thẩm lâm tiên đã kêu quá dư bốn cậu tới, lao tứ, ngươi nếu là không tính toán lại cưới, kia ta phải vì về sau tính toán một chút. Nương, ngươi nói. Dư bốn cậu trong lòng có điểm không thoải mái, buồn đầu nói. Thẩm lâm tiên suy nghĩ một chút, ngươi cũng không thể lao ở nhà cũ bên này nốc, ngày mai ngươi liền lánh lan tử mấy cái về đi, chờ đến lan tử thượng học, khiến cho tiểu cúc mang theo nàng muội muội lại đây, ban ngày thời điểm im giúp ngươi nhìn, chờ buổi tối làm bọn nhỏ trở về, sau này à, ngươi phải nhiều làm lụng vất vả một chút tận lực chiếu cố hảo hài tử nhóm dư bốn cẩu gật đầu nương nói chính là trước kia phân ra, em cũng không thể tổng ở nhà cung nốc em ngày mai liền hồi thẩm lâm tiên cười cười xem dư bốn cẩu còn rất buồn bực liền vô vô bờ vai của hắn đừng nghĩ quá nhiều ngươi phúc khí còn ở phía sau đâu đừng nhìn bạch chiêu đệ hiện tại khoe khoang sau này có nàng hối hận dư bốn cẩu thực không rõ lời này bất quá nếu hắn nương nói hắn có hậu phúc đó chính là có đi sau đó một đoạn thời gian Bạch chiêu đệ trở thành bình an thôn người nghị luận trọng điểm, mặc kệ là trà dư vẫn là sau khi ăn xong, mọi người đều sẽ nói vài câu bạch chiêu đệ không phải. Sau đó, chờ đến thu hoạch vụ thu qua đi, dư tiểu hoa cùng dư dũng đột nhiên về nhà, mọi người lực chú ý mới đến đã rời đi. Thật sự là dư tiểu hoa cùng dư dũng ở trong thành ngây người hơn một tháng, cả người đều không giống nhau. Dư tiểu hoa ăn mặc sơ mi trắng cùng thật dài váy, tóc cũng không sơ bím tóc, mà là cầm điều hoa khăn tay tùng tùng cột vào sau đầu. Hiện đặc biệt văn nghệ, đặc biệt đẹp, hơn nữa nàng lớn lên tuấn, trong dây lắt làm người nhìn đến, thiếu chút nữa đều nhận không ra. Này nơi nào giống cái ở nông thôn cô nương, căn bản chính là trong thành phần tử trí thức bộ dáng sao. Dư Dung cũng trang điểm thực tinh thần, một thân màu xanh biển đồ lao động, hiện hắn thân hình cao tráng hữu lực, trên mặt mang theo cười, dẫn theo hảo vài thứ về nhà. Nhìn đến chính mình đau nhất tiểu nữ nhi trở về, Thẩm lâm tiên cao hứng hỏng rồi, không chỉ làm người cấp dư đại hoa mang tin. Làm nàng về nhà mẹ để cùng mọi tử tụ tụ, còn làm tống tiểu cúc sát gà thể vị, chuẩn bị sửa trị một ít ăn ngon cấp dư tiểu hoa bổ thân mình. Đơn giản lộng ăn ngon đa số cũng muốn tiện nghi tự mình nhi tử, tống tiểu cúc cũng không gì ý tưởng, cũng bận rộn thu xếp. Sau đó, đương dư tiểu hoa cùng dư dũng mỗi người đều móc ra tiền tới thời điểm, dư ra hoàn toàn sôi trào. Trước 165 ta là cha nãi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Dư Tiểu Hoa cùng Dư Dũng một người lấy ra 15 đồng tiền. Dư Tiểu Hoa còn rất ngượng ngùng, nương, yêm tháng trước mới đi làm, mời người khác ăn cơm hoa điểm tiền, lại mua điểm đồ vợ, tiền lương thừa không nhiều lắm, này 15 khối ngươi trước cầm, tháng sau yêm khẳng định trở về lấy nhiều. Dư Dũng cũng cười, yêm hiện tại vẫn là học trò, tiền lương thấp, một tháng mới 20 tới đồng tiền, yêm dư lại điểm ăn cơm tiền, khác đều ở chỗ này. Hắn lại nói, yêm tiểu cô có văn hóa, lại hiểu ngoại ngữ. Tiến nhà máy chính là chính thức công, tránh so yêm nhiều, tiểu cô một tháng có 50 đồng tiền đâu. tư Dư người nhà đều cấp khiếp sợ tới rồi. 50 khối A. canh liêu bắt đầu vặn ngón tay số đi lên, bất quá mấy tháng công phu, liền lại có thể khởi mấy gian gạch xanh nhà ngói khang trang. Tống tiểu cúc cũng ở tính toán này 50 đồng tiền. thẩm lâm tiên vui tươi hớn hở, nàng đem dư tiểu hoa cấp tiền thu, đem dư dụng cấp tiền lấy ra tới đưa cho tống tiểu cúc, đây là ngươi nhi tử tránh, ngươi cầm đi tống tiểu cúc liền cảm thấy này tiền đâm tay lấy cũng không phải không lấy cũng không phải thẩm lâm tiên ngạnh đưa cho nàng cầm đi nàng nhìn chung quanh một vòng khu một tiếng hôm nay ta cho các ngươi nói thật phía dưới những người này đều không ngôn ngữ thẩm lâm tiên liền nói ban đầu ta đem lão tam lão tư phân ra đi là bởi vì lão tam xảo quyệt lão tứ cái kia tức phụ không sao tích ta nhìn đến bọn họ liền phiền không cho các ngươi phân ra là bởi vì lão đại lão nhị đều là thành thật phúc hậu ta sợ phân ra các ngươi có hại lại một cái còn có tiểu hoa muốn dưỡng đâu ta cũng có chút tư tâm hiện tại đâu tiểu hoa kiếm tiền không nói ta dưỡng nàng nàng là có thể dưỡng ta đánh hôm nay khởi các phòng kiếm tiền chính mình cầm đội thượng phân lương thực chúng ta còn hỏa nhưng chính mình tiền chính mình thu hảo nàng nhìn xem cảnh liễu ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lại quá thượng hai ba năm chờ tú nhi cao chúng tốt nghiệp xong cũng có thể tìm cái hảo điểm công tác đến lúc đó ngươi cũng có thể hưởng khuê nữ phúc nàng như vậy vừa nói cảnh liễu vui vẻ Nương, Tú Nhi sự còn phải ngươi chấn cửa ải, ta cùng nhị cẩu cũng chưa gì kiến thức, rốt cuộc gì công tác hảo, gì không tốt, bọn em cũng không biết, bọn em liền nghe nương. Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu, tiết thành, Tú Nhi tìm công tác thời điểm ta giúp đỡ nhìn nhìn. Thẩm Lâm Tiên nói như vậy, Dư ra sự tình liền định rồi, Dư đại cẩu phu thê cầm nhi tử cấp 15 đồng tiền đều vui sướng điên rồi. Dư dũng một tháng cấp 15 khối, một năm chính là tám, sang năm tiền lương còn trường, hai năm xuống dưới là có thể khởi phong ở. Nổi lên phòng ở, còn có thể cấp dư Dũng nói cái tức phụ. Nay một cao hứng, Tống Tiểu Cúc liền đem nàng ý tưởng nói ra. Thầm Lâm Tiên cân nhắc một trận, đối Tống Tiểu Cúc nói, sau này khẳng định có không ít người ra thượng vội vàng cấp đại Dũng nói tức phụ, ngươi nếu là tin yên, liền trước đứng ứng. Vì sao? Tống Tiểu Cúc thực không rõ. Thầm Lâm Tiên cười một tiếng, đại Dũng hiện tại chính là đứng đắn công nhân, sau này chỉ sợ còn có thể hướng lên trên lại thăng thăng, ngươi cho nàng nói trong thôn cô nương, kia cô nương không công tác đi theo đại dũng ở huyện thành trụ chẳng phải tăng thêm đại dũng gánh vác nhà ta đại dũng có tiền đồ về sau chỉ không được có thể ở trong thành nói cái tức phụ đâu tống tiểu cúc tưởng tượng cũng là cái này lý nàng chạy nhanh nói vẫn là nương tưởng chu toàn kiên hành nếu là lại có làm ai tiêm liền trước đẩy đang nói chuyện dư đại hoa cũng tới đã biết dư tiểu hoa ở trong huyện thượng ban còn tránh tiền một tháng có năm mươi đồng tiền tiền lương dư đại hoa cũng nhạt hỏng rồi vẫn luôn lôi kéo dư tiểu hoa tay cười Yên muội tử chính là có tiền đồ, một tháng có thể tránh những cái đó tiền, cũng thật có tiền đồ a. lớn lên lại như vậy Tuấn, tương lai sợ là có thể nói cái hảo nhà chồng. Thẩm lâm tiên nhìn nàng liếc mắt một cái, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, mặc kệ tới rồi nào thời điểm đọc sách biết chữ đều là không lầm, ngươi nguyên còn không nghe ta, hiện tại nhìn một cái, tiểu hoa cùng đại dũng nếu không phải bởi vì đọc thư thường học, sao có thể tìm tốt như vậy công tác. Dư đại hoa lập tức gật đầu, là, nương nói chính là... Nhà yêm thanh thanh cùng đại vi yêm nhất định làm cho bọn họ hảo hảo đọc sách, tương lai cũng có thể ở trong thành tìm cái hảo công tác. Người một nhà nói nói cười cười, thẩm lâm tiên lại chỉnh một bàn rượu và thức ăn, đảo hiện thập phần mỹ mãn. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là dư trí vẫn luôn túi đầu không nói lời nào. Chờ ăn cơm xong, thẩm lâm tiên liền đem dư trí gọi lại, nàng mang theo dư trí vào nhà. Dư trí đi theo thẩm lâm tiên ngồi ở trên giường đất, thẩm lâm tiên lôi kéo hắn tay hỏi, sao đây là? có phải hay không nhìn ngươi ca tìm hảo công tác ngươi cảm thấy trong lòng không dễ chịu dư trí đột nhiên ngầm đầu thân sắc có điểm không hảo mãi im cũng không phải ghen ghét im ca chỉ là cảm thấy im vô dụng im im học tập thật sự không được bằng không im cũng có thể cấp tiêm nương kiếm tiền im cũng có thể hiếu kính mãi thẩm lâm tiên cười vỗ vô dư trí trời sinh ta tất hữu dụng ai nói chỉ có học tập hảo mới co đường ra ngươi học tập tuy nói không tốt nhưng một đôi tay lại rất linh hoạt làm thợ một sống làm thật là hảo Mấy năm nay nhà ta dùng ra cụ nhưng đều là ngươi đánh, tương lai à, ngươi không chừng có thể tại đây phía trên kiếm tiền đâu. Dư trí còn có chút không rõ. Thầm lâm tiên cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là cười nhìn hắn, thời điểm tới rồi liền hiểu được. Dư tiểu hoa cùng dư dung cũng chỉ ở nhà ngây người một ngày liền đi rồi. Bọn họ người là đi rồi, có quan hệ bọn họ truyền thuyết lại ở Bình An thôn lưu truyền rộng rãi, không mấy ngày công phu, ngay cả ngoại thôn đều biết lao dư ra tiểu khuê nữ cùng đại tôn tử tiền đồ. Ở trong huyện tìm công tác, kiếm tiền còn nhiều, một tháng tránh bất lao thiếu tiền. Dư gia môn đều mau bị người săn bằng, không hiểu được bao nhiêu người bài đội cấp dư tiểu hoa nói nhà chồng, cấp dư dũng nói tức phụ. thẩm lâm tiên đều cười đầy, chỉ nói hai đứa nhỏ hiện tại muốn an tâm công tác, còn nữa tuổi cũng tiểu, chứ không suy xét kết hôn sự tình. Những người đó tuy rằng có chút thất vọng, bất quá nhân ra đều nói như vậy, tổng không thể buộc nhân ra kết hôn đi, chỉ phải thở dài trở về. Triệu kiến mới vừa ở biết dư tiểu hoa vào huyện thành máy kéo xưởng, hơn nữa còn làm văn chức nhân viên, tiền lương còn như vậy cao thời điểm, quả thực liền mau ghen ghét nổi điên. Hắn một cái người thành phố hoa ở Bình An thôn loại này chim không thèm địa địa phương, dựa vào cái gì dư tiểu hoa một cái dân quê là có thể vào thành. Lúc sau một đoạn thời gian, triệu kiến mới vừa vẫn luôn ở đổ dư tiểu hoa, chờ dư tiểu hoa tháng thứ 2 trở về thời điểm, triệu kiến mới vừa liền nhờ người đem dư tiểu hoa kêu lên dư tiểu hoa ra tới lúc sau triệu kiến mới vừa đem một cái vợ đưa cho dư tiểu hoa chúc mừng ngươi dư tiểu hoa tịch thu lại đệ trở về nói câu chúc mừng là được tặng đồ liền không cần ta triệu kiến mới vừa mặt đỏ dư đồng chí ta ta thích ngươi ta tưởng cùng ngươi thành lập cách mạng cảm tình dư tiểu hoa lập tức thay đổi mặt xoay người liền đi triệu kiến mới vừa chạy nhanh ngăn lại nàng dư đồng chí ngươi ngươi là nghĩ như thế nào dư tiểu hoa vòng qua triệu kiến mới vừa Lạnh như băng trở về một câu, ta đối với ngươi không gì ý tưởng, cũng không thích ngươi, còn có, ta và ngươi không có gì quan hệ, về sau thỉnh ngươi không cần lại nói một ít gọi người hiểu lầm nói, cũng không cần làm một ít gọi người hiểu lầm sự tình. mươi 166 ta là chan mãi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Triệu kiến mới vừa ngây ra như phong đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn dư tiểu hoa đi xa. Theo sau mấy ngày, hắn làm chuyện gì đều nhất không nổi kính tới dư tiểu hoa còn chưa tới huyện thành công tác thời điểm triệu kiến mới vừa cảm thấy dư tiểu hoa không xứng với hắn nhưng dư tiểu hoa là hắn có khả năng đủ tìm được làng trên xóm dưới tốt nhất cô nương gia thế hảo cá nhân lớn lên cũng hảo phẩm tính đều không tồi hắn cảm thấy ủy khuất chính mình một chút liền tiếp nhận rồi dư tiểu hoa nhưng dư tiểu hoa vẫn luôn đối hắn lạnh như băng hắn cũng liền không có trở lên vội vàng truy dư tiểu hoa chờ biết được dư tiểu hoa ở huyện thành công tác hơn nữa công tác còn như vậy hảo tránh như vậy nhiều thời điểm Triệu kiến mới vừa liền cảm thấy dư tiểu hoa cùng hắn rất xứng đôi. Hắn đã sớm tính toán hảo, hắn phải hảo hảo theo đuổi dư tiểu hoa. Nghĩ đến, dư tiểu hoa cũng chính là cái tiểu cô nương, không nhiều ít kiến thức, khẳng định đặc biệt hảo truy. Sau đó hắn cùng dư tiểu hoa sớm một chút kết hôn, dư tiểu hoa một tháng chính là có 50 đồng tiền tiền lương đâu. Kết hôn, này đó tiền còn không đều là của hắn, đến lúc đó bọn họ có thể lưu một ít hoa, dư lại hắn còn có thể gửi về nhà nuôi sống trong nhà đệ đệ muội muội cho cha mẹ giảm bớt không ít gánh nặng bởi vậy triệu kiến mới vừa thật là tưởng bỏ vốn gốc truy dư tiểu hoa nào biết dư tiểu hoa trực tiếp liền cự tuyệt hắn thật sự thực không rõ hắn rốt cuộc nơi nào không tốt dư tiểu hoa vì cái gì sẽ cự tuyệt trở về đi thời điểm triệu kiến mới vừa đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng hắn cười lạnh một tiếng bước nhanh trở về thanh niên trí thức điểm theo sau mấy ngày bình an thôn bắt đầu truyền lưu một ít nhàn thoại trước kia dư ra cự tuyệt sở hữu cầu thân giả những người đó tuy rằng chưa nói cái gì cũng không có lại quấy giày dư ra nhưng rốt cuộc trong lòng đối dư ra có ý kiến chớ nghe được nhàn thoại thời điểm những người này liền nhưng kính chuyển chuyển mãn thôn đều là chuyển chung quanh mấy cái thôn đều đã biết ngày nay tống tiểu cúc từ bên ngoài trở về lôi kéo cái mặt phảng phất người khác thiếu nàng mười vạn tám vạn dường như thẩm lâm tiên mắt nhìn bắt đầu mùa đông liền đem dư bốn cẩu ra quần áo chăn lấy lại đây giúp đỡ tháo giặt nàng đang ở trong viện cấp dư bốn cẩu cùng với bọn nhỏ làm áo đông Nhìn đến Tống Tiểu Cúc sắc mặt thập phần khó coi, liền chỉ chỉ ghế, ngồi đi, đây là sao? Ai cùng ngươi nói cái gì? Tống Tiểu Cúc một ngông ngồi xuống, cắn răng nói, nếu là kêu yêm biết là ai như vậy thiếu đạo đức, yêm phi lột hắn ra không thể. Rốt cuộc sao? thẩm lâm tiên cũng là cả kinh, lại hỏi một tiếng. Tống Tiểu Cúc cả giận, nương, ngươi mấy ngày nay không ra cửa, không nghe được ta thôn truyền những cái đó nhàn thoại, nói nhưng khó nghe, cũng không biết ai nói, nói nhà ta tiểu hoa lớn lên hảo. Chúng ta dư ra bán khuê nữ mới cho an bài hai hảo công tác, nói tiểu hoa ở huyện thành cùng người ngủ, nhân gia mới xử lực cấp tìm công tác, bằng không, bằng gì tiểu hoa là có thể một tháng tránh 50 đồng tiền. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe lời này, lập tức liền đem áo đông phiết ở một bên, khí cắn răng, "Ai, lời này ai nói, xem ta không xé lạn hắn miệng." Tống tiểu Cúc cũng khi a, ai biết được, dù sao yêm nghe nói thời điểm, hảo những người này đều tại như vậy nói, yêm cũng không biết là ai trước truyền. Chính nói chuyện đâu? liền thấy dư tú vội vã chạy tiến ra môn nàng thở hổn hển khẩu khí lớn tiếng nói mãi mãi đại sự à đại sự dương gia ra, ra bọn họ sửa lại án xử sai phải về kinh thành cái gì thẩm lâm tiên đột nhiên đứng lên lôi kéo dư tú liền đi ra ngoài gì thời điểm sự tiêm ta không nghe nói vừa mới dư tú một bên xuyến một bên nói ta thôn ai cũng không biết ta phỏng chừng dương gia ra, ra bọn họ cũng không thể xác định cho nên mới thật tốt vừa rồi một chiếc xe dịp chạy đến chúng ta thôn tới chính là tới đón dương gia ra như thế một chuyện tốt thẩm lâm tiên cùng dư tú vội vội vàng vàng hướng chuồng bỏ bên kia đi quá khứ thời điểm dương lão gia tử dương nghĩa còn có hẳn dương bọn họ đã đem đồ vật thu thập hảo có mấy cái xuyên quân trang đang ở đem đồ vật hướng trên xe tắc dư tú sai rồi một chút tới không phải một chiếc xe vài chiếc xe đâu đều là tới đón dương lão gia tử thậm chí còn liền trong huyện lãnh đạo đều kinh động đều chạy tới tiên đưa vương bí thư tri bộ cũng ở Dương Lão gia tử nắm vương bí thư chi bộ tay, mấy năm nay chúng ta ở Bình An thôn ốc, ít nhiều vương bí thư chi bộ chăm sóc, mới làm chúng ta có cái trụ địa phương, có khẩu cơm no ăn, cũng không chịu tội gì, này phân tình nghĩa, ta nhớ kỹ. Vương bí thư chi bộ nhạc mắt đều mị thành một cái phùng, đây là hẳn là, hẳn là, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng A. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn biết, dương Lão gia tử trở về khôi phục công tác lúc sau, nhất định sẽ hồi báo, hơn nữa, hồi báo phi thường phong phú dương lão gia tử cũng thấy được thẩm lâm tiên cười hướng thẩm lâm tiên chào hỏi lão ngụy tử mấy năm nay cũng ít nhiều ngươi à, thường xuyên cho chúng ta tặng đồ khô hạn kia một năm cũng là ngươi tiếp tế chúng ta mới tính ngao qua đi nói tới đây dương lão gia tử nhìn chung quanh một vòng thấy cơ hồ toàn bộ bình an thôn người đều tới tiễn đưa kiêm hoặc xem náo nhiệt hán cụ một tiếng mấy ngày nay lời đồn ta lão nhân cũng nghe nói vừa lúc ở nơi này cùng đại gia nói một câu tiểu hoa là cái hảo cô nương Không biết người nào như vậy bôi nhọ nàng, Tiểu Hoa sở dĩ có thể tiến máy kéo xưởng, là ta lão nhân nghe xong tin cấp giới thiệu, cũng là nàng có bản lĩnh, Tiểu Hoa sẽ ngoại ngữ, nơi đó đang cần loại người này mới, đúng là cầu tại như khát thời điểm, cho nên mới cao tiền lương đem Tiểu Hoa mời vào nhà máy. Dương lão gia tử cười lạnh một tiếng, chuyện này lão nhân ta biết đến rõ ràng, con nguyên lai còn tính toán tìm cái thời gian thế Tiểu Hoa biện bạch hai câu, hiện tại nếu mọi người đều ở, ta liền đem nói minh bạch chưa. Tin đồn luôn những người này a, tâm thật dơ a, hảo hảo một cái cô nương cho các ngươi nói thành gì dạng. Nhân gia sạch sẽ, các ngươi liền hướng nhân gia trên người bắt nước bẩn, rốt cuộc gan cái gì tâm, đừng tưởng rằng mọi người đều không biết, vẫn là câu nói kia, lòng mang bằng phản người, tưởng cái gì đều là tốt, trong lòng dơ hết người, nhìn cái gì đều không tốt, ai truyền nhàn thoại, chỉ sợ cũng là kêu lòng dạ hiểm độc lạ phổi. Nói xong, Dương lão gia tử chiều đám người chắp tay, thấp người chui vào bên trong xe. Hắn đi vào dương nghĩa cũng đi theo đi vào theo sau là hàn tu cùng hàn dương đám người hàn dương lâm lên xe trước cấp thẩm lâm tiên đánh cái ánh mắt thẩm lâm tiên hướng hắn cười một chút ngầm vây vây tay mắt thấy xe xử ly bình an thôn thẩm lâm tiên túc một khuôn mặt đối với còn không có tán thôn dân lớn tiếng nói Tiêm láo dư ra cũng không phải ăn mà không làm phía trước không biết các ngươi truyền nhàn thoại còn chưa tính nếu đã biết việc này liền không để yên nếu là kêu yêm lại nghe thế loại nhàn thoại Tiêm nhưng gì sự đều có thể làm được Nếu là biết là ai truyền ra tới, tiêm thế nào cũng phải băm hắn. Nói xong, Thẩm lâm tiên hùng hổ đi rồi. Dư lại những người đó đều cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, đại gia cũng cảm thấy chột dạ, phía trước bọn họ truyền nhàn thoại truyền nhưng náo nhiệt, không ai thấy dư tiểu hoa suy nghĩ một chút, tuy rằng có chút người cũng cảm thấy dư tiểu hoa không phải người như vậy, chính là, những người này cũng có tâm lý nghe theo đám đông, mọi người đều nói như vậy, bọn họ cũng liền đi theo nói. Nhưng hiện tại Dương lão Gia tử đều thế dư tiểu hoa suốt đầu, hơn nữa thẩm lâm tiên cảnh cáo, những người này nhưng cái gì cũng không dám nói. Qua hồi lâu, mới có người mang nói, cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức, hảo hảo một cái cô nương kêu các ngươi nói thành như vậy, mệnh không lỗ tâm. Sau đó, những người này liền làm điều thú tán. mươi 167 ta là cha lãi Triệu kiến mới vừa hai ngày này tâm tình cũng không tệ lắm. Nghe được trong thôn người đều ở truyền dư tiểu hoa sự tình, hắn liền Mỹ tư tư. Cái kia Dư Tiểu Hoa, ỉ vào thành trong thành hộ khẩu liền không đem hắn để vào mắt, lần này, hắn thế nào cũng phải đem Dư Tiểu Hoa làm hỏng. Dù sao hắn cũng không chiếm được, kia Dư Tiểu Hoa liền đừng gả chồng, đương cả đời gái lỡ thì đi. Đáng tiếc, Tiêu Triệu Kiến vừa định không đến chính là chuồng bò cái kia Dương lão đầu thế, nhưng sửa lại án xử sai, lại còn có muốn khôi phục công tác, cái này lão nhân cũng thật sự đáng giận, đi thì đi đi, trước khi đi thời điểm thế nhưng còn thế Dư Tiểu Hoa tẩy trắng, lần này trong thôn người đối với dư gia lại định bợ đi lên ai không biết dương lão đầu trước kia là kinh thành lãnh đạo đang ở địa vị cao hiện tại khôi phục công tác lúc sau khẳng định là năm quyền cái này lão nhân tỏ vẻ cùng dư gia quan hệ hảo kia dư gia về sau tuyệt đối có thể phát đặt lên ai không thừa dịp hiện tại dư gia còn ở trong thôn thời điểm tiến lên nịnh bợ đâu triệu kiến mới vừa mỗi khi nhớ tới chuyện này chính là một bụng hỏa hắn nguyên còn nghĩ chờ dư tiểu hoa gả không ra thời điểm hắn lại không so đo hiềm khích trước đây tới cửa không chừng là có thể ôm được mỹ nhân về, nào biết có người nhiều chuyện. Hôm nay, Triệu Kiến mới vừa buổi tối đi ra ngoài cùng Tào Nhị Ni hẹn hò, hai người ni vai trong chốc lát, hắn thuyết phục Tào Nhị Ni gả cho hắn, hơn nữa còn cùng Tào Nhị Ni bảo đảm quyết không phụ nàng, cuối cùng là đem nha đầu này nói đáp ứng rồi, Triệu Kiến vừa rồi tính đền bù một chút ban đầu tiếc lối. Hắn một bên trở về đi, một bên hử tiểu khúc, chờ mau đến thanh niên trí thức điểm thời điểm, Triệu Kiến mới vừa cũng không biết dẫm tới rồi cái gì. Dưới chân một vướng ngã cái cầu găm bùn. Hắn mới tưởng bỏ dậy, lại là đâu đầu bị người bộ bao tải. Sau đó liền nghe được một người nam nhân thanh âm, cho ta đánh, đánh gần chết mới thôi. Ngay sau đó, triệu kiến mới vừa trên người trên đầu, cũng không biết địa phương nào, liền rơi xuống gậy gộc cây gậy còn có nắm tay, hắn đau ngao ngao thẳng kêu, dùng sức kêu cứu mạng. Nhưng kỳ quái chính là, nơi này ly thanh niên trí thức điểm như vậy gần, thế nhưng không có người nghe được. Triệu kiến mới vừa vẫn luôn bị đánh bất tỉnh đau chết ngất qua đi. Lại chuyện sau đó hắn cũng không biết. Chờ hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở thanh niên trí thức điểm trên giường đất. Trong phòng ấm hồ hồ, giường đất cũng thực năng, nguyên bản nên thực thoải mái, chính là triệu kiến mới vừa cả người đau muốn mệnh, môi động một chút đều phải ra một thân hãn, hắn nơi nào thoải mái đến lên. Muôn bị đẩy ra, triệu kiến mới vừa nhìn đến tào nhị nghi vào cửa, hắn nháy đôi mắt xem tào nhị nghi, vừa nói lời nói, giọng nói khàn khàn muốn mệnh, ta đây là làm sao vậy? Đúng rồi. Có người đánh ta, có người bộ bao tải đem ta đánh gần chết mới thôi. Tao nhị mi một mông ngồi ở trên giường đất, ngươi có phải hay không mơ hồ, nào có người đánh ngươi, bọn em tìm ngươi thời điểm, ngươi liền ghé vào ven sông thượng, nghĩ đến là buổi tối quá tối một cái không chú ý rớt đến trong sông đi, chính ngươi rẽ rủa bò đi lên, bọn em phí thật lớn kính đem ngươi khiêng trở về. Thật sự có người đánh ta. Triệu kiến mới vừa tranh, tưởng ngồi dậy lại như thế nào đều không thể động đậy. Tao nhị mi một phen đè lại hắn, ngươi bị hàn. Hiện tại bệnh không nhẹ, nhưng đừng nổi lên. Nói tới đây, nàng còn than một tiếng, tiểu hàn đại phu đi rồi, này vừa đi à, chúng ta này mấy cái thôn lại không có hảo đại phu, bằng không, tiểu hàn đại phu một bộ dược là có thể đem ngươi cấp chứa khỏi. Triệu kiến mới vừa vừa nghe lời này, đầy mặt lửa giận, ngươi còn nhớ thương. Tao nhị Ni chạy nhanh giải thích, không có, ta đã sớm không nhớ thương hắn, ta hiện tại trong lòng chỉ có ngươi. Triệu kiến mới vừa lúc này mới nhẹ nhàng một hơi, đồng thời hắn cũng không hề đi cùng tào nhị ni cãi chảy cãi côi ai đánh hắn chỉ là theo tào nhị ni nói đầu nghe được đế sao phát hiện hắn ai phát hiện ai đem hắn khiêng trở về linh tinh tào nhị ni nhìn triệu kiến mới vừa liền trở về không nghĩ triệu kiến mới vừa ở vào lúc ban đêm sốt cao tới này một bệnh thế nhưng bị bệnh một cái tháng sau mới lên trong thôn người đều ở lặng lẽ truyền triệu kiến mới vừa ném tới trong sông khẳng định là gọi là gì giơ đổ vật quấn lên linh tinh nói càng truyền càng thay quá Chờ triệu kiến mới vừa có thể rời giường thời điểm, phát hiện trong thôn người đều cách hắn rất xa, trước kia cùng hắn thân cận hiện tại nhìn đến hắn cũng trốn. Hắn không biết là làm sao vậy, hỏi thăm lại hỏi thăm không ra, chỉ có thể lo lắng xuông. Dư ra, thầm lâm tiên ngồi ở nhiệt trên giường đất, một bên xem dư mai họa, một bên chỉ điểm đứng trên mặt đất dọn trọng vật dư lan tỉ mỗi mấy cái. Dư túi ngồi ở nàng đối diện, nhẹ giọng hỏi nàng, mãi, sao không đem cái kia triệu kiến cương trực tiếp cấp tấu chết? Hắn dám như vậy truyền yêm tiểu cô, chỉ đánh hắn một đốn tiện nghi chết hắn. Thẩm lâm tiên cười khẽ, đánh chết hắn mới quá tiện nghi hắn đâu, hắn dám phá hỏng ngươi tiểu cô thanh danh, làm hắn nhẹ nhàng chết tính cái gì, mại muốn kêu hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sờ sờ dư tú đầu, Thẩm lâm tiên cười nói, ngươi thả hay chờ xem, hắn giỏi luồn túi, lại một lòng muốn phú quý, mãi mãi khiến cho hắn cả đời này chỉ có thể mắt trông mong nhìn, rõ ràng sắp đủ tới rồi, nhưng qua tay liền mất đi. Mãi muốn kêu hắn xem đến sở không được, kêu hắn thống khổ cả đời. Dư tú cơ linh linh đánh cái dùng mình. Nàng thâm giác chính mình đạo hạnh vẫn là quá thiện, là, nàng ngãi nói rất đúng, đánh chết một người tính cái gì, vừa chết trăm, cái gì cũng không biết, làm một người tồn tại, nỗ lực tàn phá người này tinh thần, kia mới là chân chính cha tấn người đâu. Đồng thời, dư tú âm thầm báo cho chính mình, nhưng ngàn ngàn vạn vạn đừng cùng nàng ngãi đối nghịch, cùng nàng ngãi đối nghịch không có kết cục tốt giống nàng ngãi loại này thành tinh cáo giả kia tâm nhãn tử nhiều không đếm được ngươi nơi này còn không có chú ý đâu không chừng nhân ra là có thể hố chết ngươi dư tú ngẫm lại lời trước có phải hay không nàng chính là ở bất chi bất giác trung đắc tội nàng ngãi cho nên mới sẽ rơi xuống như vậy một cái kết cục hơn nữa nàng ngãi vẫn là nhìn ở nàng là thân cháu gái trên mặt thủ hạ lưu tỉnh bằng không nàng sẽ thảm hại hơn thẩm lâm tiên cùng dư tú nói chuyện lại tà dư lan hai mắt ngày mai các ngươi bốn cái trên lưng bao cắt cùng ta lên núi ngao ngao vài tiếng, dư lan bốn cái kêu thảm không thôi. dư mai cười, mi mắt cong cong, thoạt nhìn thập phần thanh tú đẹp. thẩm lâm tiên lại chỉ ra nàng họa trung mấy cái không đủ, kêu nàng tiếp tục cố gắng. theo sau, thẩm lâm tiên hỏi dư tú, ngươi về sau muốn làm gì? dư tú nghĩ nghĩ, trả lời không ra. thẩm lâm tiên cười nói, ngươi xem, người khác đều đối tương lai có nhất định quy hoạch, chỉ có ngươi còn không có, ngươi cùng lại nói nói, ngươi muốn làm gì? dư tú tưởng a tưởng, cuối cùng mới nói tiêm tưởng tránh đồng tiền lớn thầm lâm tiên vũ vô, vô nàng vậy ngươi làm cái gì ngành sản xuất kiếm tiền dù sao cũng phải có cái quy hoạch đi hành đi ngươi bây giờ còn nhỏ chậm giải tưởng tương lai sẽ nghĩ đến dương lão đều hồi kinh thuyết minh trận này náo động liền phải kết thúc thầm lâm tiên hiện tại liền phải thế lao dư ra sở hữu con cháu tính toán thế bọn họ quy hoạch tương lai con đường nàng nếu tới một chuyến này đó bọn nhỏ lại đều như vậy hiếu thuận nàng liền không khả năng giải khai tay mặc kệ ít nhất ở nàng trước khi rời đi Nàng phải cho dư ra làm cho thỏa thỏa Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ sáu mươi 168 ta là chan lãi Thời gian một chút quá khứ, không nói dư tú cái này vốn dĩ liền mẫn cảm, chính là dư bốn cẩu cái này khờ, cũng ở hiện rất nhiều bất đồng chỗ. Tỷ như nói trong nhà đất phần trăm vung ra, ai nguyện ý loại cái gì liền loại cái gì, trong nhà dưỡng gà dưỡng vị linh tinh số lượng cũng không có cái gì hạn chế, thậm chí còn cổ vũ các nuôi trong nhà heo linh tinh bởi vì chính sách càng phóng càng khai, dư gia nhật tử cũng lướt qua càng có tư có vị. trừ bỏ bắt đầu làm việc tránh công điểm ở ngoài, dư gia trên núi miếng đất kia vẫn luôn không có bị người hiện, dư người nhà vẫn luôn ở loại. mấy năm nay lương thực chưa bao giờ thiếu, người trong nhà hiện tại là nguyện ý ăn gì liền ăn, ăn gì, bạch diện cơm linh tinh thay phiên ăn. dư lại lương thực thẩm lâm tiên cũng không gọi lưu trữ, đều trộm lộng tới chợ đen thượng cấp bán đổi tiền. trừ cái này ra, thẩm lâm tiên còn thường xuyên mang theo bọn nhỏ lên núi truyền động thường thường đánh hồi một ít gà rừng thỏ hoang tới thêm cơm. Ban đầu là thẩm lầm tiên chính mình đánh, phía sau bọn nhỏ đều trưởng thành, dư trí mấy cái cũng đều học một tay hảo bản lĩnh, đều có thể đánh tới dã vợ. Ngay cả dư bốn cầu nhỏ nhất khuê nữ dư quế hiện tại đều có thể đánh tới một ít tiểu nhân gà rừng trở về. Lại nói tiếp, dư bốn cầu này bốn cái khuê nữ cũng không biết sao lớn lên, lớn lên như vậy xấu, nhưng một đám lại đều có một đống sức lực, hơn nữa thân thể chắc nịch do người. Ngay cả dư quế sức lực đều so dư trí không nhỏ. Dư người nhà cũng không để trong lòng, chỉ nói hài tử sức lực đại điểm chắc nịch điểm hảo nuôi sống. Nhưng thẩm lâm tiên nhìn hài tử tốt như vậy điều kiện, liền bắt đầu cân nhắc sự tình. Nàng thường thường chạy đến chấn trên hướng kinh thành gọi điện thoại, hoặc là viết phong thư gì, người khác chỉ biết nàng là ở cùng kinh thành bên kia dương lao cùng với hàn tu còn có mệ phổ đám người liên hệ, nhưng rốt cuộc đều chú ý cái gì, thật đúng là nói không chừng. Lại là một năm qua đi, nay năm đầu xuân thời điểm. Đột nhiên, Bình An thôn tới vài chiếc xe. Khi trước chính là một chiếc xe hơi nhỏ, phía sau còn mang theo một chiếc xe dịp, lại phía sau còn có mấy chiếc xe tải lớn. Xe ở thôn tri bộ trước cửa dừng lại, Bình An thôn người nghe được tin đều chạy ra xem, xe hơi nhỏ mở ra, Dương Nghĩa từ bên trong xe chui ra tới. Mấy cái cùng Dương Nghĩa quen thuộc hải tử đều la hét, Dương Nghĩa, ngươi đã về rồi. Dương Nghĩa cười cười, thì vương bí thư tri bộ thuyết mình ý đồ đến. Mấy năm nay Dương Lão vẫn luôn nhớ thương Bình An Thôn các hương thân, chỉ là hắn công tác vội cũng chưa về, năm nay riêng mua hảo vài thứ làm Dương Nghĩa đưa về tới, cũng coi như là cấp Bình An Thôn tận tận tâm. Vương Bí Thư Chi Bộ vừa nghe liền nhạc ca, kêu mấy cái thân cường thể tráng thôn dân giúp đỡ đem xe thượng đổ vật dỡ xuống tới, sau đó Dương Nghĩa đem trong đó một ít lấy ra tới, nói rõ là cho nhà ai, dư lại kêu Vương Bí Thư Chi Bộ Phân. Đa số đều là một ít ăn uống linh tình. Dư lại có một đài máy may còn có một chiếc xe đạp, cái này nói là cho Dư ra, còn có một ít thượng vàng hạ cám chính là đưa cho Vương Bí Thư Chi Bộ. Vương Bí Thư Chi Bộ vừa thấy càng thêm cao hứng, này thuyết minh Dương lão trong lòng niệm cũ tình đâu, sau này nhà hắn hải tử nói không chừng còn có thể thắt Dương lão phúc gan bài cái hảo điểm công tác. Đại gia lãnh đồ vật, Dương Nghĩa lại mang theo vài người đi Dư ra. Thẩm lâm tiên nghe Dư Tú nói Dương Nghĩa đã trở lại, liền biết là chuyện gì, nàng cũng không đi ra ngoài. Đã kêu chủ Dư Lan mấy cái, làm các nàng ở nhà chờ, một cái đều không cho phép ra đi. Chờ đến Dương Nghĩa mang theo mấy cái trung niên nhân vào cửa, thẩm lâm tiên cười đón nhận đi, đây là thể dục cục vài vị lãnh đạo đi, hoan nghênh, hoan nghênh. Nàng lại chỉ vào Dư Tú cùng Dư Mai nói, chạy nhanh cho người ta châm trả. Đem người nền vào nhà, Dương Nghĩa ngồi, đối thẩm lâm tiên cười nói, thẩm nãi nãi, ngài phía trước gọi điện thoại nói Lan tử mấy cái sức lực đại chạy nhanh, nói là hạt giống tốt ông nội của ta còn có hàn thúc đều thượng tâm phía sau cùng thể dục cục bên kia nói một tiếng vừa lúc ta lần này trở về liền mang theo vài người lại đây nhìn một cái muốn thật là hạt giống tốt kia thật đúng là đến không được đâu thẩm lâm tiên cười tủm tìm nói dù sao im trước kia nghe bình thư thượng nói có chút người trời sinh sức lực đại liền để lại tâm im này bốn cái cháu gái ăn nhiều lớn lên mau sức lực rất lớn lan tử sức lực điểm nhỏ nhưng im hai tôn tử đều so bất quá nàng uống nàng như vậy vừa nói Thể dục cục vài người là thật sự thượng tâm. Vài người kêu lên dư lan tỷ muội bốn người, đi ra ngoài muốn tìm cái bình thản địa phương thử xem, nhưng bình an thôn nhiều là vùng núi, tìm tới tìm lui cũng tìm không ra thích hợp chỗ ngồi. Thầm lâm tiên cười nói, không bằng đi chấn trên tiểu học đi, nơi đó có cái đại sân thể dục. Vì thế, đoàn người lại ngồi xe, vội vàng đi chấn trên. Chấn trên tiểu học không chỉ có đại sân thể dục, còn có mấy thứ vận động khí giới cùng với thể dục độ dùng, nhưng thật ra giúp đại ân. Mấy người kia trước cầm biểu làm Dư Lan tỉ mỗi bốn cái chạy bộ, tưởng chắc chắc các nàng có phải hay không điền kinh liêu. Vai vòng chạy xuống tới, trong đó một người chỉ vào Dư Lan nói, ngươi lại đây. Dư Lan có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến nàng ngãi cùng với Dư Tú đứng ở bên cạnh, cổ vũ nhìn nàng, liền thả lỏng tâm tình qua đi. Người kia đem đồng hồ bấm dây cấp thẩm lâm tiên xem, cụ ba, ngày này cháu gái bồi dưỡng hảo A, thật tốt, nơi này nơi sân bất bình hẳn, nàng lại không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hơn nữa tuổi còn như vậy tiểu, vẫn là cái nữ hài tử, nhưng thành tích so chuyên nghiệp nam vận động viên một chút đều không kém. Này nếu là lại huấn luyện một chút, tới rồi chuyên nghiệp trên đường băng, thay chuyên nghiệp dày chạy đua, kia cũng thật khó lường a nói không chừng thật có thể cấp quốc gia. Đoạt cái kim bài gì? Thầm lâm tiên vừa nghe cười càng thêm nhạc a bọn em người nhà quê biết gì, em liền cảm thấy này, bốn cái cháu gái có một đống sức lực, khác cũng không nghĩ tới. Chờ đến dư cúc ba người lại đây, người nọ lắc đầu. Này ba cái cũng không tồi, chỉ là ly các nàng đại tỷ kém một chút. Dư tú có chút khẩn trương, còn là vội la lên, nhà yêm ba cái mội mội sức lực đại, có cái gì so sức lực hạng mục sao? Nàng như vậy vừa nói, mấy người kia trước mắt sáng ngời, nghĩ đến một ít hạng mục. Thẩm lâm tiên lại nói, hiện tại nhà yêm ăn thủy đều là này mấy cái hài tử đề, người khác dùng đòn gánh, các nàng căn bản không cần phải, tay dẫn theo là được, như vậy đại thùng nước, các nàng một tay đề thượng một cái một đường chạy chậm, căn bản không cảm thấy mệt dư tú đảo mắt nhìn đến sân thể dục một khắc sần thả một cái đại thạch đầu liền chỉ vào cục đá đối sức lực lớn nhất dư cúc nói tiểu cúc người đi đem kia tảng đá dọn lại đây cấp lãnh đạo ngồi xuống dư cúc không rõ vì sao dọn cục đá bất quá nàng cùng dư bốn cẩu phẩm tính không sai biệt lắm rất nghe lời liền đáp ứng rồi một tiếng chạy tới đem như vậy một khối to đại đá xanh ôm liền chạy mấy cái thể dục cục người thật là dọa mắt choáng váng a dư cúc cái đầu cùng kia tảng đá cũng không kém bao nhiêu nhưng cô nương này có thể ôm liền chạy này đến bao lớn sức lực. Thẩm Lâm Tiên cười đến thấy răng không thấy mắt, tâm nói chính mình chuyên tâm bồi dưỡng cô nương sao có thể kém đến. Này mấy cái đánh tiểu thân thể tố chất liền hảo, phía sau lại cùng nàng lên núi hái thuốc, chuyên môn luyện qua, còn làm Hàn Dương lộng dược cấp phao đại, cũng không phải là ai đều có thể so được. Chờ đến dư cúc ôm cục đá lại đây, mấy người kia giống như là nhặt được bảo giống nhau, vây quanh dư cúc hỏi đông hỏi tây, phía sau lại hỏi dư quế cùng dư đảo tiểu cô nương, các ngươi đều sẽ gì? Dư đào ngãi thanh mãi khí nói, tiêm cả ngày cùng ngãi lên núi săn thú, tiêm lấy cục đá ném gà rừng thỏ hoang, một ném một cái chuẩn. Nói xong, nay tiểu cô nương nhặt lên một cục đá tới chiều trên cây một ném, một cái nhánh cây rơi xuống đồng thời, một con chim sẻ cũng tải xuống dưới. Dư quế tắc vận tay nhỏ chỉ, đầu cũng không dám ngẩng lên, tiêm, tiêm nhảy cao, nhảy xa. Kia còn không chạy nhanh thử xem. Vì thế, dư quế lại thử nhảy cao nhảy xa mấy cái thể dục cục người nhìn đến này bốn cái hải tử thành tích thật là nhạc điên rồi một cái kính lôi kéo thẩm lâm tiên tay khen a mau đem dư người nhà đều khen thành một đóa hoa kia bốn cái cô nương đứng ở một bên ngây ngốc còn không biết đây là làm gì đâu bất quá bốn cái cô nương đều nghe lời thẩm lâm tiên một cái khẩu lệnh các nàng một động tác thẩm lâm tiên làm làm gì liền làm gì chờ chờ lại dư ra dư đại cầu huynh đệ mấy cái cũng đều lại đây thể dục cục người thương lượng một phen liền đối dư bốn cầu nói Dư đồng chí, người cấp quốc gia bồi dưỡng bốn cái hạt giống tốt ta, này bốn cái cô nương đều là tốt, chúng ta quyết định phá cách tuyển nhận các nàng tiến quốc gia đội. Dư bốn cẩu vừa nghe đại hỉ, cảm ơn lãnh đạo, tiêm đồng ý. Vào đầu cái kia cười nói, nếu là vào quốc gia đội liền phải phục tùng lãnh đạo yêu cầu, muốn nỗ lực huấn luyện, là một kiện thực khổ sự tình. Dư bốn cẩu chạy nhanh nói, nhà im cô nương không sợ khổ, gì khổ đều có thể ăn. Lãnh đạo cười cười, còn có, đi vào muốn tập huấn. Sợ là về sau rất ít có thể về nhà, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dư bốn cẩu dùng sức gật đầu, tiêm có chuẩn bị, có chuẩn bị. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ sáu mươi 169 ta là cha nãi. Hiện bốn cái thể dục nhân tài, thể dục cục vài người ruột gan cuồn cào, hận không thể lập tức liền mang đi. Nhưng người ta cô nương còn nhỏ, muốn mang đi nói, dù sao cũng phải cùng nhân ra trong nhà giao đãi một tiếng, đồng thời. Cũng phải nhường cô nương có cái giảm ca Vì thế, vài người liền ở Bình An thôn trụ hạ Tưởng chờ Dư ra cấp Dư Lan Bốn cái thu thập hảo cùng nhau thượng kinh Đem mấy người kia tiến đi Thẩm Lâm Tiên giữ cửa một quan Kêu lên Dư Lan bốn người tới Lan tử, sau này các ngươi liền không thể ở nhà ở Các ngươi muốn vào kinh thành Cao hứng không Dư Lan lập tức khóc Hai mắt rưng rưng ôm Thẩm Lâm Tiên Mãi, tiêm không đi, tiêm không đi tiêm đi theo mãi, ngươi đừng không cần tiêm a Nàng vừa khóc dư cúc cùng dư đảo cũng khóc mãi bọn yêm nghe lời lại không gây sự ngươi đừng không cần bọn yêm a thẩm lâm tiên kêu các nàng khóc trong lòng cũng ế ẩm nàng đem hải tử hướng dư bốn cậu bên người đầy lao tứ ngươi cùng hải tử hảo hảo nói nói rốt cuộc này đi cũng không biết năm nào tháng nào mới trở về dư bốn cậu đáp ứng một tiếng lôi kéo bốn cái khuê nữ vào buồng trong hắn ngồi xuống sau đem bốn cái khuê nữ ôm vào bên người nhìn bốn cái khuê nữ cũng đương trường rất nước mắt khóc trong chốc lát Dư bốn cẩu mới nói, Lan tử a, cha biết các ngươi luyến tiếp ra, cha cũng luyến tiếp các ngươi a, nhưng vì các ngươi tiền đồ, không thể không cho các ngươi vào kinh thành. Vừa rồi mấy người kia đều là kinh thành lãnh đạo, ngươi mãi phí bao lớn sức lực mới đem người mời đến. Nhân gia nhìn chúng các ngươi, muốn mang các ngươi vào kinh thành huấn luyện, huấn luyện hảo, các ngươi là có thể tham gia đại hội thể thao, lấy thứ tự đoạt giải bài, về sau quốc gia còn cấp phân phối. Công tác này thật tốt sự tình a, so các ngươi ở nhà đi theo cha trong đất bảo thực hảo đi. Cha không tiền đồ, cũng không phương pháp, cho các ngươi an bài không được cái gì khác. Đây cũng là các ngươi tránh đùa, nhân gia mới có thể coi trọng mắt ta. Lan tử a, các ngươi lớn lên lại không tốt, cũng không giống ngươi tiểu cô cùng tú nhi như vậy thông minh, không luyện thể dục, mai cùng cha thật muốn không đến các ngươi còn có thể làm gì. Dư Lan rốt cuộc lớn chút, cũng nghe đến tiếng khuyên, nghe nàng cha như vậy vừa nói, cũng bắt đầu suy tư. Một lát sau, Dư Lan hỏi Dư bốn cậu, vào kinh có tiền không? Dư bốn cẩu cũng không biết có không thể lấy tiền, bất quá lại nói, vào kinh liền không cần ăn trong nhà lương thực, quốc gia quản cơm, quản quần áo, gì đều quản, không cần tiêu tiền. Yêm hỏi đưa tiền không? Dư Lan nóng nảy. Thẩm lâm tiên vừa lúc tiến vào, kéo qua Dư Lan cười nói, cấp, có tiền lương, nếu là thi đấu được thưởng còn có tiền thưởng. Dư Lan vừa nghe hai mắt lượng, kia bọn yêm đi, bọn yêm nhất định nhiều lấy tiền thưởng, tránh tiền cấp mãi cái tiểu dương lâu, cấp cha mua đồ ăn ngon, mua tân y hề phục. Chờ tương lai bọn em ở Kinh Thành có công tác, liền đem cha nhận được Kinh Thành hưởng phúc. Dư bốn cầu lại khóc. Hắn là thật xá không dưới cô nương A. thẩm lâm tiên ném cho hắn một khối khăn tay, đừng khóc, đây là chuyện tốt, ngươi khóc gì, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, còn so ra kém ngươi khuê nữ đâu. Làm tốt dư lan bốn cái tư tưởng công tác, thẩm lâm tiên lại gọi người cấp dư đại hoa mang tin, lại cấp huyện thành dư tiểu hoa cùng dư dũng gọi điện thoại, làm cho bọn họ xin nghỉ trở về đưa đưa dư lan. Đến buổi chiều thời điểm, Dư Đại Hoa dịu ra dắt trẻ liền tới rồi, đương biết được Dư Lan bốn cái kêu quốc gia cấp nhìn chúng, muốn đưa tới kinh thành hảo hảo bồi dưỡng thời điểm, Dư Đại Hoa cũng nhạc hỏng rồi, nàng lôi kéo Dư bốn cầu nói, lao tứ, im nói gì, ta nương nói rất đúng bái, ngươi là có hậu phúc, ngươi này bốn cái khuê nữ so mấy cái nhi tử đều cường, sau này à, ngươi liền tịnh chờ hưởng phúc đi. Dư bốn cầu cũng vui tươi hớn hở đáp ứng, Dư Đại Hoa thấy nhà mẹ đẻ có như vậy đại hỷ sự. Đơn giản liền trụ hạ không đi rồi, tưởng chờ tiễn đi lan tử mấy cái lại về nhà. Mấy năm nay bởi vì dư gia càng ngày càng tốt, dư đại hoa ở nhà chồng uy tín cũng cao, nàng nói không đi, dì xây dựng cũng không dám thúc dụng, chỉ có thể chính mình mang theo hải tử trở về. Ngày hôm sau dư tiểu hoa cùng dư dũng liền đã trở lại. Mấy năm nay dư tiểu hoa thăng chức tăng lương, thể diện thực, dư dũng cũng đã không làm học đồ, mà là ở nhà máy lái xe, bắt đầu làm tài xế, chánh cũng nhiều. Mấy năm nay hai người hướng ra mang tiền cũng không ít. Hai người một hồi tới, thẩm lâm tiên lại vội vàng chỉnh đồ ăn thêm cơm, làm này đó bọn nhỏ ăn no no. Lại ở một ngày, ngày thứ ba kia mấy cái thể dục cục người liền phải mang dư lan bọn họ đi. Tuy nói liên tiếp, nhưng vì hài tử tiên đồ, người một nhà vẫn là cắn răng tiễn đi dư lan bốn người. Hai tử là tiễn đi, nhưng thẩm lâm tiên không biết chính là, chân trước tiễn đi dư lan, sau lưng hoa đại ni trở về liền cùng dư tam cầu hỏa nàng chỉ vào dư tam cũng cái mũi liền mắng ngươi xem ngươi là cái thứ gì ngươi nương trong lòng căn bản là không ngươi xem nàng đối lão đại gia thật tốt cấp dư dũng tìm công tác nhiều thể diện lão nhị gia kia ba cái nha đầu cũng tận tâm chiếu cố lao tứ gia kia bốn cái toàn cấp đưa đến kinh thành đi cái gì lan tử bốn cái là nhân tài ta xem là ngươi nương đi rồi dương lão phương pháp ngươi nói nhà ta tiểu thông cùng tiểu minh còn có đào tử có phải hay không nàng thân tôn tử nàng sao liền không thế nhà ta ngẫm lại dư tam cậu buồn đầu hút thuốc hoa đại ni mắng thật sự không giống hắn mới ngẩng đầu lải nhải gì đâu nương sao sẽ bất công đều là nàng nhi đều là nàng tôn nàng là giống nhau đối đãi thật sự là tiểu thông cùng tiểu minh lấy không ra tay a phàm là bọn họ có giống nhau hành nương cũng có thể nghĩ cách giúp rút, rút. ngươi đây là khinh thường chính mình nhi tử hoa đại ni cái này khí nha dư tam cậu cả giận ta có thể khinh thường bọn họ sao vậy ngươi nói nói bọn họ nào giống nhau hành Như vậy vừa hỏi, Hoa Đại Nhi cũng cũng không nói ra được. Nàng sinh ba cái nhi tử một cái tái một cái bướng bỉnh, nhưng chơi hành, học tập là một đỉnh điểm đều không thành, hơn nữa thân thể cũng không lan tử mấy cái chắc địch, muốn thật đi luyện thể dục, nàng cũng có chút luyến tiếp, nghe nói cái kia nhưng khổ, là cầm mệnh ở đua. Thấy Hoa Đại Nhi không nói, dư tam cẩu mới hoan ngữ khí, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, nương gì người ngươi còn không biết sao, ta cũng là nàng nhi, nàng có thể không vì chúng ta tính toán dù sao tiểu thông bọn họ mấy cái còn nhỏ trở lại đại điểm đi nói không chừng nương là có thể nhìn ra bọn họ ưu điểm tới cũng có thể kéo rút một phen lúc này dư thông từ bên ngoài tiến vào vừa vào cửa rót một lù nước lạnh liền nói nương tiêm đi ra ngoài chơi lạp trong chốc lát ngươi cấp tiêm làm mỉ sợi biết không tiêm muốn ăn mỉ thì kho hoa đại ni tức giận nói chơi chơi liền biết chơi mắt thấy nha đầu đều so các ngươi có tiền đồ các ngươi cũng không nổi. dư thông ha hả cười cấp gì à Dù sao yêm còn nhỏ, nói nữa, nhà ta chính là có gạch xanh nhà ngói khang trang, yêm cấp gì. Hoa đại ni càng sinh khí. Bất quá rốt cuộc thẩm lầm tiên dư huy còn ở, nàng chính là sinh khí, ở nhà đoán giận hai câu, lại không dám đến nhà cũ bên kia nói ra nói vào, nàng còn sợ thẩm lầm tiên cho nàng cái đại không mặt mũi, hoặc là nghĩ cách trị nàng đâu. Dư lan bốn cái đi rồi, dư bốn cổ hủ rũ mấy ngày, lúc sau liền bắt đầu bắt đầu làm việc làm việc. Hắn liền té ngã con bò già dường như. Vỗ cản sủ con mỗi ngày đỉnh đầu thượng liền không nhàn, không phải trên mặt đất làm việc, chính là thu thập trong nhà ngoài ngõ. Tuy rằng nói trong nhà liền hắn một người, còn thật không giống cái quang quân ra, trong viện trong phòng thu thập chỉnh chỉnh tê tê, đồ ăn mỗi ngày cũng làm khá tốt, nhìn so bạch chiêu đệ ở nhà thời điểm nhật tử còn hảo một chút. Chờ tới rồi mùa hè thời điểm, đột nhiên dư ra thu được biêu cục gửi tiền đơn, thầm lâm tiên sửng sốt một chút, nhìn đến thu khoảng người là dư bốn cậu, liền đem dư bốn cậu kêu tới. Ngày hôm sau mang theo dư bốn cẩu đi biểu cục chạy một chuyến, sau đó bắt được trên dưới 100 tới đồng tiền. Mặt khác còn có một phong thơ. Tin là dư lan viết, mặt trên viết các nàng ở kinh thành một ít hiểu biết, còn có huấn luyện một ít tình huống. Dư lan tin chung viết, trước khi đi thời điểm nàng cha cùng nàng nói huấn luyện thực khổ, chính là nàng huấn luyện hai cái tháng sau, một chút đều không cảm thấy khổ, ngược lại cảm thấy khá tốt. Các nàng cả người xử không song sức lực rốt cuộc có địa phương giải, mặt khác còn nói lãnh đạo thấy các nàng huấn luyện hảo. Lần này toàn vận sẽ muốn cho các nàng tham gia, bất quá tham gia chính là thanh thiếu niên tổ thi đấu. Còn nói các nàng 2 tháng tiền lương, đầu 1 tháng tiền lương các nàng lưu chữ hoa, tháng thứ 2 tiền lương cho nàng cha gửi trở về, tin chung nói làm dư 4, cậu đừng luyến tiếc hoa, về sau mỗi tháng đều sẽ cho hắn gửi tiền, đầu 1 năm tiền thiếu, năm thứ 2 tiền sẽ nhiều lên, nếu các nàng thi đấu cầm thứ tự, tiền thưởng bất lao thiếu đâu, làm dư 4, cậu muốn ăn gì liền ăn gì, tưởng xuyên gì liền xuyên, hắn khuê nữ nuôi nổi hắn. Dư bốn cẩu cầm tin trở về, làm dư tú cấp niệm lúc sau khóc lớn một hồi. Thẩm lâm tiên vô dư bốn cẩu bả vai an ủi hắn, khóc gì a khóc, có gì nhưng khóc, ngươi khuê nữ tiền đồ, có thể giữ ngươi, ngươi lải nha lải nhải làm gì. Dư bốn cẩu một đầu chui vào Thẩm lâm tiên trong lòng ngực, nương, tiêm trong lòng khó chịu, ngươi nói lan tử các nàng như vậy tiểu, liền. Tiêm tưởng A. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. bảy 170 ta là chan lãi buổi tối đoàn người đều ngủ dư nhị chuồng chó cành liễu lăn qua lộn lại ngủ không yên dư nhị cẩu làm một ngày sống mệt không được cành liễu còn không cho hắn ngủ lôi kéo hắn rong dài nhị cẩu nương tuy nói không cần các phòng tiền nhưng chúng ta cảnh liễu thực khó xử chậm thanh chậm ngự nói lao đại bên kia dung tử tránh tiền mỗi tháng đều cấp đại tẩu hướng ra mang trí lớn tuy nói không tránh nhiều ít nhưng có một tay hảo thợ mộc sống thường xuyên đi ra ngoài cho người ta làm việc cũng có thể nhiều ít tránh một chút Lao từ nơi đó bốn cái cô nương đều tránh tiền, liền chúng ta. Dư nhị cầu chờ mình, mở to mắt vô vô cành liễu, ngươi tưởng gì đâu, này không phải ta cô nương tiểu sao, nếu là trưởng thành, khẳng định có thể tránh không ít tiền. Xem cành liễu vẻ mặt phát sầu bộ dáng, hắn kiên nhẫn giải thích, nương cùng nghiêm giao đãi quá, nhà ta tú nhi nhưng cơ linh, sau này khẳng định cùng nàng tiểu cô giống nhau có tiền đồ, chính là quả mơ kêu một tay tranh chữ, hiện tại là không thành, chờ tương lai khẳng định có thể kiếm tiền còn có tiểu phương, nha đầu này nhìn không nói một lời, nhưng lại cùng nương học một tay hảo y y dược bản lĩnh, tương lai thi đại học đương bác sĩ, chính là thể diện công tác. Hơn nữa tiểu toàn, ngươi xem nhà, ta tiểu toàn lớn lên thật tốt, người lại cơ linh thông minh, tương lai cũng kém không được. Chúng ta lại ngao mấy năm, khẳng định cũng có thể hưởng phúc. hắn như vậy vừa nói, đem cảnh liễu hồng cao hứng, cảnh liễu cười mi mắt con cong, ngươi nói như vậy đảo cũng đúng vậy. nàng nghĩ đến dư tú cùng nàng thấu nói, liền chạy nhanh nói nhà ta tú đừng nhìn gì đều không nói nhưng tâm lý minh bạch đâu hôm kia nàng mới cùng ta nói làm ta gì sự đều đừng đi phía trước dựa liền nghe ta nương nói ta nương thích người thành thật chúng ta biểu hiện càng thành thật ta nương càng đau lòng tương lai càng sẽ thay chúng ta suy xét còn nói ai lúc này muốn rút tiêm ta nương nhất định tức hán tú nhi nói ta nương nơi đó còn có hảo tốt hơn đồ vật đâu láo tam láo tứ phân ra đi chỉ sợ ta nương cũng sẽ không cho bọn họ tương lai đều là chúng ta cùng lao đại gia Đồ vật gì không quan trọng, mẫu chốt là nhà ta bốn cái hải tử cũng đều hảo. Dư nhị cầu cười, đem cành liều ôm vào trong ngực, ít nhiều người, ngần ấy năm triệu thương chịu khó, cấp hải tử giáo hảo. Cành liêu cũng cười, là ta nương giáo hảo, tiêm hiểu gì à, hải tử đọc sách biết chữ đều là nương giáo, quả mơ vẽ tranh, tiểu phương y nghệ thuật, nhưng đều là nương tay cầm tay giáo. Dư nhị cầu ngẫm lại cũng là, sau này chúng ta nhiều hiếu thuận nương, ta xem nhà ta nhật tử càng ngày càng tốt, tương lai cũng không gì nhưng sâu. Ta cũng không cường suất đầu, nâng cấp gì ta liền cầm, không cho ta cũng đừng tranh, người hảo mới là mấu chốt nhất, có người ở a, gì đều có. Dư nhị cầu hai vợ chồng thương lượng sự tình, dư đại cầu hai vợ chồng cũng ngủ không yên. Dư đại cầu nghĩ trong nhà mấy cái hài tử, càng nghĩ càng là mỹ tư tư. Tống tiểu cúc kêu hắn nháo ngủ không được, duỗi tay đánh hắn một cái tát, làm gì đâu, còn có để người ngủ. Dư đại cầu cười cười, im này không phải cao hứng sao, ban đầu im còn thế lao tứ phát sầu. Nghĩ hắn liền đứa con trai đều không có, về sau nhưng làm sao à, nhưng không nghĩ, sau lưng cùng nhân ra bốn cái khuê nữ liền tiền đồ, ngươi nhìn xem lan tử mấy cái mới đi ra ngoài hai nguyệt liền tranh chứ tiền, mấu chốt là còn nghĩ lao tứ, biết cho nàng cha biêu tiền, sau này lao tứ mỗi tháng đều có một trăm nhiều đồng tiền, thật đúng là ăn uống không lo. Tống Tiểu Cúc nghe cũng cười, hành, biết ngươi là lao đại, trong lòng nhớ huynh đệ, được rồi, chạy nhanh ngủ đi. Dư đại cầu ngẫm lại nhà mình hai cái nhi tử một cái khuê nữ, lại vui vẻ, tiểu cúc, ngươi xem nhà ta dung tử cùng trí lớn, dung tử hiện giờ đương tài xế, trí lớn cũng có thể chính mình nuôi sống chính mình, lại quá hai năm, hai đứa nhỏ cưới tức phụ, chúng ta là có thể ôm tôn tử. Nói lên tôn tử tới, Tống tiểu cúc cũng nhạc a, nghĩ nghĩ nói, ta nhìn ta nương hiện tại thân thể chắc nịch đâu, nếu là dung tử bọn họ tương lai có hai tử, hai tử đại chút cũng đưa lại đây làm ta nương giáo đi, ta nương sẽ điều trị hai tử. Kinh nàng tay dễ dỗ quá đều có tiền đồ. Lời này dư đại cầu thích nghe. Việc này nhưng thật ra thành. Chỉ là sợ ta nương không vui. Rốt cuộc nàng nuôi lớn bọn em. Lại giúp đỡ chúng ta mang đại hải tử. Tổng không thể chắc trai bối cũng kêu ta nương mang đi. Việc này còn không có ảnh đâu. Trước đừng nghĩ. Tống tiểu cúc thật sự vây không được. Nhắm mắt lại liền ngủ. Dư đại cầu còn tưởng nói điểm gì. Nhưng xem tống tiểu cúc ngủ rồi. Cũng cảm thấy không kính. Đơn giản cũng liền ngủ. Lại qua mấy tháng mỗi tháng dư bốn cậu đều phải hướng biêu cục chạy một chuyến mỗi tháng đều có thể lấy bất lao thiếu tiền tới rồi thu hoạch vụ thu lúc sau dư bốn cậu hướng biêu cục chạy một chuyến lấy về tới vài trăm đồng tiền hắn trở về thời điểm dọa mặt đều biến sắc chờ tới rồi nhà cũ bên kia dư bốn cậu run run rẩy rẩy móc ra một chồng tiền tới toàn bộ cho thẩm lâm tiên nương im nhìn này tiền trong lòng không đế a im sợ hãi vẫn là nương cấp tiêm thu đi hắn một bên nói một bên nói này mấy tháng yêm tựa như đang nằm mơ giống nhau mỗi tháng đều có thể bắt được như vậy chút tiền hiện tại lại không sai biệt lắm cho mau một ngàn đồng tiền yêm này trong lòng thật không đế thẩm lâm tiên lấy trả tiền phóng lên lại cầm tin nhìn một lần tin vẫn là dư lan viết tin thượng nói các nàng tham gia thi đấu là nàng cùng dư cúc tham gia thi đấu lại còn có cầm đệ nhất danh lần này trừ bỏ tiền lương ở ngoài còn có một ít tiền thưởng bưu trở về làm dư bốn cậu hảo hảo thu nhưng kính hoa dư bốn cậu nghe xong tin vẻ mặt đưa đam nói nhiều thế này tiền nhưng sao hoa a tiêm nhưng kính hoa cũng sải không hết ta lời này thật sự nghe gọi người trong lòng không thoải mái ít nhất dư tam cẩu nghe xong trong lòng liền nị vai nay không phải nhận người ghen ghét sao có tiền hoa còn không tốt sao còn như vậy một bộ quỷ bộ dáng nếu là hắn hải tử cho hắn biêu trở về nhiều thế này tiền hắn còn không được nhạc điên rồi đem tiền lấy tới Thẩm lâm tiên ruột ra tay ta giúp đỡ ngươi hoa dư bốn cẩu vừa nghe vui vẻ Lập tức đứng dậy chiều ra chạy, bất quá trong chốc lát công phu liền đem tiền phủng lại đây, nương, tiền đều ở chỗ này đâu, đều ở chỗ này, toàn cho ngài. Thẩm lâm tiên không khách khí, đem tiền đếm cấp giấu đi, sau này lại phải tốn không xong liền cho ta lấy tới, ta giúp ngươi hoa, không chỉ ngươi, tiểu hoa tiền cũng tồn tại ta nơi này đâu, sau này ta cũng đến cho nàng nhiều tính toán một chút. Ngài cứ việc hoa, dư bốn Cẩu hoàn toàn không cảm thấy lão nương cấp tiêu tiền có cái gì không đúng, nhạc tung ta tung tăng dù sao yêm một người ăn no cả nhà không đói bụng muốn những cái đó tiền cũng vô dụng dư tam cẩu cảm thấy hắn tứ đệ cũng thật ngốc ấn tiền còn không tốt sao cố tình đem tiền giao cho lão thái thái trong tay ai biết lao thái thái muốn trợ cấp cái nào lại cách một cái tháng sau dư lan mấy cái lại biêu tiền trở về lúc này đây dư bốn cẩu lấy tiền liền trực tiếp cấp thẩm lâm tiên tặng tới như vậy mấy tháng công phu dư bốn cẩu mỗi tháng đều đi biêu cục lấy tiền bình an thôn người không biết chính là gả đến trấn trên bạch chiêu đệ lại nghe nói Bạch chiêu Đệ vì sao nghe nói? Vẫn là bởi vì Lao Vương Gia có phương pháp. Lao Vương Gia đều có công tác, công tác còn đều không tồi, hơn nữa bọn họ đều là chấn trên người, thân thích quan hệ cũng nhiều, quanh co lòng vòng, cũng liền có thân thích ở biểu cục công tác. Cái này thân thích còn nhận thức Dư Bốn Cẩu, biết đó là Bạch chiêu Đệ chồng trước, sau đó thấy Dư Bốn Cẩu mỗi tháng tới lấy tiền, liền hỏi thăm một chút, mới biết được Dư Bốn Cẩu bốn cái khuê nữ nhưng đến không được, toàn vào quốc gia đội. Hiện tại như vậy điểm tuổi tắc liền bắt đầu tránh tiền lương, mỗi tháng tránh bất lao thiếu tiền, hai tử lại hiếu thuận, đều cấp dư bốn cẩu biểu trở về. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 171 ta là chán nãi. Vương gia bà con xa nghe được dư bốn cẩu sự tình, một lần cùng Bạch chiêu đệ hiện tại trượng phu nói chuyện phiếm thời điểm liền lộ ra ra tới. Bạch chiêu đệ hiện tại trượng phu kêu vương trí cùng, người này nhưng không giống dư bốn cẩu như vậy thành thật, là cái thực sẽ luôn túi. Hắn cũng tự cho mình rất cao, cưới Bạch Chiêu Đệ gần nhất là bởi vì Bạch Chiêu Đệ lớn lên hảo, thứ hai cũng là vì Bạch Chiêu Đệ mang theo cái tiểu nhi tử. Vương Chí cũng không thể sinh dưỡng, lúc trước cưới qua cái tức phụ, phía sau Ly hôn, hắn kỳ thật cũng là nhị hôn, hắn cùng Bạch Chiêu Đệ ai cũng đừng ghét bỏ ai. Hắn nghe nói dư ra sự tình, tan tầm về nhà, liền bắt đầu cân nhắc chuyện này. Bạch Chiêu Đệ làm cơm, đoán đến trên bàn một bên uy Vương Hải, một bên cùng Vương Chí cùng nói chuyện. Vương Chí cùng một bên ăn cơm, liền một bên hỏi bạch chiêu đệ, ngươi trước kia sinh kia bốn cái cô nương như thế nào? ta nghĩ ngươi mang một cái hải tử rốt cuộc cô đơn điểm, nếu là có tốt, không bằng chúng ta cũng tiếp về nhà dưỡng, ít nhất là tiểu hải thân tỷ cũng có thể cùng tiểu hải làm bạn. bạch chiêu đệ bĩu môi, có gì tốt? bất quá chính là nha đầu. vương trí cùng nương cũng gật đầu, chúng ta có tiểu hải là được, tiểu hải thật tốt ta, ai ra, nại cháu ngoan. vương trí cùng lại lấy hai khẩu cơm, chiêu đệ à ta nghe người ta nói nhà người bốn cái cô nương đặt ta tiêu kinh thành lãnh đạo nhìn chúng cấp đưa tới cái gì quốc gia đội nho nhỏ tuổi tắc liền tránh thượng tiền lương bốn người mỗi tháng đều cấp dư bốn cầu biêu tiền một tháng chính là một trăm nhiều đồng tiền nghe nói mấy ngày hôm trước tham gia cái gì đại hội thể thao được tiền thưởng một hồi liền cấp dư bốn cầu gửi trở về một ngàn đồng tiền ngươi nói chúng ta nếu là nhận cái tiếp theo trong nhà về sau chẳng phải rộng thùng thình nhiều chính là tiểu hải trưởng thành cũng có thân tỷ dịu dắt không phải gì bạch chiêu đệ trận tròn mắt ngươi nói lan tử mấy cái thành kinh thành người còn còn tránh thượng tiền lương ta thiên liền các nàng cái kia xấu bộ dáng sao khiến cho lãnh đạo nhìn chúng đâu nàng lại vương hải đi phía trước ôm ôm nhà ta tiểu hải so các nàng lớn lên nhưng hào đâu sao liền không có lãnh đạo nhìn chúng vương trí cùng thở dài dư ra cái kia lão thái thái lợi hại a ai có thể tưởng được đến nhân ra sớm chút năm trộm tiếp tế dương lão hiện giờ dương lão khôi phục công tác nhưng không được dịu dắt dư ra Chỉ sợ ngươi kia bốn cái cô nương vào kinh chỉ là mở đầu, sau này dư ra nhật tử. Tư. Bạch chiêu đệ lại hít hà một hơi, sao, sao có thể như vậy đâu. Bất quá chính là bốn cái nha đầu, sao liền, không được, các nàng có thể vào kinh, nhà ta tiểu hải bằng gì không thể vào kinh, ta phải tìm bọn họ hỏi một chút đi. Bạch chiêu đệ liền cơm đều không dành lo ăn, ôm vương hải liền đi. Vương trí cùng cũng không ngăn đón, dù sao bạch chiêu đệ qua đi làm ẩm ý một hồi cũng không tồi vạn nhất dư lão thái bà nghĩ vương hải rốt cuộc vẫn là dư bốn cầu nhi tử cũng giúp đỡ an bài một chút đâu liền tính là bất an bài dư người nhà ghét cũng là bạch chiêu đệ cùng hắn vương ra nhưng không quan hệ bạch chiêu đệ ôm vương hải một đường chạy gấp đi dư ra nhà cũ lúc này dư người nhà cũng mới ăn cơm thầm lâm tiên nhìn đến bạch chiêu đệ tiến vào mỹ mắt cũng chưa nâng một chút bạch chiêu đệ vào cửa nhìn đến dư ra trên bàn cơm bạch diện màn thầu còn có hầm gà hầm cá cùng với vài cái tiểu thái mắt đều đỏ Nàng nguyên lai nghĩ vương gia là nổi danh giàu có nhân gia, có tiếng có tiền, nàng gả qua đi lúc sau nhất định có thể quá ngày lành, ít nhất so ở dư gia Nhật Tử muốn hảo. Lại nơi nào tưởng được đến vương gia toàn gia keo kiệt, ăn uống mặc vào đầu đều liên tiếp, cũng không biết tích góp những cái đó tiền chờ làm gì. Bình thường vương gia đều là ăn bánh nô liền dương muối, một hai tháng mới có thể ăn thượng một đốn thịt, đến nơi nói mỗi ngày bạch diện, kia càng là không có khả năng, lại còn có tạp lượng, trừ bỏ vương Hải còn nhỏ muốn ăn gì ăn gì đại nhân mỗi bữa cơm đều không thể lượng bạch chiêu đệ mới gả qua đi thời điểm nhưng chịu không nổi nhưng nàng cũng không có biện pháp đều đã ly dư ra nếu là lại cùng vương ra nhó bẻ nàng mang theo hải tử lại có thể đi nào chỉ có thể chịu đựng bạch chiêu đệ đã có thật dài thời gian không ăn thịt nàng trước kia ở dư ra thời điểm dư bốn cẩu nhưng không bạc đãi nàng muốn ăn gì liền làm gì dư bốn cẩu lại có một đống sức lực thường xuyên ở trên núi đánh chút giã vật thêm cơm miệng nàng trên đầu là không chịu quá hủy khuất hiện tại nhìn đến dư ra trên bàn thịt bạch chiêu đệ nuốt một ngụm nước miếng cười nói ăn cơm vừa lúc yêm còn không có ăn đâu yêm thấu cùng ăn một ngụm người này ra mặt cũng thật sự là hậu a thẩm lâm tiên đem thị toàn bộ cấp người trong nhà phân mới dương mắt nhìn nhìn bạch chiêu đệ ngươi ai à thật là không hiểu lễ nghĩa ăn cơm thời điểm chạy nhà người khác làm gì bạch chiêu đệ sắc mặt nháy mắt khó coi lên nàng vô vô vương hải tiểu hải a chạy nhanh kêu mãi vương hải còn không có kêu đâu thẩm lâm tiên liền chạy nhanh xua tay nhưng đừng yêm cũng không phải là hắn mãi hắn họ vương yêm tôn tử đều họ dư yêm cùng hắn không quan hệ ngươi nhưng đừng gửi gọi hắn tùy tiện kêu a bạch chiêu đệ mặt thanh hồng tóm lại càng thêm khó coi nàng xem nói tốt không được đơn giản giải khởi bắt tới thím yêm lại đây chính là hỏi một chút lan tử bốn cái thượng kinh sự sao liền không ai nói cho yêm một tiếng yêm tốt xấu vẫn là các nàng mẹ ruột đâu sao liền không cho yêm biết còn có Bằng gì Lan tử mấy cái quốc gia cấp dưỡng còn tiền lương, nhà im tiểu hải liền không được, bọn họ chính là thân tỷ đệ đâu. Nói chuyện, Bạch Chiêu đệ đem Vương Hải đi phía trước đẩy, "Thím, ngươi cũng giúp đỡ nói nói, làm quốc gia cũng giúp đỡ dưỡng tiểu hải như thế nào, tiền lương gì im cũng không cần nhiều, đối chiếu Lan tử mấy cái tới là được." Ha. Thẩm Lâm Tiên thật là khí cười, nàng đều ăn không ngon đi, lập tức đem chiếc đũa một ném, đứng lên chỉ vào Bạch Chiêu đệ cái mũi liền mắng, "Ngươi ai a ngươi, bao lớn thể diện?" còn làm quốc gia cho ngươi dưỡng hải tử ngươi nhi tử có gì tốt có gì sở trường đặc biệt quốc gia cho ngươi dưỡng ta phi ngươi cũng có thể nói được còn nói gì là lan tử mẹ ruột có đem thân khuê nữ thiếu chút nữa thiêu chết đều mặc kệ mẹ ruột sao ngươi có mặt nói yêm cũng chưa mặt nghe bạch chiêu đệ ta nói cho ngươi ngươi hiện tại lại gả cho liền không phải yêm lao dư ra người sau này ngươi nếu là còn dám tiến yêm dư ra môn yêm liền trực tiếp đánh gãy chân của ngươi đừng tưởng rằng yêm chỉ nói không làm mãi cũng không biết gì thời điểm dư tú cầm căn lại thô lại lớn lên gậy gục lại đây thầm lâm tiên tiếp nhận tới liền triệu bạch chiêu đệ trên người đánh đi bạch chiêu đệ sợ hãi lúc này cũng cơ linh ôm vương hải liền chạy thầm lâm tiên đuổi theo ra môn vẫn luôn đuổi đi bạch chiêu đệ chạy nửa cái thôn mới trở về trở về lúc sau nàng đem gậy gục một ném chỉ vào dư gia những người này nói sau này lại nhìn đến bạch chiêu đệ lại đây thấy một hồi các ngươi cho ta đánh một hồi bằng không liền không phải yếm láo dư gia người dư ra những người này đều dọa chạy nhanh gật đầu dư tú lại đây chân chó cấp thẩm lâm tiên miết bả vai xoa cánh tay mãi ngài bị liên lụy bạch chiêu đệ loại người này còn phải ngài ra ngựa người khác nàng nhưng không sợ tới mãi ngài ngồi xuống tiêm cho ngươi khoan khoái khoan khoái thẩm lâm tiên lúc này mới cười sờ sờ dư tú đầu vẫn là bọn em tú nhi có nhãn lực kính không giống cha mẹ ngươi một cái ngốc một cái khở dư nhị cầu phu thê thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ ép chương một trăm bảy mươi hai ta là chan mãi nhoáng lên mắt lại là ba năm nhiều thời giờ qua đi náo động niên đại rốt cuộc kết thúc toàn bộ quốc gia tựa hồ đều hoán ra tân sinh cơ ngay cả bình an thôn như vậy tiểu địa phương cũng cảm nhận được bất đồng dư ra tại đây ba năm nhiều thời giờ đem nhật tử quá phát triển không ngừng dư lan tỷ mội bốn cái vẫn luôn ở huấn luyện ba năm nhiều không hồi quá ra dư bốn cầu tưởng khuê nữ nhưng hắn không ra quá gì môn căn bản cũng không dám nhìn tới sợ cấp khuê nữ thêm phiền thoái thẩm lâm tiên tại đây ba năm vẫn luôn ở điều trị trong nhà bọn nhỏ từ dư dung dư trí hạ đến nhỏ nhất dư đào nàng nhưng thật ra đều không có buông tay tất cả đều quản chỉ là lao tam ra ba cái nhi tử một cái so một cái bướng bình tính không dưới tâm tới học tập đầu góc cũng buồn thẩm lâm tiên dạy một ít nhật tử đơn giản buông tay mặc kệ may mắn này ba cái hải tử bản tính nhưng thật ra không xấu tuy nói bướng bình chút nhưng đối trưởng bối vẫn là thực hiếu thuận thẩm lâm tiên xem bọn họ mê chơi liền nhiều giáo một ít đồ chơi này ba cái hải tử đối thẩm lâm tiên đảo cũng thập phần thân cận đuổi qua năm thẩm lâm tiên liền thừa dịp tháng riêng trong nhà người đều ở đem trong nhà người tụ ở bên nhau ăn cơm xong thẩm lâm tiên ngồi ở ghế trên nhìn chung quanh này đó nhị nữ cháu trai cháu gái cười cười nàng đối dư tiểu hoa cùng dư dũng nói các ngươi trở về nhà máy cũng đừng quăng nghị công tác trong chốc lát ta tìm mấy bộ thư còn có bài tập cho các ngươi mang qua đi không có việc gì thời điểm nhiều nhìn xem thư ở dư tiểu hoa lăng thời điểm Thẩm Lâm Tiên chỉ chỉ phía trên, muốn thời tiết thay đổi, ta đánh giá muốn khôi phục thi đại học. Cái gì? Cả nhà đều nhảy lên chân tới. Đặc biệt là Dư Tiểu Hoa, nàng là cái một lòng tưởng vào đại học, chỉ là Thẩm Lâm Tiên không cho nàng để cử đọc đại học, nàng lại nghe lời, chỉ có thể đem tiếp nối chôn ở trong lòng. Công tác mấy năm nay, Dư Tiểu Hoa đã không nghĩ đại học sự, chính là mánh không đinh thế nhưng nói cho nàng có thể thi đại học. Nương, ngài nghe ai nói? Dư Tiểu Hoa hỏi. Thẩm Lâm Tiên cười cười đều nói là đánh giá chứ. Hiện giờ trận này vận động kết thúc, các phương diện đều có điều thay đổi. Quốc gia muốn phu cường, muốn tiến bộ, tất nhiên muốn các loại nhân tài. Đề cử những người đó sao có thể hành? Quốc gia tất nhiên muốn khôi phục thi đại học. Dư tiểu hoa túi đầu trầm tư trong chốc lát, cũng cảm thấy thẩm lâm tiên nói rất đúng. Dư tú vừa nghe thẩm lâm tiên nói có đề, lập tức nhấc tay, mai, ngài đem đề cũng cấp tiêm một bộ đi, tiêm cũng làm. "Hảo." Thẩm lâm tiên cười tủm tỉm đáp lời, nàng lại nhìn nhìn dư mai. Quả mơ à, trong chốc lát ngươi đem ngươi những cái đó họa sửa sang lại một chút, chờ khai xuân mãi vào kinh một chuyến. Dư Mai không biết sửa sang lại họa cùng vào kinh có quan hệ gì, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Thẩm Lâm Tiên lại nhìn xem Dư Phương, "Tiểu Phương, ngươi cùng ngãi một khối vào kinh, ngãi cho ngươi tìm cái hảo sư phụ." Đem trong nhà sự tình an bài hảo, Thẩm Lâm Tiên xoay người đi trong ngăn tủ dọn ra rất nhiều thư cùng bài tập tới. Nàng dọn một chuyến lại một chuyến, sách vở chiếm tràn đầy một bàn. Xem dư người nhà trợn mắt há hốc mồm. Dư tiểu hoa kinh hỏi, nương, này đó thư ngài từ nào làm ra? Thầm lâm tiên cười nói, đều là mấy năm nay nhờ người mang trở về, có làm tiểu hàn đại phu từ kinh thành bên kia cấp mua, còn có nương không có việc gì thời điểm đi chạm thu mua tìm tòi, nương đều nói, học thêm chút đồ vật tóm lại không hại, trong nhà nhiều tổn thư, đây là trị ra chi buồn. Nàng đem thư phân hảo, từng cái cấp đoàn người đi xuống. Bọn nhỏ bắt được thư tất cả đều lật xem lên. Thẩm lâm tiên lại về phòng một chuyến, lần này lấy ra một cái đại đại bố bao tới. Nàng đem bố bao mở ra tới phóng tới trên bàn. Cái kia bố trong bao đầu thả bốn cái bọc nhỏ, Thẩm lâm tiên một đám mở ra tới. Mở ra cái thứ nhất bọc nhỏ, nàng cười nói, đây là lao đại mấy năm nay cấp tiêm tiền, tiêm đều cho ngươi tồn đầu, còn có dũng tử không có việc gì thời điểm cấp, đều tại đây. Lại hủy đi cái thứ hai bọc nhỏ, đây là Lão nhị cùng tú nhi cấp. Theo sau là cái thứ ba, đây là lao tăng cấp lao tam tuy nói xảo quyết điểm nhưng cũng là hiếu thuận cuối cùng cái kia bọc nhỏ lớn nhất bên trong căng phòng vừa thấy liền có không ít tiền cái này là lao tứ cấp im cũng tổn. đem bốn cái bọc nhỏ mở ra tới thẩm lâm tiên nói này đó tiền đều hiểu rõ im hiện tại không thể cho các ngươi im cân nhắc lấy này đó tiền làm điểm gì này đó tiền liền tính các ngươi nhập cổ phần nàng nhìn xem nhỏ nhất kia hai cái lão nhị cùng lao tam tiền ít nhất lại ngẩng đầu nhìn xem dư đại cẩu cùng dư bốn cẩu đều là im nhi Tiêm cũng không nghĩ làm cho bọn họ hai nhà quá kém cỏi nhất tiêm lại hướng trong đáp điểm tiền lại cho ngươi đại tỷ thêm điểm cũng coi như là ngươi đại tỷ nhập cổ các ngươi có ý kiến không có dư đại cầu cùng dư bốn cầu chạy nhanh lắc đầu nương này tiền là cho ngài ngài tưởng thế nào đều thành lại nói bọn em không thiếu tiền ngài tiền ai cấp cái nào liền cấp cái nào dư bốn cầu không tức phụ khuê nữ cũng không ở nhà toàn ra chính là hắn định đoạt dư đại cầu bên này mấy năm nay tống tiểu cúc quá thư thái hơn nữa nhi tử khuê nữ đều tiền đồ nàng đỉnh đầu thượng không thiếu tiền tự nhiên cũng không so đo cái này còn nữa nàng cũng biết lão nhị cùng lão tam gia quá kém cỏi nhất lão thái thái có tâm giúp đỡ nàng cũng nói không được gì thẩm lâm tiên cười gật đầu các ngươi huynh đệ bốn cái tuy rằng xuẩn một chút nhưng xuẩn cũng có xuẩn chỗ tốt chính là tâm khoan tâm đại không gì méo mó khúc khúc tâm nhãn cũng có thể bao dung huynh đệ huynh hữu đệ cung cái này liền rất hảo dư đại cầu huynh đệ bốn cái sắc mặt rất là vặt mèo lời này rốt cuộc là khen bọn họ đâu vẫn là mắng bọn họ đâu bất quá bọn họ đều là kêu thẩm lâm tiên mang quán lão thái thái nói gì chính là gì bọn họ cũng không dám phản bác thẩm lâm tiên giáp mặt lại lấy ra một cái bố bao tới hướng dư nhị cẩu cùng dư tam cẩu hai nhà bố trong bao thêm điểm tiền dư lại đếm đếm làm bốn cái nhi tử đều thấy rõ ràng xem như để lại cho dư đại hoa đem chuyện này làm tốt nàng đem bố bao bao hảo thu hồi tới lại quá mấy ngày im đem trong nhà dàn xếp một chút liền mang theo tiểu phương hơn nữa tiểu thông cùng tiểu minh đi kinh thành bất quá im tới rồi kinh thành bên kia cũng không tính toán trở về chờ đem tiểu phương dàn xếp hảo im liền đi phía nam đi một chuyến nghe nói bên kia mở ra im mang theo tiểu thông cùng tiểu minh được thêm kiến thức ách dư ra mọi người thật không biết muốn nói gì lão thái thái người già nhưng tâm không già a lớn như vậy tuổi tắc còn tưởng hướng vùng duyên hải chạy bọn họ không muốn, sợ lão thái thái có bất chấp gì nhưng lão thái thái chủ ý lại bọn họ cũng không dám khuyên không có biện pháp chỉ có thể từ lao thái thái đi dư tam cẩu chỉ có thể lôi kéo hai cái nhi tử giao đái muôn chiếu cố hảo bọn họ mãi mãi bằng không trở về muốn đánh gãy bọn họ chân dư thông cùng dư minh nghe hắn cha lại nhảy một đại thông theo sau cười ha hả định hốt hắn lại đi lại qua một cái tháng sau thời tiết từng ngày biến ấm áp thẩm lâm tiên đem trong nhà ra ngoại sự tình giao đái hảo liền phải lên đường đi kinh thành dư tú trong khoảng thời gian này cũng mà muốn đi theo đi thẩm lâm tiên cũng không nên mang nàng liền đem trừng mắt ngươi đi theo đi làm gì ngươi thành thật ở nhà ôn thư ngươi không nghĩ tham gia thi đại học dư tú lúc này mới nghĩ đến nàng năm nay vừa lúc muốn cao trung tốt nghiệp cũng không phải là đuổi kịp khôi phục lúc sau lần thứ nhất thi đại học sao vì tiền đồ nàng liền nhẫn hạ tâm ngứa thành thật ngốc tại trong nhà đi thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ hép chương một trăm bảy mươi ba ta là trang lãi thượng một lần thẩm lầm tiên đi kinh thành bao lớn bao nhỏ mang theo thật nhiều đồ vật thậm chí còn liền hành lý đều cong đi. Lúc này đây lại là quần áo nhẹ ra trận. Nàng trước tiên kêu thường xuyên ra xe dư dũng giúp đỡ lấy lòng vẽ xe lửa. Sáng sớm mang theo dư phương cùng với dư thông cùng dư minh liền ra. Người khác đảo cũng thế. Lần này dư tam cầu hai vợ chồng đó là thật cao hứng. Vì sao? Ai không biết lao thái thái có kiến thức, hơn nữa có phương pháp đâu? Mang theo cái nào hải tử đi ra ngoài, khẳng định là có chuyện tốt. Ít nhất có thể cho hải tử tìm cái hảo tiền đồ. Lần này. Lão Thái Thái chính là mang theo tam phòng hai đứa nhỏ đi, chờ trở về lúc sau, Dư Thông cùng Dư Minh nhất định có thể tìm hảo công tác. Tiến đi Lao Thái Thái, tam phòng bên kia vui mừng về nhà chuẩn bị sống, hai vợ chồng thật là đầy người sức lực không chỗ xử. Thẩm lâm tiên bên này mang theo ba cái hải tử đi huyện thành, trước tìm Dư Tiểu Hoa ở huyện thành ở hai ngày, lại ngồi trên đi tỉnh thành xe, tới rồi tỉnh thành không nghỉ ngơi trực tiếp đi ga tàu hỏa. May mắn hiện tại cũng không phải vận chuyển hành khách cao phong kỳ. Ngồi xe lửa người không phải quá nhiều, thẩm lâm tiên bốn người cũng không cố sức liền tễ lên xe lửa, sau đó ngồi mấy cái giờ xe lửa, chờ đến trời tối mới đến Kinh Thành. Nay một đường đi tới, Dư Thông cùng Dư Minh đều mau hóa thân 10 vạn cái vì cái gì, vẫn luôn ở thẩm lâm tiên bên cạnh dịu rít nói cái không ngừng. Dư phương còn lại là ngoan ngoãn hầu hạ thẩm lâm tiên, thường thường hỏi thẩm lâm tiên muốn hay không uống nước, có muốn ăn hay không điểm cái gì. Thẩm lâm tiên khó thở, mấy cái bàn tay cái ở Dư Thông cùng Dư Minh trên đầu, làm dư phương đem cái ly cùng ấm nước ném cho kia hai hóa đi cấp chuẩn bị nước cấm tới nhân tiện đi toa ăn bên kia nhìn xem có hay không gì nóng hổi ăn mua điểm thầm lâm tiên đỉnh đầu thượng có tiền nay một đường đi tới ăn uống nhưng đều là tốt dư thông cùng dư minh vừa nghe mua đồ vật lập tức vui mừng đi trơ trở về thời điểm chẳng những đánh nước cấm còn mua bánh bao còn có cơm hộp vài người ăn cơm xong kinh thành ga tàu hỏa liền đến hạ xe lửa sắt trời đen tối lùi dư thông có điểm sợ hãi thấp thỏm hỏi thẩm lâm tiên mãi chúng ta chủ nào hôm nay đều đen có thể tìm chủ địa phương không thẩm lâm tiên cười đi thôi ra ga tàu hỏa thẩm lâm tiên liền nhìn đến hàn dương đứng ở xe bên chờ đâu nàng hướng về phía hàn dương vây tay dư phương vừa thấy hàn dương liền cười tiểu hàn đại phu hàn dương khẩn đi vài bước tiếp nhận thẩm lâm tiên trên tay hành lý mệt mỏi đi không mệt thẩm lâm tiên cười thập phần sảng lạ tiếp đón dư thông cùng dư minh thất thần làm gì chạy nhanh lên xe ngồi trên hàn dương xe dư thông cùng dư minh lại hỏi rất nhiều vấn đề khí thẩm lâm tiên lại tấu bọn họ một đốn thành thật điểm bằng không đem các ngươi ném xuống hai hùng hai tử lúc này mới thành thật cũng không biết là sao hồi sự hàn dương trụ địa phương cùng hắn ở hiện thế trụ địa phương địa lý vị trí không sai biệt lắm cũng là một cái ngõ nhỏ tứ hợp viện chờ xe đình hảo hàn dương làm thẩm lâm tiên vài người xuống xe thẩm lâm tiên đánh giá nơi này như thế nào tới hàn dương cười giải thích trong nhà truyền xuống tới trước kia liền có gần nhất mới còn trở về. Thẩm Lâm Tiên hiểu biết gật đầu, mang theo bọn nhỏ đi vào, Hàn Dương đã sớm chuẩn bị tốt phòng, mang theo vài người xem qua phòng, hắn lại tự mình xuống bếp chỉnh một bàn đồ ăn. Ăn cơm xong, bọn nhỏ sớm mệt không được, Thẩm Lâm Tiên đuổi bọn hắn đi ngủ. Chờ bọn nhỏ đều ngủ, Thẩm Lâm Tiên đổ một chén rượu ngồi ở trong viện cây hoa quế hạ trầm giải phẩm. Hàn Dương cũng bưng một chén rượu lại đây, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, như thế nào, ở nông thôn ngốc không nổi nữa. Thẩm Lâm Tiên dựa vào Hàn Dương đầu vai. Hiện thập phần thả lỏng, cũng không phải ngốc không nổi nữa, chỉ là đứng lâu ở một chỗ nị hoảng, nghĩ ra đi đi một chút. Ngươi đâu? Thẩm lâm tiên hỏi. Hàn Dương lắc đầu, ta tạm thời là ra không được, bất quá hẳn là cũng nhanh. Hắn một bên nói, một bên hôn một chút thẩm lâm tiên cái chán, tính toán trụ bao lâu thời gian. Còn nói không chừng đâu, hứa trụ cái 10 ngày nửa tháng, sau đó tính toán đi phương Nam, rốt cuộc hiện tại nơi đó mới mẻ sự vật cỡ nào, hơn nữa kiếm tiền cơ hội cũng nhiều nàng một bên tưởng một bên nói tiểu thông cùng tiểu minh học tập không tốt cũng không có gì sở trường đặc biệt ta muốn mang bọn họ trông thấy việc đời nói không chừng bọn họ kinh thương thượng có một bộ đâu nếu không được lại tưởng biện pháp khác hàn dương chưa nói cái gì thẩm lâm tiên rốt cuộc chiếm thẩm lão thái thái thân thể kia khẳng định là muốn thay dư ra những cái đó con cháu tính toán hắn ôm thẩm lâm tiên thở dài chính ngươi có chủ ý liền hảo đêm nay hai người mãi cho đến sau nửa đêm mới tách ra thẩm lâm tiên về phòng mị trong chốc lát Hưng đông lúc sau rời giường cùng Hàn Dương cùng nhau làm bạn đi ra ngoài mua sớm một chút. Ăn qua cơm sáng, nàng liền lại vội lên. Nàng trước thông qua mễ phổ nơi đó tìm một cái mỹ viện giáo thụ, cầm dư mai họa qua đi làm nhân ra chỉ điểm. Vị kia giáo thụ rất có danh khí, họa tác thập phần xuất sắc, là nổi danh thi họa ra. Đương hắn nhìn đến dư mai thi họa tác phẩm, lập tức bị trong đó linh khí sở khiếp sợ, vội vàng muốn gặp đến cái kia tiểu cô nương. Thẩm lâm tiên cùng vị kia giáo thụ nói chuyện hồi lâu sau đó nói hảo làm dư mai khảo Mỹ Viện. Ban đầu Thẩm Lâm Tiên nói muốn khôi phục thi đại học, vị kia giáo thụ còn có chút không tin, phía sau Thẩm Lâm Tiên cùng hắn đánh đánh cuộc, lại cùng vị kia giáo thụ luận bàn một phen, hai người thực mau trở thành bạn tốt. Lại cách một ngày, Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương mang theo bọn nhỏ bắt đầu ở kinh thành du ngoạn, chơi vài thiên, mới đi thể dục trung tâm nơi đó nhìn Dư Lan mấy cái. Dư Lan các nàng nhận tử quá thực không tồi, ở thể dục trung tâm quả thực chính là bị đương thành bảo bối giống nhau đối đãi Hơn nữa này bốn cái hài tử sức lực đại, vũ lực giá trị cũng cao, giống nhau cũng không ai dám trọng, các nàng từ khi tới kinh thành lúc sau, vẫn luôn ăn ngon xuyên hảo, lại không cần làm sống, chỉ là mỗi ngày thoăn thoát ngược xuôi, quả thực không cần thật là vui. Bốn cái hài tử nhìn đến thẩm lâm tiên cao hứng không được. Thẩm lâm tiên tiếp các nàng ra tới chơi hai ngày, lại cho các nàng mua hảo vài thứ, mới đem các nàng đưa trở về. Lúc sau, thẩm lâm tiên lại cùng Hàn Dương đơn độc hành động, hai người cùng nhau du ngoạn mấy ngày, nàng liền đem dư phương để lại cho hàng, hàng dương, chính mình mang theo dư thông cùng dư minh lên đường nam hạ. mà thẩm lâm tiên nam hạ không có bao nhiêu thời gian, khôi phục thi đại học tin tức liền truyền khắp đại giang nam bắc. trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người vì này hưng phấn sôi trào. dư gia cũng là giống nhau, dư tiểu hoa cùng dư dũng vẫn luôn ở ngoan ngoãn đọc sách, hai người công tác rất nhiều đều ở đọc sách làm bài, tuy nói thường ngoan, nhưng tâm lý rốt cuộc có chút buồn chồn, không biết rốt cuộc có thể hay không khôi phục thi đại học. Hiện tại biết muốn khôi phục thi đại học, trong lòng một cục đá mới tính rơi xuống đất, hai người càng thêm dụng công đọc sách. Dư Tú ở nhà cũng mỗi ngày đọc sách làm bài, cành liễu một lòng muốn cho nàng tiền đồ, nghĩ làm nàng thi đậu đại học, liền cái gì sống đều không cho nàng làm, đem Dư Mai Sai xử xoay quanh. Dư Tú mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều đang xem thư, nhàn cũng giúp đỡ làm sống. Lúc sau, Dư ra mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến biêu cục đi lấy bao vây, trong bọc trừ bỏ một ít địa phương đặc sản ở ngoài. Đều là thẩm lâm tiên từ các nơi vơ vét để thi cùng với thư tịch. Dư gian này mấy cái hải tử thay phiên đem những cái đó để thi toàn bộ làm xong thời điểm, đã tới rồi mùa đông. Sau đó, thi đại học chính thức bắt đầu. Lúc này đây, dư gia có 3 cái tham gia thi đại học. Dư tiểu hoa, dư dũng còn có thừa tú. Dư đại cầu cùng dư nhị cầu thập phần khẩn trương, tự mình đem bọn họ đưa đến trường thi. Chờ đến này 3 cái đi vào lúc sau. Dư đại Cẩu cùng dư nhị Cẩu liền phùng nước gấm hồ ở trường thi ngoại ngồi xuống. Hai người thật là khẩn trương hỏng rồi. Thường thường trong chiều biên nhìn xung quanh hai mắt, quá một lát còn sẽ lại nhảy hai câu, cũng không biết để có khó không, khảo không khảo được với. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hết. Chương một trăm bảy mươi ta là cha lãi. Thiều hoa cùng dũng tử số tuổi không nhỏ. Dư đại Cẩu than một tiếng, này hai hải tử suy nghĩ cao, một lòng tưởng vào đại học, nghĩ ra tức đều không nói chuyện đối tượng hai người đều hơn hai mươi a nếu là thi không đậu chẳng phải chậm trễ dư nhị cậu là cái thành thật tới rồi hiện tại cũng thành thật liền nói một câu lời nói thật dũng tử không thể nói tiểu hoa khẳng định có thể khảo được với tiểu hoa giống ta nương dư đại cậu trong lòng bị cắm một đao khá vậy phản bác không được chỉ có thể gật đầu nhà chúng ta liền số tiểu hoa cùng tú nhi nhất giống ta nương tú nhi còn nhỏ nói đến dư tú dư nhị cậu trong lòng cũng không đế Năm nay không được sang năm lại khảo đi. Đang nói chuyện đâu, liền nhìn đến dư tiểu hoa từ trường thi ra tới. Dư đại cầu chạy nhanh đứng lên, cấp dư tiểu hoa đưa qua nước cấm hồ, tiểu hoa, chạy nhanh uống mấy khẩu nhiệt nước đường. Dư tiểu hoa tiếp nhận nước cấm hồ đổ một ly năng năng đường đỏ nước uống. Dư nhị cầu lập tức tiến lên hỏi, như thế nào, khảo như thế nào. Dư đại cầu trừng mắt nhìn dư nhị cầu liếc mắt một cái, ta nương nói không cho hỏi khảo như thế nào, sợ bọn họ phân tâm. Xem ta. Dư nhị cầu đều tưởng cho chính mình tới một cái cái tát, đem nương nói đều đã quên, nên đánh, tiểu hoa, không hỏi, không hỏi à. Dư tiểu hoa cười cười, nàng làm một chút tâm lý gánh nặng đều không có. Nàng nương nói, liền nàng điểm này năng lực, học vài thứ kia, đó là nhất định có thể thi đậu. Lại nói, liền tính thi không đậu, nàng cũng là đứng đắn máy kéo sưởng trung tầng cán bộ, cũng không lo tiền đồ, không gì đáng sợ. Đê thực dễ dàng, đều thực hảo làm, im đều đáp xong rồi nàng như vậy vừa nói dư đại cầu dư nhị cầu nhẹ nhàng thở ra một lát sau dư tú cùng dư dũng cũng ra tới hai người trên mặt cũng đều là một mảnh nhẹ nhàng thoạt nhìn khảo đều không kém chờ đến hai ngày khảo thí hoàn thành năm người về nhà cả nhà đều như là nghênh đón đại anh hùng giống nhau cơ hồ là liệt trận hoan nghênh tống tiểu cúc cùng cảnh liễu đối ba cái thí sinh hỏi han đơn cần hầu hạ chu đáo cực kỳ lại là làm cho bọn họ đến trên giường đất tấm trăng lại là làm tốt ăn cho bọn hắn bổ thân mình lại là quan tâm dò hỏi khảo như thế nào từ từ. Thi xong, Dư Tiểu Hoa cùng Dư Dung đi làm, Dư Tú liền ở nhà nhàn rỗi. qua mấy ngày, ba người đi trong huyện Cao Trung đánh giá phân, đánh giá xong phân, lại qua một đoạn thời gian liền bắt đầu báo trí nguyện. Dư Tiểu Hoa báo kinh đại ngoại ngữ hệ, Dư Tú tại đây đoạn thời gian vẫn luôn ở suy tư nàng thích làm gì, tương lai muốn làm cái gì, thật đúng là kêu nàng nghĩ tới. Nàng thích lịch sử, thích những cái đó đổ cổ văn vật. Hơn nữa, nàng cũng có điều kiện này nàng một đôi mắt cùng người khác không giống nhau có thể biện bạch đồ cổ thật giả hơn nữa nàng cũng biết về sau sẽ hứng khởi toàn dân cất chứa nhiệt vì thế liền báo kinh đại lịch sử hệ nàng tưởng trước học lịch sử sau đó đi khảo cổ hệ tạch khoáng nghe hoặc là chờ đọc xong khoa chính quy lại chuyển đi đọc khảo cổ hệ nghiên cứu sinh mà dư dung đánh giá phân không cao cũng không dám báo kinh thành trường học mà là báo bổn tỉnh một khu nhà nông khoa trường học từ khi báo chí nguyện lúc sau Dư Đại Cẩu cùng Dư Nhị Cẩu liền lại nhắc tới tâm tới. Bọn họ mỗi ngày ngóng trông thư thông báo trúng tuyển, mong a mong vẫn luôn chờ đến năm sau, thư thông báo trúng tuyển còn chưa tới. Lúc này, liền Dư Tam Cẩu cùng Dư Bốn Cẩu đều đi theo lo lắng, vài người mỗi ngày thay phiên đi bưu cục bên kia hỏi. Dư Đại Cẩu còn luôn ý niệm, cũng không biết Nương đi đâu vậy, nếu là Nương ở nhà thật tốt, khẳng định có chủ ý, Nương không ở, chúng ta mấy cái xuẩn gì sự đều làm không được. Dư Nhị Cẩu cũng nhận đồng gật đầu. Dư bốn cẩu buồn đầu không nói, Dư Tam cẩu nghĩ đến bình thường Thẩm Lâm Tiên ở nhà Nhật Tử, xác thật bất lo không ít, cũng không nói. Đang lúc Dư ra bốn huynh đệ trầm mặc không nói thời điểm, đột nhiên, liền nghe được Vương Bí thư chi bộ ở loa quảng bá thượng, "Dư Đại Cẩu, Dư Đại Cẩu, chạy nhanh tới bắt thông chi thư, chạy nhanh tới bắt thông chi thư, Dư Đại Cẩu, ngươi nhi tử, ngươi muội tử, Dư Nhị cẩu khuê nữ thi đậu đại học, chạy nhanh tới bắt thông chi thư, nhanh lên tới a." Dư Đại Cẩu cùng Dư Nhị cẩu giơ chân liền chạy. Bắt được thông chi thư, Dư Nhị Cẩu chạy nhanh xem Dư Tú, Dư Tú cùng Cảnh Liễu cũng thấu lại đây. Cảnh Liễu một bên sát tay một bên hỏi Dư Nhị Cẩu, chạy nhanh xem, ta Tú Nhi có phải hay không thi đậu kinh thành đại học. Dư Nhị Cẩu nào nhận được tự, hắn đem thông chi thư đưa cho Dư Tú, Dư Tú nhìn trên mặt tươi cười thập phần rõ ràng, nương, tiêm thi đậu, tiêm thi đậu, thi đậu kinh lớn. Giờ khắc này, Dư Tú nước mắt không được đi xuống rớt. Nàng đến lúc này, mới có thay đổi vận mệnh mãnh liệt cảm giác ban đầu nàng tuy nói cũng có tin tưởng khảo được với đại học nhưng rốt cuộc đại sự chưa định trong lòng vẫn là có chút do dự hiện tại thông chi thư sát sát thật thật bắt được trên tay dư tú tải chân chính kiên định nàng vào đại học khôi phục thi đại học lúc sau lần thứ nhất sinh viên hơn nữa thượng vẫn là kinh đại a cả nước tối cao học phủ kinh đại a dư tú lại khóc lại cười dư nhị cầu cùng cành liễu cũng ở khóc nhà hắn ra cái sinh viên a kinh thành đại học sinh viên a cành liễu ôm dư tú một bên khóc một bên nói khuyết nữ a Nương hảo khuê nữ, thật cấp nương tranh đua, thật cấp nương tranh đua a. Dư Nhị Cẩu cũng nói, sinh viên, sinh viên a, Yêm Khuê nữ thi đậu đại học, nhà Yêm phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Dư Đại Cẩu nhìn Dư Dung Thư thông báo trúng tuyển, cũng là vẻ mặt tươi cười, Tống tiểu Cúc cũng cao hứng không được. Tuy nói Dư Dung khảo đại học không kịp Dư Tiểu Hoa cùng Dư Tú hảo, chính là bọn họ trong lòng rõ ràng, Dư Dung chính là kêu bồi thái tử đọc sách, bất quá là bồi nhân gia khảo khảo, thật đúng là không nhất định có thể khảo được với. Nói thật, Dư Đại Cẩu cũng không nghĩ Dư Dung có thể khảo được với kết quả, tiểu tử này nhưng thật ra thi đậu, này kinh hỉ tới quá đột nhiên. Dư Đại Cẩu cầm thông chi thư cùng Tống Tiểu Cúc thương lượng, tiêm lập tức liền đi huyện thành cấp tiểu hoa cùng Dung Tử đưa thông chi thư đi. Tiêm cũng đi. Tống Tiểu Cúc cũng tưởng như tử, lập tức thu thập liền phải cùng Dư Đại Cẩu đi. Mà Dư Nhị Cẩu lúc này đang cùng Dư Tam Cẩu còn có thừa bốn cẩu thương lượng cấp Dư lão nhân viếng mồ mả sự, trong nhà ra như vậy đại hỷ sự dù sao cũng phải cấp lao ra tử nói một tiếng đi dư nhị cẩu ngăn lại dư đại cẩu đem thông chi thư đoạt được tới đưa cho dư mai quả mơ chạy nhanh đem tam phân thông chi thi hỏa xuống dưới muốn hỏa thật thật trong chốc lát thiêm cho ngươi ra viếng mồ mả muốn thiêu cho ngươi ra ra xem đáng tiếc ta nương không ở nhà dư bốn cẩu buồn đầu tới một câu bằng không nàng đến cao hứng cỡ nào lời này lại khiến cho dư nhị cẩu cảm khai tới không biết ta nương thượng đi đâu vậy cũng không tới cái tin nhi nếu là xảy ra chuyện làm sao Dư tam cẩu lập tức nói, sẽ không xảy ra chuyện, ta nương là ai, ta nương như vậy khôn khéo, sao có thể xảy ra chuyện đâu. Thẩm lâm tiên đang ở làm gì? Nàng chính mang theo dư thông cùng dư minh đường nhà buôn đâu. Này ba người cũng là sắp trời cao, một cái lao thái thái, hai choai choai hải tử thế nhưng đương nổi lên nhà buôn. Kỳ thật cũng là thẩm lâm tiên đỉnh đầu thượng tài chính quá ít, nàng muốn tránh xô vàng đầu tiên, lúc này nhưng còn không phải là đương nhà buôn luyện quán tới tiền nhanh nhất sao. Ba người cũng không sợ mệt từ phía nam phê hảo một ít thương phẩm còn có quần áo đến phương bắc bảy còn bán cái gì đồng hồ điện tử, radio máy ghi âm linh tinh còn có thật nhiều thời thượng trang phục qua lại như vậy một chuyến kiếm tiền cũng không ít, trờ tránh một số tiền thầm lâm tiên lại tìm phương pháp đi hương giang chuyển hương giang đồ vật vận đến nội địa tới bán phía sau dứt khoát đương khởi quốc tế nhà buôn tới nàng hiểu hảo chút quốc gia nói cơ hồ kêu được với tên quốc gia ngôn ngữ nàng đại khái đều sẽ nói vài câu cùng các quốc gia người đều có thể đáp được với quan hệ Lại biết rõ các quốc gia lễ nghi, vô dụng bao lâu thời gian, liền đắp rất nhiều phương pháp, bắt đầu bắt đầu làm buôn bán bên ngoài. Mà Dư Thông cùng Dư Minh cũng đi theo thẩm lâm tiên chơi cái này, hai hài tử thật đúng là chơi ra hứng thú tới. Thẩm lâm tiên làm buôn bán bên ngoài kiếm lời không ít tiền, nghĩ đến thích vị còn có tiếu nhỏ dài giáo nàng những cái đó thương nghiệp tài chính phương diện tri thức, liền tưởng chơi cái đại. Sau đó, nàng liền mang theo hai tiểu nhân đến hương giang bên kia bắt đầu chơi khởi cổ phiếu tới, ở hương giang chơi còn không đã quyền Lại chạy đến Hoa Quốc cùng với mẹ quốc đại chơi đặt chơi. Nay một chơi, nhưng thật ra kêu Dư thông cùng Dư Minh một đầu chát đi vào. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 175 ta là cha lãi. Dư dung khảo đại học ở bản địa, hắn lại là cái nam hải tử. Hơn nữa mấy năm nay vào Nam ra Bắc, hắn đi đi học nhưng thật ra không ai lo lắng. Nhưng Dư Tiểu Hoa cùng Dư Tú Trường học đều ở Kinh Thành. Hai nữ hải tử đi Kinh Thành, trên đường lại mang theo hảo chút hành lý. Không, có người đưa là thật không yên tâm. Chỉ là dư gia huynh đệ bốn cái lớn như vậy cũng chưa đi qua gì đường xa, đi kinh thành, bọn họ thật đúng là hai mắt một bôi đen. Dư gia toàn ra thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng quyết định làm dư đại cầu cùng dư bốn cầu cùng nhau đưa hai người đi học. Dư đại cầu ở huynh đệ bốn cái bên trong còn xem như khôn khéo một chút, dư bốn cầu sức lực đại điểm, có thể giúp đỡ cầm hành lý. Hơn nữa, dư bốn cầu cũng tưởng vào kinh xem hắn quê nữ. Thương lượng hảo. Thực mau liền đến khai giảng thời điểm dư đại cẩu cùng dư bốn cẩu cóng hành lý mang theo hai cô nương ra bọn họ không biết kinh thành sao đi nhưng dư tiểu hoa cùng dư tú biết ở hai cái cô nương chỉ đạo dưới bốn người cuối cùng là ngồi trên xe lửa nhưng lúc này hảo chút học sinh đều phải vào đại học xe lửa thượng nhân thật sự rất nhiều bốn người tễ nửa ngày cơ hồ mau tễ thành bánh có nhân lúc này mới lên xe lửa tới rồi xe lửa thượng người nọ liền càng nhiều dư bốn cẩu nhìn cơ hồ đều quan mắt khó khăn tìm chỗ ngồi đem hành lý bông dư bốn cầu liền tưởng thượng v nút cờ dư tú nói cho hắn v nút cờ ở đâu làm hắn đi thượng hắn lại tễ nửa ngày khó khăn thượng v nút cờ trở về một khuôn mặt tễ đỏ bừng một lát sau dư bốn cầu mới muộn thanh muộn khí cùng dư đại cầu nói ca này xe lửa thượng v nút cờ sao là như vậy bạch tiêm thiếu chút nữa cũng không dám thượng phía sau tưởng tượng tiêm nếu không thượng nói tổng không thể đai trong quần đi im hạ quyết tâm mới thượng lại nghĩ này rốt cuộc có phải hay không v nút cờ sao như vậy sạch sẽ hắn nói lời này kêu bên kia mấy cái người trẻ tuổi cấp nghe được mấy người kia xỉ một tiếng bật cười còn có một cái diện mạo diễm lệ nữ tử khinh thường nói một câu thổ lão mạo dư tiểu hoa vừa nghe lập tức liền tạt bao dư bốn cẩu một phen tốn chặt nàng ngồi xuống nhân ra nói cũng đúng ta vốn dĩ liền thổ dư tiểu hoa không vui làm cho nhà mình ca ca mặt cùng người khắc khẩu hung hăng chừng mắt nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái lúc này mới ngồi xuống chờ tới rồi kinh thành hàn dương mang theo dư phương ở ga tàu hỏa bên ngoài nhận được bốn người trực tiếp đem bọn họ đưa đến kinh đại hàn dương lại giúp đỡ dư tiểu hoa cùng dư tú làm nhập học thủ tục lại giúp các nàng mua thiếu đồ vật bận rộn trong ngoài đem hai hải tử giàn xếp hảo nhưng thật ra làm cho dư đại cẩu cùng dư bốn cẩu rất ngượng ngùng chờ đến dư tiểu hoa cùng dư tú giàn xếp hảo dư đại cẩu thế nào cũng phải tốn hàn dương ăn cơm tiểu hàn đại phu hôm nay ít nhiều người bằng không tiêm cùng lao tứ cũng không biết này thủ tục làm sao Ngươi hôm nay cần thiết đến cùng bọn yêm ăn cơm đi, bằng không chính là khinh thường bọn yêm. Hàn Dương cười cười, hành, ăn cơm nhưng thật ra không thành vấn đề, bất quá các ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, ta cũng là hướng về phía con mẹ ngươi mặt mũi mới hỗ trợ. Dư Đại Cẩu vẫn luôn biết hắn nương cùng tiểu Hàn Đại Phu quan hệ hảo, hai người thường xuyên ở một khối thảo luận y y thuật. Nghe Hàn Dương nói là hướng về phía con mẹ nó mặt mũi hỗ trợ, cũng không nghĩ nhiều, cười cười, không quan tâm hướng về phía ai, dù sao bọn yêm tâm lây. Yếm lúc này thỉnh ngươi ăn cơm, tiểu hàn đại phu chọn cái mà đi. Hàn sợ cười, tới Kinh Thành tất nhiên đến ăn vịt nướng, hôm nay chúng ta ăn trước vịt nướng, ngày mai ta làm chủ, thỉnh các ngươi đi đông tới thuận như thế nào. Hành! Dư đại cầu chủ bản, vài người lại ngồi xe đi ăn một đốn vịt nướng. Ngày hôm sau dư bốn cầu đi xem dư lan bốn cái, lại đem bốn người tiếp ra tới, một đám người đi đông tới thuận xoa một đốn. Ăn cơm xong, dư đại cầu mới hỏi hàn dương, tiểu hàn đại phu. Ngươi cùng Yêm Nương liên hệ quá không có. Yêm Nương hiện tại ở đâu? Hàn Dương đổ một chén nước, vừa uống vừa nói, liên hệ quá, gần nhất người ở Hưng Giang, nghe nói qua đoạn thời gian liền sẽ mang tiểu thông còn có tiểu minh đi Mệ Quốc, ở Mệ Quốc ngốc một đoạn thời gian còn muốn đi Hoa Quốc. Ta Thiên, dư đại cầu sợ hãi, sắc mặt biến rất kém cỏi. dư bốn cầu cũng khiếp sợ. Yêm Nương, Yêm Nương sao xuất ngoại, ta hoa hạ đều thịnh không dưới nàng. Nàng sao như vậy có thể? Lời này đem Hàn Dương đều chọc cười Nàng vẫn luôn liền như vậy, nhắc nhàn không xuống dưới, hiện tại khó khăn, có cơ hội, tự nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút, lại nói, ngươi nương cũng không phải đầu một hồi xuất ngoại, bất quá chính là xuất ngoại, cũng không có gì. Dư đại cầu lúc này mới nghĩ đến hắn nương trước kia nói qua nàng sắc đi qua nước ngoài, lại còn có sẽ nói vài quốc gia nói. Bất quá, hắn vẫn là thực lo lắng, tiêm nương như vậy đại số tuổi, ly xa như vậy, ngươi nói trên đường nếu là có gì sự, kia không được kêu trời không linh, kêu mà không đứng sao. Dư bốn cẩu cũng rất lo lắng. Dư tú chạy nhanh khuyên bọn họ, không có việc gì, yêm Mãi lợi hại đâu, lại nói yêm Mãi cũng sẽ y hề thuật, không sợ gì. Dư tiểu hoa cúi đầu, đem lo lắng che lại, tiêm nương nói qua gì thời điểm trở về không. Hàn Dương nghĩ nghĩ, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại nói năm trước sẽ trở về. Dư tiểu hoa lúc này mới nhẹ nhàng khẩu khí. Dư đại cẩu cùng dư bốn cẩu lại ở Kinh Thành ở mấy ngày mới về nhà. Khi bọn hắn về đến nhà thời điểm, hiện trong nhà lại mất đi một người. Thiếu người kia là dư trí Dư trí có một tay hảo thợ một sống Chính là hắn ở ở nông thôn Làm việc cũng tránh không bao nhiêu tiền Hắn mắt thấy hắn cô, hắn ca Còn có hắn mỗi đều thi vào đại học Chính là dư lan mấy cái cũng tránh tiền lương Trong lòng liền có điểm không dễ chịu Sau đó lại nghe dư tiểu hoa Nói qua bên ngoài hiện tại có bao nhiêu náo nhiệt Tâm tư của hắn liền linh hoạt Hắn liền nghĩ thừa dịp tuổi trẻ Đi ra ngoài sấm sấm Hắn lại tưởng hắn mãi như vậy Đại niên kỷ đều dám đi ra ngoài hắn vì sao không dám. Vì thế, dư trí liền hống tống tiểu cúc đồng ý, thừa dịp dư đại cẩu không ở, thu thập hành lý dơ chân chạy. Chờ dư đại cẩu trở về khí không được, khá vậy đã chậm. Dư trí này vừa đi, lại là cái không ảnh không tung, ai cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Sau đó, lao dư ra cũng liền không còn mấy cái hải tử. Dư lại này mấy cái hải tử, dư ra liền càng không biết như thế nào đâu. Kinh thành bên này, dư tiểu hoa cùng dư tú một cái trường học. Hai người ký túc xá cách cũng không xa, hai người mỗi ngày làm bạn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, đảo cơ hồ có điểm như hình với bóng kính. Dư tú từ khi thượng đại học, liền vẫn luôn rất điệu thấp, nhưng dư tiểu hoa lại rất cao điệu. Cái này khi hầu ngoại ngữ hệ người là thật thiếu, mọi người đều không như thế nào học quá ngoại ngữ, không nói ngoại ngữ, bởi vì đi học thời điểm vừa lúc đuổi kịp kia mấy năm vận động, hảo những người này liền hán ngữ ghép vần đều sẽ không đâu. Thượng đại học, muốn từ đầu bắt đầu học, đó là thật lao lực quả thực liền phải thân mệnh. Nhưng dư tiểu hoa vừa vào học liền sẽ nói tốt mấy quốc ngoại ngữ, quả thực liền thành các giáo thụ sùng nhi. Người khác xem nàng ngoại ngữ hảo, liền tò mò hỏi nàng với ai học, dư tiểu hoa cũng không gạt, nói thẳng là cùng nàng nương học được. Sau đó, có hảo những người này đều biết dư tiểu hoa xuất thân, biết nàng chính là khe suối ra tới nông gia muội tử, vừa nghe nàng nói là cùng nàng nương học, nhịn không được đều điũ môi, không có một cái tin. Mọi người đều có thể tưởng tượng được đến. Nghèo khe suối lao thái thái có thể có gì học vấn, đơn giản chính là ăn mặc đại áo đông đại quần đông, mỗi ngày cùng lao thái thái nhóm nhàn cắn nhà, có đôi khi còn sẽ la lối khóc lóc, chỉ sợ chữ to đều không biết một cái, còn sẽ ngoại ngữ, hống ngốc từ đâu. Hảo những người này bởi vậy đều đối dư tiểu hoa có ý kiến, cho rằng nàng tàng tư. Dư tiểu hoa cũng không đệ bụng, dù sao nàng nói chính là lời nói thật, các ngươi tin hay không tùy thích. Nàng vào đại học, liền rất sinh động, các loại xã đoàn đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Hơn nữa, nàng trừ bỏ ngoại ngữ, còn hiểu hảo vài thứ, hơn nữa nàng lớn lên là thật xinh đẹp, người lại thông minh miệng lại ngọt, không bao lâu thời gian liền thành hệ hoa giống nhau tồn tại. Bởi vậy, ghen ghét dư tiểu hoa người liền càng nhiều. Hảo những người này đều chê cười tên nàng quê mùa, cũng có lấy nàng xuất thân nói sự. Dư tiểu hoa nhưng thật ra một chút đều không tự ti, nàng chính mình biết nhà mình sự, nàng nương là một cái cỡ nào có tài hoa người, trong nhà nàng một chút đều không nghèo, cũng nàng đọc sách hoàn toàn không cố hết sức. hơn nữa Nàng ăn xuyên cũng không thể so khác học sinh kém. liền cứ như vậy, thực mau tới rồi mùa đông. Kinh thành mùa đông là thật lãnh, cái loại này khô lạnh khô lạnh khí hầu làm dư tiểu hoa cùng dư tú đều không thích ứng. Bình An thôn cũng là phương bắc thôn trang, nhưng bởi vì Bình An thôn vài lần núi vây quanh, tương đương là ở trong sân quốc, tới rồi mùa đông, bên ngoài gió lạnh thổi không tiến vào, bởi vậy cũng không quá lãnh. Hơn nữa, cũng không giống kinh thành như vậy làm, gió cắt như vậy đại. Mới vừa vào đông, Dư tiểu hoa cùng dư tiểu liền mua áo đông, dày đông, liền này, đi học thời điểm còn sẽ lánh lạnh run run. Hai người không có biện pháp, chỉ có thể dùng sức hướng trên người bộ quần áo, cả ngày xuyên cùng cái cầu dường như. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ bảy mươi 176 ta là cha nãi. Hôm nay, thiên lại hạ tuyết, hạ khóa, dư tú hẹn dư tiểu hoa cùng đi nhà ăn ăn cơm. Dư tiểu hoa buổi chiều không có tiết học, nàng nhìn bên ngoài tuyết hạ như vậy lại liền quyết định ăn cơm xong liền đến trong ký túc xá chui vào ấm trong ổ chăn đọc sách quyết không hề ra tới dư tú xui xẻo một chút buổi chiều còn có một tiết khóa muốn thượng nàng nhìn bên ngoài sắc trời phát sầu như vậy lanh thiên tuyết lại lớn như vậy trên đường nhưng sao đi ăn cơm xong hai người vào ký túc xá dư tú liền nghỉ trước ngủ một giấc nghỉ ngơi tốt lại đi đi học nàng mới cởi bên ngoài áo khoác phục liền nghe được có người kêu dư tú dư tú bên ngoài có người tìm đúng rồi Ngươi kêu lên ngươi tiểu cô cùng đi. Dư tú cả kinh, ai tìm ta a? Không biết. Ngươi nọ trở về một câu, ngươi đi xuống nhìn xem đi, nhưng đến không được, vừa thấy chính là kẻ có tiền a, xuyên quá thời thượng. Dư tú lập tức mặc tốt quần áo, lại đi kêu dư tiểu hoa, hai người vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Liên ở ký túc xá cách đó không xa đại tuyết trong đất đứng ba người, dư tiểu hoa nhìn đến này ba người, thực không biết cố gắng khóc. Nàng hoa một tiếng kêu lên. Chạy như bay chui vào nữ nhân kia trong lòng ngực, nương, nương, im tưởng ngươi. Dư tú vành mắt cũng có chút đỏ lên, đi theo dư tiểu hoa phía sau đi qua đi, mãi, tiểu thông, tiểu minh. Thầm lâm tiên ôm dư tiểu hoa chụp hai hạ, lại đối dư tú cười cười, sau đó mới nói, khiến cho chúng ta ở đại tuyết trong đất đứng à, không tìm cái địa phương ngồi xuống nói chuyện. Dư tiểu hoa chạy nhanh lau nước mắt, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Khi nói chuyện, nàng lôi kéo thầm lâm tiên liền hướng ký túc xá đi. Dư Tú nhìn xem Dư Thông cùng Dư Minh thập phần khó xử. Dư Thông chạy nhanh nói, tỷ, bọn em chính là đưa nãi lại đây, bọn em còn có việc đâu, đi chưa ca. Chờ Dư Thông cùng Dư Minh đi rồi, Dư Tú tải đi theo đi vào. Thẩm lâm tiên đi theo Dư Tiểu Hoa vào nàng ký túc xá, vừa lúc lúc này trong ký túc xá đồng học đều ở, nhìn Dư Tiểu Hoa mang tiến vào một cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp, trang điểm lại thời thượng nữ nhân, trong lúc nhất thời đều sửng sốt. Vào phòng. Dư tiểu hoa chỉ vào chính mình dường đối thẩm lâm tiên nói, nương, ngươi ngồi. Cái gì? Mấy cái đồng học đều khiếp sợ, chỉ vào thẩm lâm tiên hỏi dư tiểu hoa, đây là ngươi nương. Ân. Dư tiểu hoa gật đầu. Kia mấy cái đồng học quả thực không thể tin được, không phải nói dư tiểu hoa nương là cái nông thôn phụ nữ sao, không phải nói chữ to không biết sao, nhưng trước mắt cái này. Có người trộm đánh giá thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên trang điểm đó là thật xinh đẹp. Nàng vốn dĩ lớn lên liền hảo vóc người thon thả làn da bóng loáng bạch tế mặt mày tinh xảo không được hiện tại xuyên mao đầu liêu váy dài bên ngoài ăn mặc rắn chắc mao đầu áo khoác lại vây quanh khăn quàng cổ tóc dài cũng năng thành đại quận xong quấn mặt khác còn hóa trang như vậy vừa thấy quả thực giống như là hai ba mươi tuổi thiếu phụ nơi nào như là đương nãi nãi người đương dư tú tiến vào thời điểm vài cái đồng học nhìn xem dư tú nhìn nhìn lại thẩm lâm tiên thiên cháu gái đều lớn như vậy hơn nữa nghe nói cái này còn không phải lớn nhất Trong nhà còn có hai cái đại tôn từ đâu, này, này, dư tú thân mật ở thẩm lâm tiên bên cạnh ngồi, mãi, ngươi sao càng sống càng tuổi trẻ đâu. Thẩm lâm tiên vui tươi hớn hở nói, ngươi mãi ta a thư thái đâu, hiện tại ta có thể giải hoan sống, tưởng thượng nào liền thượng nào, tưởng thế nào liền thế nào, này trong lòng thông khoái, tự nhiên liền tuổi trẻ. Dư tiểu hoa cũng cười ngồi xuống, đừng nói, nương ngươi trang điểm lên thật là đẹp mắt, nơi nào như là lao thái thái, manh vừa thấy đều giống ta tỉ. Ta cho các ngươi cũng mang theo hảo chút quần áo, chỉ là không hảo lấy đều phóng đâu, trong chốc lát các ngươi cùng ta đi lấy." Thẩm Lâm Tiên lại tới nữa một câu. Dư Tiểu Hoa một trận kinh hỉ, thật vậy chăng? Kia thật đúng là đến đi xem. Dư Tú túm túm chính mình áo đông, mãi, có phòng lạnh quần áo sao? Hôm nay quá lạnh, ta cùng tiểu cô đều mau đông chết." Thẩm Lâm Tiên gật đầu, "Có, đều có." Dư Tiểu Hoa đứng lên đổ một ly nước gấm cấp Thẩm Lâm Tiên đưa qua đi. Thẩm Lâm Tiên tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu lại đánh giá vài lần ký túc xá hoàn cảnh, nhìn nhìn dư tiểu hoa bạn cùng phòng, nhịn không được nhăn lại mi tới. Lại ngồi trong chốc lát, thẩm lâm tiên đứng dậy, đối dư tiểu hoa cùng dư tú nói, được rồi, theo ta đi đi, mang các người đi cái hảo địa phương. Hai cô nương đều tò mò lên. Dư tú trở lại chính mình ký túc xá, tìm cùng lớp đồng học làm giúp đỡ thỉnh cái giả, sau đó xuyên áo khoác thường đi theo thẩm lâm tiên ra cửa. Từ trường học ra tới, bên ngoài tuyết còn tại hạ. Thẩm Lâm Tiên liền mang theo hai cái cô nương ở trên nền tuyết chậm rãi hành tẩu. Có lẽ là đi theo Thẩm Lâm Tiên bên người nguyên nhân đi, Dư Tú cùng Dư Tiểu Hoa đều không cảm thấy quá lạnh. Đã đi chưa mười phút, liền vào một cái ngõ nhỏ. Thẩm Lâm Tiên quen cửa quen nẻo đi đến một cái tứ hợp viện trước, lấy ra chìa khóa mở cửa. Cái này bốn cái viện cũng không lớn, chính là tiểu nhị tiến bộ dáng. Bất quá nhìn tiểu xảo, bên trong thứ gì cũng không thiếu. Vào cửa chính là một cái tiểu xảo sân, trong viện loại mấy cây. Hiện tại thụ đều là trùi lủi cũng nhìn không ra có gì hảo tới, tam gian chính phòng lại mang theo hai gian nhĩ phòng, đông tây xương phòng cũng đều là tam gian, từ phòng ngoài qua đi, phía sau còn có tiến, phía sau cái này sân cùng tiền viện cách cục cơ hồ là giống nhau. Ba người vào hậu viện, vào nhà liền cảm thấy một trận nóng hổi. Thầm lâm tiên làm dư tiểu hoa cùng dư tú ngồi xuống, nàng cũng ở trên sofa ngồi, chúng ta tới kinh thành hảo chút thiên, tới liền tương xem phòng ở, ở bên này mua vài cái tiểu viện các ngươi trường học phụ cận là hai căn hộ, một khác bộ liền ở cách vách cách đó không xa, cùng này bộ cách cục sắp xỉ. mấy ngày này ta cùng tiểu thông còn có tiểu minh đều vội vàng trang phòng ở đâu, trang hảo phong ở liền vội vàng qua đi xem các ngươi. dư tiểu hoa cùng dư tú miệng dương thật to, cơ hồ đều có thể tắc đến hạ hai cái trứng vịt. ngươi là nói, này phòng ở là ngài mua. dư tú xoa xoa đôi mắt, quả thực cũng không dám tin tưởng. đây chính là kinh thành hảo đoạn đường tứ hợp viện a, đợi sau giá trên trời tứ hợp viện nàng ngãi một mua chính là vài bộ thiên nói như vậy các nàng về sau liền đều là hàng tỷ phú ông gì đều không làm liền thành hàng tỷ phú ông tha thứ dư tú kiếp trước kiến thức thiếu hiện tại là thật sự khiếp sợ hỏng rồi thầm lâm tiên gật đầu đúng vậy hiện tại phòng ở tiện nghi sao vừa lúc đỉnh đầu thượng có điểm tiền nhàn rỗi liền cho các ngươi mua tòa nhà ngươi đại bá nhà các ngươi còn có ngươi tam thúc tứ thúc hơn nữa ngươi đại cô tiểu cô tổng cộng sáu bộ tòa nhà Thẩm lâm tiên lại đối dư tiểu hoa nói Đây là nương cho ngươi mua, cách vách kia bộ là ngươi nhị ca ra. Dư tiểu hoa tìm về một chút chân thật cảm tới, này phòng ở xài bao nhiêu tiền, tiêm trong chốc lát cấp nương lấy tiền. Lấy gì tiền? Thẩm lâm tiên khoát tay, muốn đều cho các ngươi bỏ tiền, ngươi nhưng thật ra đảo đến ra tới, ngươi ca ngươi tỷ bọn họ lấy đến ra tới sao? Một câu đổ dư tiểu hoa gắt ao, thẩm lâm tiên lại nở nụ cười, ngươi nương ta a, tránh đồng tiền lớn. Theo sau, nàng đêm này đã hơn một năm, mau hai năm trải qua nói một lần. Từ nàng mang theo dư thông cùng dư minh làm nhà buôn làm tiểu tiểu thương khởi, rằng đến như thế nào tìm người đi hưng giang, lại như thế nào chuyển vật phẩm làm buôn bán bên ngoài, sau đó lại như thế nào xào cổ toàn nói ra tới. Nàng tài ăn nói hảo, giảng kêu kêu một cái như người lạc vào trong cảnh giống nhau, nghe hai cô nương hai mắt mạo quang. Mãi, ngươi cũng thật lợi hại. Dư tú là chân chân chính chính bội phục nàng ngãi, nàng một cái trọng sinh người cũng không dám như vậy lan lộn nàng ngãi liền liền dám. Lại còn có kêu nàng mãi lăn lộn thành. Thầm lâm tiên cười thành một đóa hoa, nơi này đâu a đều có nhà các ngươi cổ phần đâu chờ quay đầu lại lại đem tiền cho các ngươi tích góp tương lai cho chúng ta tú nhi đương của hồi môn. Dư tú mặt lập tức liền đỏ. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 177 ta là cha nãi. Dư thông cùng dư minh ở thị trường chứng khoán cũng vất không ít tiền. Hiện tại bọn họ cầm này đó tiền ở kinh thành làm khởi mua bán tới. Mấy ngày hôm trước bọn họ khảo sát thị trường, lại mua mặt tiền cửa hàng, hiện tại hai anh em thương lượng một cái thượng phương Nam hoặc là địa phương khác tìm khan hiếm nguồn cung cấp, một cái ở kinh thành bên này nhìn cửa hàng. Mấy ngày nay, hai người vội tối vui. Cũng chính là hôm nay đưa Thẩm Lâm Tiên đi kinh đại, bằng không, Thẩm Lâm Tiên cũng không thấy này hai người. Dư tiểu hoa hỏi này hai anh em tình hình gần đây, cũng liền mặc kệ, dù sao đều là đại tiểu hoa tử, cũng ném không được. Ba người ở phòng khách nói thật nhiều lời nói. Mắt thấy thiên đều tối tăm xuống dưới, thầm lâm tiên liền đi cấp khuê nữ cùng với cháu gái nấu cơm. Bên này phòng bếp cũng đều là trang hoàng tốt, liền ở trong sân, rất là phương tiện. Dư tú cùng dư tiểu hoa cũng cởi đại áo đông tiến phòng bếp trợ thủ, ba người vừa nói vừa cười làm tốt cơm. Đồ ăn mới làm tốt, dư thông cùng dư minh liền đã trở lại, đem đồ ăn mang lên bàn. Này hai người cầm lấy chiếc đũa liền ăn, liền cùng sói đói đầu thai dường như. Thầm lâm tiên trắng hai người liếc mắt một cái Đem đuổi gà còn có thịt gì đều hướng dư tú còn có thửa tiểu hoa trong chén kẹp, náo dư thông cùng dư minh kêu nại nại bất công. Thẩm lâm tiên cũng không để ý tới này hai hùng hài tử, một cái kính làm dư tiểu hoa ăn nhiều một chút. Ăn qua cơm chiều, Thẩm lâm tiên lại đem cấp dư tiểu hoa còn có thửa tú chuẩn bị nhà ở thu thập ra tới, cho các nàng đem chăn lấy ra tới. Đồng thời, Thẩm lâm tiên lại đem cấp hai người mang quần áo toàn bộ chuyển ra tới.